chương năm trăm ba mươi điều kiện hai chương năm trăm ba mươi điều kiện hai nói hồi lâu lúc đầu muốn cho nàng đi dùng sắc đẹp tùy tụng người la du nhìn ra la chân có cảm xúc nàng ôn nhu trần an khổng thừa quang bốn lần hóa hình cường giả anh tuấn việt luân lấy phong lưu y ê u nhã chứ danh người đi theo khổng thừa quang tuyệt sẽ không ăn thiệt thòi sau khi trở về thông môn càng biết có trọng thưởng muốn ta nói cái này đối ngươi là cái cực kỳ tốt cơ hội đa tạ lao sư chỉ điểm la chân quỳ gối quỳ xuống đất thật sâu giờ đầu lão sư ngày xưa dạy bảo tri ân ra một mực ghi nhớ trong lòng về sau tất có tờ báo nói xong la t r â n dập đầu lạy bà cái liên tiếp la du cũng có chút không cao hứng ngươi đây là ý gì chỉ là thẹn với lao sư chỉ có thể dập đầu bội tội la t r â n đứng người lên rất nghiêm túc giải thích một câu nàng lần nữa cúi người trào thật sâu lui về rời phòng đi theo cái mã phu k h á c không có học được lại học được một thân tính t ì n h la du cũng rất không thoải mái nhưng nàng nói cũng nói đến la t r â n nghĩ như thế nào chính là nàng sự t ì n h khổng thừa quang chuyện này hoàn toàn chính xác nói đến không dễ nghe nhưng là chuyện trên đời đơn giản là tiểu sắc tài vận đối với la chân tới nói bội khổng thừa q u a n mới là được tắt thừa cơ có thể cầm tới phong phú tài nguyên dựa vào tính tình mùa não la chân một cái nho nhỏ ba lần hóa hình tại tu la tông căn bản không đáng giá nhắc tới coi như lã bố đứng ra giúp la chân cũng vô dụng lã bố mặc dù treo trưởng l á o danh hiệu cái kia một nửa là đối với tu la minh vương ấn tôn trọng một nửa là đối với lã bố là khen thưởng tại tu la tông bên trong chỉ cần t u ấ n huyết tu la hậu duệ không chết hết liền không tới phiên lã bố ra mặt nói chuyện la du lắc đầu thở dài la chân bản là cái thông minh hải tử tại hát huyết đảo chờ đợi năm trăm năm đều biến choáng đáng tiếc, bất luận la t r â n có nguyện ý hay không chuyện này đều không tới phiên nàng làm chủ đạo lý đơn giản như vậy nàng làm sao lại là không hiểu đâu la t r â n từ nhà lão sư rời đi trong nội tâm nàng nộ khí ngược lại từ từ tiêu tan lão sư đối với nàng cũng không tệ tuy nói hiện tại có chút xem thường nàng đó cũng là nàng bất tranh khí ba lần hóa hình tụ vi tính là gì cũng liền nàng gương mặt này đẹp mắt một chút cũng chẳng trách la nghiệp muốn đưa nàng đi tiếp khách ha ha la t r â n cười lạnh nếu tất cả mọi người xem thường nàng, nàng liền làm ra cái bộ g i m đến cả biến mọi người thành kiến trở lại tinh xá la chân gặp được cao h i ê m cao kiêm phát hiện la chân hai đầu lông m ạ y một mảnh lăng lệ sắc khí hắn hỏi thế nào lao sư để cho ta đi bồi nam nhân đi ngủ ta có chút không cao hứng la chân lạnh lùng nói ra ta không phải đối với lao sư không cao hứng ta là đối với chính mình không cao hứng đối với la nghiệp không cao hứng Á cao kiêm nhẹ nhàng lên tiếng liền không nói nữa la chân nhịn không được trừng mắt nhìn cao kiêm ngươi liền không an ủi an ủi ta ta sớm cùng ngươi nói dùng ngôn ngữ tranh luận không bằng dùng đ ạ o cao kiêm ôn lu nói ngươi tốt nhất tu luyện đồ thân nào những này bất quá là râu rĩa không đáng kể ngươi nói đúng la chân mặt lạnh lấy trả lời một câu nàng nhìn thấy cao khiêm hay là bộ kia đạm m ạ c bộ dáng nàng ngược lại c ư ờ i lên ha hả cao khiêm lơ đễm hắn hỏi ta qua mấy ngày đi xích b i ê m não ngươi cùng ta cùng một chỗ à? ngươi khoan h ã y đi giúp ta hộ pháp ta hiện tại trong lòng có một cố lệ khí muốn đổ thần chàm a la chân bàn giao một câu liền dẫn theo v ả y dòng đao vội vàng đi tính thất bế quan nếu la chân nói như vậy cao khiêm liền cùng mặt kia bàn giao một câu nói là muốn tu dưỡng một đoạn thời gian lại đi cao k i ê m dù sao cũng là trưởng lão hắn lợi không đi cũng không ai có thể nói cái gì như vậy qua người dư đột nhiên có một ngày trong tỉnh thất tuyết sắc đao quang phóng lên tận trời lại chuyển tức t a n biến thánh điện đông đảo bốn lần hóa hình cơn giả đều cảm ứng được sát ý g ừ n g hực đao quang nhưng bọn hắn lập tức phát hiện đó là cao khiêm vị trí cũng liền không có quá để ý chẳng ai ngờ rằng đạo đao quang này lại là la chân thôi phát đi ra la chân giờ phút này tay vô v ả y dòng đao mặt mũi tràn đầy đều là đắc ý cùng mũi vẻ tại nàng trên mi tâm một viên như lao chạm thần văn như ẩn như hiện nàng lấy đồ thần đao tấn cấp bốn lần hóa hình ngưng tụ thần văn cũng là đồ thần đao ý ngưng kết mặt h à n h loại truyền thừa này viễn c nó cấp độ lại tuyệt diệu tuyệt luân ngưng tụ đao ý thần văn để la chân thôi phát đồ thần đao vi năng bạo tăng cao k i ê m đối với cái này đều có chút n g o à i ý m u ố n hắn biết la chân năng tùy tiện hoàn thành bốn lần hóa hình có thể ngưng tụ đao ý thần văn lại làm cho hắn thấy được đồ thần đao một cái cấp độ khác đây là hắn đều không có đến nơi phương diện hẳn là tu la huyết mạch cùng đồ thần đao lẫn nhau phù hợp lúc này mới diễn hóa xuất huyền diệu như thế biến hóa từ hướng này nói la chân tại là tu la minh vương ấn chân chính chuyển nhân la chân rất nhanh liền đem mi tâm thần văn biến mất nàng đối với cao k i ê m nói ra ta thành công chúc mừng lúc này ta mới biết được chính mình cường đại c ỡ nào ta mới biết được la hoành có bao nhiêu suy yếu đáng thương la hoành tiêu h à o không biết bao nhiêu bản nguyên mới hoàn thành bốn lần hóa hình đến một bước này la t r â n tài biết hóa hình phải tận lực lấy tự thân lực lượng đi hoàn thành ngợi d ù n g ngoại lực càng nhiều bốn lần hóa hình độ tinh khiết liền càng thấp ngưng kết thần văn cấp độ càng thấp tương lai thành cựu cũng tất nhiên thấp hơn nhớ tới la hoành mi tâm lập lệ thần văn la t r â n cảm thấy rất b u ồ n c ư ờ i thần văn là tu la lực lượng căn cơ như vậy nên ngang h i ệ ra đơn giản chính là chính là cởi sạch quần áo làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng nội tình của hắn Cái này Quá buồn cười. Càng buồn cười hơn chính là lao hành thần v ằ n cấp độ thấp như vậy, còn không biết xấu hổ khoe khoang. c a o kim ê nói ra, ngày mai chúng ta liền đi đi thôi. Han có chút c h á n g h é t tu la đ ả o không khí, hiện tại la chân thành công, hắn cũng không muốn đợi t ê nữa. c a ngươi trước đi viêm đ xích ả o La liền sủa cười. ta qua một thời gian ngắn liền đi tìm Cao chân cười, sáng mịn ngắn ngươi. một tìm thời đi kim ê nhìn ra la chân ý nghĩ, hắn suy nghĩ một chút nói ra, tốt ta c h ờ n g ư ơ i n g à y thứ hai, cao kim ê liền đi t h á n h điện tìm tới la nghiệp, xin mời một nhóm tài nguyên sau liền cười ca chuẩn hắm đi. Nơi đến cao kim g i đi. la hoành liền mang theo la dĩnh tới cửa la t r â n tông chủ để cho ngươi cùng đi với ta tham gia linh ngư chiều cường la hoành thần sắc có chút cổ quái nói ra tình huống cụ thể la du trưởng lão đều cùng ngươi nói rõ đi la t r â n cười một tiếng ta minh bạch chúng ta đi thôi chương năm trăm ba mươi mốt đao ngâm một chương năm trăm ba mươi mốt đao ngâm một chương năm trăm ba mươi mốt đao ngâm la t r â n lần này linh ngư chiều cường đối với tông môn cực kỳ trọng yếu khổng thưa quang là nhân vật trọng yếu ngươi muốn cùng hắn xử lý tốt quan hệ la n i ệ p sợ xảy ra vấn đề gì lại xuất phát trước đó lại tự mình tìm tới la chân đơn độc nói chuyện mấy ngày không gặp la t r â n dung nhan nhìn xem càng xinh đẹp chiếu người đôi mắt càng có loại hơn khó mà diễn tả bằng lời t h ầ n vận thấy thế nào đều tràn ngập n ị lực la nghiệp đều có chút động tâm dạng này mỹ nữ đưa cho khổng t h ừ a n g a n g tựa hồ có chút lãng phí nhưng hắn nghĩ lại lần này linh ngư triều cường đối với tông môn tới nói phi thường trọng yếu có thể nhiều đến một cái danh lệch về sau liền có thể thêm một cái bốn lần hóa hình hạt giống bình thường tới nói linh ngư triều cường là bắt tông thay phiên chất trưởng thế nhưng là một hai nghìn năm một lần linh ngư triều cường muốn đến p i ê n tu la tông đến sáu nghìn năm sau thời gian quá lâu lần này bắt không được cơ hội liền sẽ thiếu mấy cái thiên tài hạt giống như vậy tích lũy đợi đến sáu nghìn năm sau tu la tông thực lực liền sẽ trên diện rộng suy yếu làm tông chủ hắn nhất định phải phòng n g ừ a c h ủ đáo vì tông môn truyền thừa hết sức làm tốt hết thể làm việc đương nhiên trong này cũng có hắn tin nhắn cá nhân tông môn danh ngạch có hạn hắn muốn đem chính mình năm tên trực hệ huyết mạch hậu duệ n h é t vào nhất định phải trả giá đắt la nghiệp chăm chú đối với la chân nói ra nhớ kỹ ngươi làm đây đều là vì tông môn vì tông môn truyền thừa hắn lại làm ra hứa hẹn chờ ngươi trở về ta cho ngươi hai phần mình vươn máu bao quát mặt k h á c hóa hình tài nguyên đều sẽ cho ngươi la chân chính s ắ c đáp nhất định không phụ tông chủ nhờ bà h ả o hai tử tông môn tuyệt sẽ không quên ngươi bỏ ra hết thảy làm tông chủ la nghiệp vẫn tương đối am hiểu khích lệ mê hoặc la chân mặc dù biết lao ra hỏa này âm hiểm lại ích kỷ nhưng cũng kém chút bị nói cảm động la nghiệp làm cuối cùng động viên la chân la hoành một nhóm liền gọi p h ủ phong hào xuất phát bởi vì đi quá nhiều người lại là bắt tông t ế tụ nhất định phải gọi cự hình phi thuyền mới có khí phái lần này hay là la hưng dẫn đội la du la hoành t h y hành chứ la chân thân mang trọng trách mặt khác phần lớn là hai lần hóa hình một lần hóa hình tiểu bối la chân bảy trăm tuổi cũ n g muốn nói niên kỷ tuyệt đối không nhỏ nhưng nàng nhan trị quá cao hoàn thành bốn lần sau khi biến hóa càng có hơn gần như thiên nhân bình thường hoàn mỹ c h i tư nhất cử nhất động một cái nhăn mày một nụ cười đều có điên đảo chúng sinh m ị lực la chân trước mặt mọi người lộ diện qua hai lần lập tức đã dẫn phát đông đảo tiểu bối si mê đương nhiên la dĩnh nhan trị cũng cao hai đầu lông mày mềm mại đáng yêu phong tình cảng là động lòng người thu hoạch số lớn từ chung chỉ là la dĩnh là la hoành đồ đệ bọn hắn cử chỉ thân mật từ trước tới giờ không tị lý ngoại nhân b i ế t đích yêu vừa nhìn liền biết đôi thầy trò này là trên giường truyền nghề quan hệ la hoành thế nhưng là trưởng lão tại trưởng lão hội đầu ngọn gió đều rất thịnh đám nhóc con này mặc dù tự cao tự đại nhưng cũng không dám trêu chọc la hoành cho nên mỗi ngày đều có yêu đi gõ la chân đi cửa hoặc là nói là muốn thỉnh giáo kỹ nghệ hoặc là đến tặng quà xung xoe muôn hình muôn vẻ yêu lui tới có chút náo nhiệt la chân nhàn rỗi không chuyện gì ngược lại là cảm thấy cái này tuổi trẻ yêu quái thật có ý tứ tại bọn yêu quái này trong mắt nàng nhìn thấy loại bia trực tiếp lại hừng hực tham muốn giữ lấy hoặc là nói là yêu cũng được thông qua những chi tiết này la chân lần nữa nghiệm chứng chính mình m ị lực nàng có chút không hiểu là vì cái gì la bố chưa từng có ánh mắt như vậy la bố đôi mắt vĩnh v i ê n đen như vậy sáng thâm trầm như vậy kiên định như vậy nàng cùng la bố cùng một chỗ năm trăm năm cũng đoán không ra la bố ý nghĩ thậm chí không quá xác định hắn yêu thích hết thể mỹ hảo hưởng thụ đối với la bố tới nói đều là có cũng được mà không có cũng không sao hắn có thể hưởng thụ những n à y nhưng xưa nay không trầm bê chỉ có đang tu luyện thời điểm la bố mới có thể đặc biệt chấp nhất đặc biệt chăm chú tổng thể tới nói la bố chính là cái rất vô vị yêu quái la chân thậm chí hoài nghi l ã bố cũng không có cái gì tình cảm đối với nàng cũng chỉ là một chút xíu chiếu cố loại này chiếu cố thậm chí không phải là bởi vì nàng nhắn chị nàng có đôi khi sẽ lặp đi lặp lại suy nghĩ nàng cùng l ã bố đến cùng là quan hệ như thế nào hiện tại nàng cũng bốn lần hóa hình chỉ cần triển lộ ra lực lượng liền có thể thu hoạch được tôn trọng thu hoạch được địa vị thu hoạch được q u y ề n thế thật c ò n muốn đi cùng l ã bố xen lẫn trong cùng một chỗ la chân lần thứ nhất chăm chú suy nghĩ yêu sinh suy nghĩ tương lai suy nghĩ nàng nên đi hướng nơi nào lâm vào loại trạng thái này la chân cũng liền không hứng thú đ u ổ i những cái kia cái rắm cũng đều không hiểu đ á m tiểu yêu có hai cái không biết sống chết tiểu yêu còn muốn ỉ vào ra thế lúc lấp phổ nàng phóng xuất ra một sợi đ a u ý tại chỗ đem hai tên tiểu yêu sợ kẻ ra quần l a thật sự là đi tiểu hai tên tiểu yêu mang theo một quần nước tiểu lộn nào chạy cái này vốn là là làm việc nhỏ lại đưa tới la du la du tìm tới la chân đích thời điểm nàng đang đứng ở trên b o n g thuyền nhìn xem viễn phương thiên hải loại kia bình thẳng lạnh nhạt để la chân có hiếm thấy nhã nhặn lưu hòa la du vốn định khuyên mấy câu để la chân không cần phát t u nhìn thấy la chân loại trạng thái này nàng ngược lại không muốn nói cái gì hồi tiếp la t r â n nhìn một hồi thiên hải biến nào nàng ôn n u nói ngươi đừng làm chuyện điên rồ lao sư yên tâm ta biết mình đang làm cái gì tuyệt sẽ không để ngài khó xử la t r â n minh bạch lan du ý tứ nàng mỉm cười an ủi lao sư nói thật ngày đó nàng là có chút sinh khí n à y sẽ lại bình thường trở lại lao sư đối với nàng không sai lao sư càng không tất yếu cưỡng ép vì nàng ra mặt bởi vậy b á n hận lao sư liền rất nhàm chán la t r â n như vậy thuận theo ngược lại làm cho l a du không biết nói cái gì nàng cũng biết chuyện này làm rất khó coi làm lao sư trong nội tâm nàng nhiều ít vẫn là có như vậy một chút không thoải mái đợi đến la du rời đi la hoành lại tới la hoành liền tương đối thẳng tiếp la t r â n đến một bước này có thể dung không được ngươi đổi ý ngươi muốn gây chuyện chẳng những ngươi không may trong nhà ngươi trực hệ đều phải xui xẻo ngươi lão sư không may chính là la bố đều trốn không thoát ha ha kaka ta cũng sẽ không quan tâm những này la t r â n mặc dù xem không hiểu la bố đối với la bố nhưng cũng có hiểu một chút la bố làm sao để ý những này chính là nàng dẫn phát nhiều người tức giận thiên hạ bầy yêu đều dung không được nàng la bố cũng sẽ đợi nàng như lúc ban đầu la t r â n không tiên nhẫn cùng la hoành nói nhảm nàng khoác khoác tay ta biết làm thế nào chuyện của ta không cần ngươi quan tâm ta không muốn ngươi lầm tông môn đại kế la hoành cười lạnh lúc trước ngươi nếu là cùng ta cũng sẽ không rơi xuống một bước này đây cũng là chính ngươi chọn ta rất may mắn lựa chọn của mình la t r â n đối với la hoành mỉm cười nói thật ngươi rất nhỏ yếu nhỏ yếu đến có chút đáng thương la hoành trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên nhưng vẫn là để lại nộ khí hắn mang theo la dĩnh bước nhanh rời đi về đến phòng la dĩnh có chút bận tâm nói ra ta nhìn la chân có chút không bình thường nàng không sao chứ n à y sẽ la hoành sắc mặt bình tĩnh hắn mỉm cười nói la chân là cái thông minh nàng phát cao mới bình thường nếu là nàng ẩn nhẫn không phát đó mới có quỷ tính tình phát ra tới liền không có cô khí kia nàng nghĩ rõ ràng liền sẽ không làm loạn la hoành c h u y ể n lại tự tin nói ra tại phù phong hào bên trên có la du c ó ta la chân chính là muốn làm cũng làm không nổi phù phong hào ở thiên hải ở giữa phi hành mấy chục ngày đi tới linh ngư hải b ự c vùng biển này chỗ sâu có một chỗ đặc thù linh ngãn mỗi một n g h n hai trăm năm liền sẽ dựng dục ra số lớn linh ngư chương năm trăm ba mươi mốt đao ngâm hai chương năm trăm ba mươi mốt đau ngâm hai những này linh ngư như thật như đạo tại cái nào đó lúc đầy tháng khắc sẽ toàn bộ bạo phát đi ra sông thẳng tới chân trời hình thành linh ngư triều cường tại linh ngư triều cường bên trong bắt được cùng mình phù hợp linh ngư liền có thể tăng lên tiên tiên thần hồn bản nguyên quá hoàng tiên bên trong tất cả có thể tăng lên tiên tiên thần hồn bản nguyên đều là tuyệt thế linh vật linh ngư triều cường quy mô lớn như thế linh vật có thể nói dị thường hiếm thấy đây cũng là minh vương tông bắt tông cộng đồng bảo vệ bí mật mỗi lần linh ngư triều cường bắt tông đều sẽ phái cao thủ thủ hộ bắc phương phòng ngừa có người đục nước nhỏ cỏ linh ngư triều cường cũng có hạn chế chính là bắt linh ngư sinh linh càng nhiều lấy được linh ngư chất lượng càng kém nói như vậy bốn lần hóa hình cường giả không cho phép tiến vào linh ngư triều cường ba lần hóa hình cũng muốn hạn chế tại một trăm trong vòng hai lần hóa hình bốn trăm l một lần hóa hình một hai trăm linh đây đều là trải qua nhiều lần linh ngư triều cường tính toán ra tới cực hạn số lượng bắt tông cùng chia những danh lệch này người chủ trì sẽ có được một chút dư thừa danh lệch lần này la hoành muốn n é t vào là năm tên hai lần hóa hình tu la tông chỉ có bốn mươi danh lệch nhiều muốn năm cái danh lệch g ắ m lại liền biết độ khó lớn bao nhiêu bởi vì tu la tông nhiều năm cái danh lệch những tông môn k h á c liền muốn thiếu năm cái danh lệch bắt tông ở giữa đối ngoại có thể bật ghét đối nội cạnh tranh rất lại phi thường kịch liệt vì thu hoạch danh lệch la nghiệp lúc này mới nghĩ ra dùng la chân đổi danh lệch biện pháp la hoành làm trưởng lão tự nhiên biết la nghiệp tính toán nhưng la nghiệp là tông chủ chuyện này đối với tu la tông cũng có chỗ tốt c ự lớn chân chính trả ra đại giới chính là la chân mỹ sắc la chân cũng ăn không được bao lớn t u a thiệt đến linh ngư hải vực la hoành liền đem la chân kêu lên một nhóm đi trung tâm nhất chiếc tia hoa mỹ tuyệt luân màu vàng phi thuyền chiếc này thiên vương hảo là minh vương trong tông nhất hoa mỹ phi thuyền cũng là khổng tước đảo chiêu bài khổng tước đảo làm việc luôn luôn trương dương thích nhất chính là bày ra đường hoàng cảnh tượng hoành tráng thiên vương hảo tầng cao nhất lộ tiên bông thuyền giờ phút này đã tụ tập bắt tông cờ ư n giả g là chủ bắt người khổng thừa quang tự nhiên bị tất cả yêu vây vào giữa khổng thừa quang đầu đội buộc tóc kim quan một thân hoa mỹ trưởng vào màu vàng tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lại sẽ biến ảo ra ngũ sắc lưu quang cực kỳ khoa trương l ó á mắt khổng thừa quang tướng mạo rất là anh tuấn trường mi mắt phượng đôi mắt chỗ sâu ẩn ẩn có ngũ sắc lưu chuyển nhìn qua đã yêu dị lại ký n g ễ n làm thanh danh cao cờ cái tuổi này tại bốn lần hóa hình bên trong kỳ thật xem như rất trẻ trung tại khổng tức đạo thượng khổng thừa quang cũng phi thường nổi danh nhìn tất cả mọi người cảm thấy người nhậm chức môn chủ kế tiếp trừ hắn ra không còn có thể là ai khác đồng dạng là bốn lần hóa hình nhưng lại có rõ ràng phân chia cao thấp la hưng là bốn lần hóa hình hậu kỳ la du là bốn lần hóa hình trung kỳ la hoành là bốn lần hóa hình sơ kỳ chính là tu vi thâm hậu nhất la hưng tại khổng thừa quang trước mặt cũng kém rất nhiều phân lượng có thể nói không tại một cái tầng cấp cho nên la hưng xa xa chắp tay thi lễ ân cần thăm hỏi khổng thừa quang tự nhiên nhận biết la hưng hắn cười b ắ c lão la làm gì như vậy khách sáo tới tới hắn thuận thế cái bên người khổng phi linh giới thiệu la hưng tu la tông đại trưởng lão đây chính là vị trung hậu tiền bối khổng phi linh ưu nhã thi lễ văn bối phi linh gặp qua la hưng đại trưởng lão ha ha la hưng vội vàng đưa tay gữ lỡ cựu văn phi linh tuyệt thế chi tư hôm nay gặp mặt càng hơn nổi tiếng tới vội vàng cũng không chuẩn bị lễ vật cái này kim dương tiên châu liền đưa cho phi linh thuần l o ạ n la hưng cầm một chuỗi xinh đẹp màu vàng vòng beo đưa cho khổng phi linh bọn hắn lần này đến chính là muốn định nọt khổng cơ quan tự nhiên muốn chuẩn bị kỹ càng lễ vật. sâu này kim dương thiên châu màu sắc như kim bóng loáng như ngọc ngưng tụ thuần dương chi khí ngoại quan hoa mỹ nó bản thân cũng là kiện bát giai pháp khí cũng chính là tu la tông nội t ì n h thâm hậu mới có lực lượng gặp mặt liền đưa bát giai pháp khí khổng thừa quang rất biết hàng hắn cười một cái nói bát giai pháp khí la lão thủ bút thật lớn chúng ta cũng không dám thu ấy nho nhỏ đồ chơi không tính là gì khổng phi linh nhìn thấy khổng thừa quang gật đầu nàng lúc này mới cúi đầu cảm ơn ở phía sau nhìn la d ĩ n h cực kỳ hâm mộ nàng đi theo la hoành đã lâu như vậy cũng chưa lấy được qua bát giai pháp khí thứ này là xinh đẹp như vậy nữ nhân đều khó mà chống cự nghĩ tới đây la Dĩnh b ụ n g trộm mắt nhìn la t r â n lại phát hiện la t r â n căn bản không thấy chối hạt châu kia la t r â n đích ánh mắt tại khổng thừa quang cùng khổng phi linh trên mặt tới lui ánh mắt kia rất có nghiền ngẫm la dĩnh có chút xem không hiểu đều đến một bước này la t r â n còn muốn náo h sự phải không chỉ bằng tu vi của nàng nơi này bất luận một vị nào đều có thể tùy tiện bóp chết nàng la hưng cùng khổng thừa quang khách khí hai câu hắn một chỉ bên cạnh la chân đây là la chân tuổi trẻ kiến thức nông cạn nghe qua khổng h u n h đại danh hy vọng có thể cùng khổng h u n h học tập một hai hắn cười ha ha nàng cũng coi như có chút thiên tư xin mời khổng minh thu ở bên người hơi thêm chỉ điểm khổng thừa q u a n g ánh mắt rơi vào l ạ i chân trên thân hắn trong con mắt ngũ sắc lưu truyền trên mặt rõ ràng hiện lộ ra mấy phần vui mừng hắn thích trương diện nhất người chỉ là yêu quái phần lớn thô lậu sau khi biến hóa cũng tìm không thấy mấy mỹ nữ cho dù có mỹ nữ cũng khó có thể cùng khổng tức huyết m ạ c h hậu duệ so sánh khổng tước đạo thượng nữ tử có một cái tính một cái đều là đại mỹ nữ càng có khổng phi linh dạng này tuyệt sắc có thể nói diễm đóng、Đông、hải đáng tiếc khổng phi linh là hắm chất nữ lại thế nào ưa thích cũng không tốt ra tay. hôm nay hắn mới phát hiện la chân m ị diễm không kém gì khổng phi linh nó sáng tỏ có thần đôi mắt hai đầu lông m ẩ y một tia minh mẫn chi khí càng làm cho nàng tràn đầy mị lực tương đối khổng phi linh đều có vẻ hơi non nớt thiếu quyết thời gian rèn luyện lắng động cầm tinh khiết n g ư n g cảm nhận đây là một cái có chuyện xưa nữ nhân mà lại khí tức tinh khiết cũng không có cùng khác phái giao hợp qua khổng thưa quang một chút liên thích hắn biết đối phương đưa nữ nhân là có chỗ c ầ u hắn hẳn là thận t r ọ n g một chút nhưng là đối mặt la chân bực này tuyệt sắc hắn thận chọn không nổi tốt tốt tốt như vậy thiên tư như vậy lệ sắc thật muốn cảm thán tạo v khổng thừa quang đối với la chân mấy tay đến để cho ta xem thật kỹ một chút la du nhìn thấy la chân không nhúc đích nàng n ộ i vàng cho la chân một cái ánh mắt la hoành cũng t h ấ p giọng nói câu lý trí một chút ngẫm lại chính mình ngẫm lại thân hữu ha ha la chân liếc mắt la hoành ngươi bộ này bán nữ nhân hẵng cầu vinh sắc mặt thật là buồn nôn một câu để la hoành kém chút phá p h ò n g sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống la chân cũng mặc kệ la hoành nghĩ như thế nào nàng đi đến khổng thừa quang trước người lạnh nhạt nói ra muốn chơi ta ngươi có bản sự kia a nàng thanh âm không cao nhưng tại trận có đông đạo bốn lần hóa hình cừng giả cái nào không phải hai thính mắt tinh đều đem câu nói này n g rõ ràng đông đảo cường giả t ề tụ nơi này đều là muốn cùng khổng thừa quan g tạo mối quan hệ cầm tới càng nhiều tên hơn chán nhìn thấy tu la tông đưa ra la chân đông đảo cường giả tại là âm thầm mắng to vô sỉ đồng thời cũng hâm mộ tu la tông lại có tuyệt sắc như vậy đem khổng phi linh đều ép xuống chẳng ai ngờ rằng la chân sẽ đến một câu như vậy tất cả cường giả đều không nói cùng một chỗ nhìn về phía la chân bọn hắn đều rất ngạc nhiên cái này nho nhỏ tu la hậu duệ muốn làm gì khổng thừa quăng trước mặt mọi người mất mặt hắn đương nhiên rất tức giận chỉ là trên mặt còn có thể báo ra y ê u nhã thông rong bộ dáng à ngươi muốn thế nào dạng này chỉ cần ngươi có thể thắng qua ta ta theo ngươi xử trí la chân thoại chưa nói xong chung quanh đông đảo cường giả liền đều cười nguyên lai không phải có kế hoạch gì mà là cái không biết sống chết ngu xuẩn tiểu yêu không thưa quan cũng cười như ngươi loại này hiến thân phương thức thật là có điểm đặc biệt hắn nói còn chưa dứt lời la chân tay vô vẩy giống trôi đao phát ra một tiếng như là long ngâm giống như la minh tất cả thanh n m im b ặ t mà d ừ n g chỉ có cái kia reo rắt tiếng đao ngâm lượn vòng lấy thẳng lên cự tiêu trực kích tứ hải chương năm trăm ba mươi hai ngươi thắng một chương năm trăm ba mươi hai ngươi thắng một chương năm trăm ba mươi hai ngươi thắng v ả y rồng đao là hát dao v ả y rồng biến thành trải qua cao khiêm nhiều năm rèn luyện đã ngưng tụ hắn bộ phận đao ý la trần cầm tới v ả y rồng đao mấy trăm năm cũng chầm chậm thu được cao khiêm bộ phận đao ý tăng thêm từ cao khiêm cái kia học được đồ thần đao n à n g có thể tính là cao khiêm dòng chính đệ tử thân truyền chu d ụ tú lường hồng anh tần lăng mặc dù cùng cao khiêm quan hệ thân mật hơn từ võ học chuyển thừa tới nói cùng cao khiêm lại không phải một cái đ ư ờ đi la trân lấy đồ thần đao lĩnh ngộ đao ý hoàn thành bốn lần, lần hóa hình bên trong cũng cùng nhau thể biến thành Tài thần tự phát phát, bắt chân mệnh khí. chân khẽ nhiên kích phương. bản dòng động ngâm, ứng la la đau đao, đau đau cầm cơ bước mà vậy ý ý xã ở đây đông đảo bốn lần hóa hình c ư ờ n giả đều bị xâm nhiên l ệ n h leo đ a u ý chỗ kích đều bản năng co vào thần hồn khí huyết tiến vào tư thái phòng ngự nằm trong loại trạng thái này ai cũng sẽ không nói lung tung loạn đ ộ n g làm bốn lần hóa hình trở xuống đám yêu quái thì đều đ a u ngâm chấn n hiếp t ừ n g cái như rơi vào h ầ m băng từ thân thể đến thần hồn đều mắc ấu cho nên trong chốc lát tạp âm tiêu hết chỉ có reo rắt đao ngâm như dây đàn chấn minh g i âm lượn lờ lượn lở không đi đông đảo bốn lần hóa hình cường giả ánh mắt đều chỉnh t ề nhìn về phía la chân cái này xinh đẹp chiếu người mỹ nữ giờ phút này hai đầu lông mày đều là chém hết hết thể quyết tuyệt lạnh t ấ u xương không thưa quang cường giả như vậy cũng không c ư ờ i tiết được hắn biểu lộ nghiêm trọng ánh mắt băng lãnh tu la tông đưa cái mỹ nữ tới hắn cho mấy cái danh lệch được xưng ơ tụng theo như nhu cầu tất cả đều vui vẻ kết quả tu la tông đưa tới một vị bốn lần hóa hình cường giả mặc dù đối phương xinh đẹp đến đâu loại hành vi này cũng chờ cùng với khiêu khích khiêu khích hắn tôn nghiêm khiêu khích bốn lần hóa hình tôn nghiêm đáng hận hơn chính là nữ nhân này thế mà trước mặt mọi người nổi lên hung hăng cho hắn trên mặt tới một bãi hai khổng thừa quang hung hăng chừng mắt nhìn la hưng mặc kệ đối phương là vô tình hay là cố ý lao r a hỏa này đều đáng chết la hưng cũng là sắc mặt khó coi hắn không biết làm sao lại biến thành d ạ n g này nhưng hắn biết lần này đem khổng thừa quang làm mất lòng la du la hoành hai vị này này sẽ tăng đ ộ n g nhất là la du nàng không nghĩ tới đệ tử cứ như vậy đột phá đến bốn lần h ó a hình mà lại cường đại như thế như vậy tính kết ngưng nàng năm ngàn năm tu vi đều bị áp chế lại nàng cái này mềm mại làm ra vẻ xinh đẹp đệ tử làm sao có thể làm đến bước này làm sao có thể quyết liệt như vậy trước mặt mọi người khiêu chiến khổng thừa quang loại hành vi này để khổng thừa quang xuống đ à i không được tu la tông cũng sẽ dị thường xấu hổ la du không hiểu đệ tử nếu bốn lần hóa hình vậy liền nói thẳng tốt ai còn có thể ép buộc một vị cường đại bốn lần hóa hình đi ngủ cùng căn bản không cần thiết đi đến một bước này đến cùng hay là tuổi trẻ như vậy khí thịnh la du ở trong lòng thở dài việc đã đến nước này nàng cũng chỉ có thể thở dài nhưng không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết một bên la hoành biểu lộ càng là phức tạp lúc trước hắn còn uy hiếp qua la chân hiện tại xem ra thật sự là hưởng làm tiểu yêu càng làm cho hắn bất an là la chân hiện ra lăng lệ đ a u ý để hắn thần hồn cũng vì đó run dậy đây là nguồn gốc từ bốn lần hóa hình đại yêu bản năng không hề nghi ngờ la chân hiện tại mạnh hơn hắn mạnh rất nhiều so với chịu đục khổng thừa quang la hoành trong lòng càng khó chịu hơn hắn cảm giác la chân một t á t này đem hắn mặt đều lập nát hắn tự xưng là đệ nhất cao thủ la nghiệp la hưng trong mắt hắn dần dần ra đi xuống mổ đợi a t r đ ợ i ô n la du cái này với nhân ngơ, ngơ ngác ngác mỗi ngày bất quá là không công tiêu hao thiên địa linh khí không có bất k trừ la bố bên ngoài không đáng giá nhắc tới la bố một cái từ bên ngoài đến yêu quái làm sao có thể cùng hắn tranh về phần bọn tiểu bối càng không không cần để ý la hoành có dạng này tự tin không cần hai ngàn năm là hắn có thể trở thành tu la tôn g chủ hôm nay tự tin của hắn lại gặp phải phá hủy tính phá hư hắn đều không có tâm tư đi quản chuyện này sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng hắn hiện tại chỉ có bể bại t h ố n khổ không bằng la bố coi như xong la chân cũng có thể cưỡi tại trên đầu của hắn diêu võ dương ai đây là dạng gì thế giới không ai để ý la h à n h biểu lộ tất cả mọi người nhìn xem la t r â n bao quát la dinh ở bên trong đối với la t r â n la dinh vẫn cảm thấy đối phương giống như nàng dựa vào sắc đẹp ăn cơm khác biệt chính là nàng ôm vào la hoành đùi la t r â n chỉ có thể ôm lã bố đùi cho nên nàng luôn luôn từ mọi phương diện yên lặng cùng la t r â n tương đối tương đối xuyên đáp tương đối trang sức tương đối đối đánh người tương đối phong tình la t r â n đỡ đau một khắc la dính cảm nhận được phát ra từ thần hồn chỗ sâu rung động nữ tử cũng có thể cường đại cũng có thể n ạ o thị thiên hạ cũng có thể hoành đao k i n h thường quần hùng tại la chân trên người tán phát ra con mang để nàng trói mắt như vậy xinh đẹp như vậy không có người nào có thể cùng nàng so sánh la dĩ ngơ ngác nhìn xem la t r â n thố thủ không biết lúc nào nắm thật chặt thành quả đấm trong nội tâm nàng thản nhiên sinh ra một cái ý nghĩ nàng muốn làm la t r â n nữ nhân như vậy tu la tông một đám người đều bị la t r â n hiện ra tu vi đảm phách làm c h ấ n kinh cũng không có ai đi ra hòa giải bao quát la hưng ở bên trong bọn hắn cũng đều rất rõ ràng đến một bước này ai cũng không có tư cách đi ra hòa giải chỉ có thể nhìn khổng thừa quang làm sao đáp lại khổng thừa quang đến cùng là đã sống mấy ngàn năm tuôn dạ phẫn nộ qua đi hắn rất nhanh tỉnh táo lại hắn chú ý tới la hưng bọn hắn ngạc nhiên c h ấ n kinh hiển nhiên chuyện này bọn hắn trước đó cũng không hiểu rõ tình hình ngẫm lại cũng biết tu la tông muốn cầu cảnh hắn làm cho hề này quá ngu xuẩn cho nên chỉ có thể là tiểu nữ tử này tự tác chủ trương cũng không biết nàng bị cái gì kích thích muốn dùng như vậy quá khích phương thức ra mặt khổng thưa quang lại nhìn la chân càng xem càng là ưa thích không thể không nói cầm đao muốn phát la chân khí khái hào hùng bừng bừng có loại đoạt người tâm phách tuyệt thế mị lực hắn chất nữ khổng phi linh rực d ỡ không kém hơn la chân nhưng không có la chân cố này khí khái hào hùng quả quyết không có loại này đâm thẳng lòng người lạnh thấu xương phong mang so sánh dưới khổng phi linh liền không khỏi so sánh kém bị áp chế hoàn toàn không có q u a n mang khổng thừa quang trầm ngâm bên dưới rất mau đánh định chủ ý hắn cười ha ha một tiếng có thể cùng la đạo h ư u luận v õ tập trung cũng là một cọc chuyện tốt ta sao có thể cự tuyệt đông đảo bốn lần hóa hình đại yêu nhìn thấy khổng thừa quang nói như vậy đều bội phục khổng thừa quang lòng d ạ mà lại khổng thừa quang lời nói xinh đẹp hơn luận vo tập trung đem khiêu khích xấu hổ toàn bộ hóa giải hiển thị do cường giả ph khổng tước tông đều đ ưa thích giả vờ giả vịt nó diễn xuất phi thường tới gần tu sĩ nhân loại ở ngoài sáng vương tông bên trong mà khác bảy c h i tông môn đối với khổng tước tông cái nhìn cũng không quá tốt đều cảm thấy khổng tước tông tốt nói xuông thích sĩ diện không thiết thực nghiệp mà lại khổng tước tông ra hỏa đều tâm cao khí ngạo chứng mắt tông khác yêu quái hôm nay khổng thừa quang gặp nguy không loạn đem một trận sự cố nhẹ nhõm hóa giải đông đảo yêu quái liền xem như không thích khổng tước tông cũng muốn thừa nhận khổng thừa quang chiêu này thật rất lợi hại không đạo hữu hào khí ta rất bội p h ụ la chân liền biết khổng thừa quang nhất định phải đáp ứng bất luận dùng cái gì lý do thoái thác đều sẽ biến thành trung thân chỗ bẩn đ á m yêu quái lo dip rất đơn giản chính là tôn trọng cường giả nói dễ nghe đi nữa dáng dấp đẹp hơn nữa cũng không bằng lực lượng lớn tới hữu dụng la chân muốn vì chính mình tranh khẩu khí cũng phải cho la nghiệp trên mặt bọn họ hung hăng đến một bàn tay bất quá nàng từ nhỏ đã thụ tu la tông bồi dưỡng thưởng thụ lấy đông đảo tài nguyên ở phương diện này nàng muốn cho cho tu la tông hồi báo như vậy mọi người mới có thể đem sổ sách tính toán rõ ràng la chân nói ra ta đặt lên chính mình khổng đạo hữu cũng muốn đặt cược mới công bằng khổng t h ư quang tự nghĩ tất thắng một phương diện khác cũng muốn hiện ra phong độ hắn mỉm cười nói n g ư ơ i muốn cái gì vàng vào ta bốn lần hóa hình thân phận muốn mười cái danh mạch không quá phận đi không quá phận khổng thừa quang không chút do dự nói ra t ố t liền dùng mười cái danh mạch đặt cược nói đến hay là ta chiếm tiền nghi la chân cũng không so đo những chi tiết này nàng chỉ một ngón tay bầu trời xin mời xin mời khổng thừa quang rất có lễ phép ra hiệu la chân tới trước la chân cầm đao bay lên trời trong chốc lát đã vọt tới ngoài mấy chục dặm khổng thừa quang đối với ở đây đông đảo tân khách g đầu chư vị đợi chút ta đi một chút liền đến đông đảo bốn lần hóa hình cường giả phần lớn là mỉm cười ra hiệu bọn hắn cứ việc không quen nhìn khổng thừa quang lại đều tin tưởng trận chiến này khổng thừa quang tất thắng khỏi cần phải nói la chân mới bao nhiêu lớn nhân kỷ tính thế nào cũng sẽ không vượt qua một nghìn tuổi khổng thừa quang bốn lần hóa hình đã có năm ngàn năm tu vi cỡ nào thâm hậu nhà đại minh quân tông bốn lần hóa hình đã yêu nhiều đến không hết khổng thừa quang bất luận tính thế nào đều có thể ở trong đó xếp hạng hàng đầu làm khổng thức tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp nhân tuyển khổng thừa quang quyền cao trức trọng trên thân lại càng không biết mang theo bao nhiêu pháp khí mạnh mẽ bất luận từ chỗ nào phương diện tới、nói. đều so la chân mạnh hơn quá nhiều la chân lấy cái gì thắng khổng thư quang lưu nhã cùng các vị đại yêu chào hỏi ra hiệu sau lúc này mới không chút hoang mang phát một cái tay áo dài k h ô n g chế ngũ sắc trường hồng phóng lên tận trời h á n chuyển tu khổng tức tông tiên tiên ngũ hành thần quang tại phương này chìm đắm mấy ngàn năm dùng cái này ngưng luyện thần văn đặt vững bốn lần hóa hình căn cơ chương năm trăm ba mươi hai ngươi thắng hai chương năm trăm ba mươi hai ngươi thắng hai khỏi cần phải nói chỉ bằng tiên tiên ngũ hành thần quang cũng đủ để khắc định khổng thư quang đối với cái này rất tự tin đương nhiên hắn cũng sẽ không bởi vậy xem thường la chân có thể tại cái tuổi này hoàn thành bốn lần hóa hình đều là thiên tài ghê v ớ m chớ nói chi là la chân thôi phát đao ý cường thịnh như vậy lăng lệ phát ra từ trong lòng loại kia sắc khí càng không phải là giả khổng thừa quang thôi phát tiên thiên ngũ hành thần quang đồng thời cũng đem hộ thân ngọc hoàng thiên c ự bảo cựu chuyển vô hình kiếm đều vận chuyển lại hai kiện pháp khí này một công một thủ đều là cựu giai bên trong cường đại dị thường pháp khí khổng thừa quang tu luyện tiên thiên vô hình thần quang sau khi tinh lực liền đều tập trung tại hai kiện trên pháp khí kỳ thật hắn rất ít độc thủ dù sao thân phận địa vị đến không cần thiết tự thân lên trận chém giết chiến đấu quá không thể diện nhất là hai ngàn năm này hắn càng không công khai động thủ một lần bên ngoài đều biết hắn lợi hại nhưng lại không biết hắn đến cùng chỗ nào lợi hại khổng thừa quang mắt nhìn phương xa thiên vương h ả o tại khoảng cách này hắn vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy thiên vương h ả o bên trên tình huống bong thuyền đông đảo cường giả cũng đều mở to hai mắt nhìn đang nhìn hắn cũng tốt mấy ngàn năm không có xuất thủ hôm nay liền để đám gia hỏa kêu biết sự lợi hại của hắn ở trong minh vương tông đông đảo cường giả mặt đem la chân thu nhập trong trướng cũng là một kiện điều thú vị khổng thừa quang mười phần ưu nhã đối với la chân nói ra đạo hữu ta ngốc giả này mấy tuổi hay là người động thủ trước la chân cũng không k h á c khí nàng rút ra vảy rồng đao đưa tay tại trên thân đao một vòng vảy rồng đao liền rung động ầm ầm tại nàng mi tâm chỗ sâu cất g i ấ u đồ thần đao ý thần văn cũng im ắng chân minh viên này thần văn ẩn chứa tu la minh vương vô địch sát ý trong nháy mắt bạo phát đi ra lại tại la chân đao ý thống ngự bên dưới tụ hợp vào vảy rồng đao đối diện khổng thừa quang lúc đầu đứng chắc tay một bộ thông rong ưu nhã bộ dáng theo vảy rồng đao, đao ý đâm thẳng thần hồn của hắn khổng thừa quang liền thông rồng không nổi khổng thừa quang đều không có suy nghĩ nhiều hắn tôi phát ra tiên tiên n g ũ hành thần quang hóa thành từng đạo ngũ sắc trường hồng tại t r u n g quanh hắn vượt quanh ngọc hoàng thiên cực trên áo bảo phù văn màu vàng lập lòe kết nối tạo thành một bộ cường đại phòng hộ phát trận tại khổng thừa quang trong tay áo cựu chuyển vô hình kiếm cũng vô t h a n h vô tức bay ra ngoài giấu ở ngũ sắc trường hồng bên trong cựu chuyển vô hình kiếm vô hình vô ảnh cực kỳ quý bí khổng thừa quang lúc đầu dự định chỉ dùng tiên tiên mũ hành thần quang áp chế la chân thắng được sạch sẽ thật xinh đẹp la chân tôi phát đồ thần đao ý lại làm cho hắn cảm nhận được uy h i ế lớn đó là đủ để chém giết lực lượng của h hắn thậm chí có chút thấp thỏm lo âu chẳng lẽ là hắn chọc giận kim cương thập phương lúc này mới thiết kế ra sát cục trước mặt mọi người giết hắn chỉ là hắn đối với kim cương thập phương luôn luôn tôn trọng song phương lại không có lợi ích bước mắt đối phương hoàn toàn không có lý do giết hắn khổng thừa quan g nguyên bản cảm thấy đây hết thể chính là cái t r ù n g hợp la chân đích lực lượng kinh khủng lại cải biến ý nghĩ của hắn la chân có bản lãnh này làm sao lại tại tu la tông bị khi phụ đối diện la chân cũng mặc kệ khổng thừa quan nghĩ như thế nào nàng t í c h xúc đao ý đạt tới đỉnh phong sau không chút do dự ngự đao t h ẳ n tiến truyền thừa từ cao khiêm đao pháp chính là mu cũng chính là loại này chém giết chi pháp cùng tu la chiến đấu chi đạo phù hợp nhất la chân không hiểu tiên thiên ngũ hành thần quang biến hóa nhưng có cao tuyệt đao ý chỉ dẫn nàng tự nhiên có thể cảm ứng được đối phương lực lượng biến hóa hư thực tuyết s ắ c đao quang lập lòe ở giữa chém vào ngũ s ắ c trường hồng trên bầu trời vang lên xé vải bình thường thanh âm ngũ s ắ c trường hồng tựa như một tất vải tớt bị đao quang từ đó cắt bỏ trong chốc lát tuyết s ắ c đao quang liền đã đến khổng thừa quang trước mặt khổng thừa quang mặc dù trong lòng có chỗ chuẩn bị nhìn thấy la chân thế như trẻ tre thần ao hắn vẫn còn có chút chấn kinh tay hắn bắt p h á t quyết ngũ sát thần quang ngưng luyện thành một cái cự t r ư ờ n g đột nhiên hướng la chân trộm tới hắn thì thừa cơ k h ô n g chế ngũ sát trường hồng hướng lui về phía sau tránh bầu trời bày ra từng đạo ngũ sát trường hồng kỳ thật hợp thành một tòa phức tạp pháp trận dựa vào đối với tiên thiên ngũ hành thần quang k h ô n g chế khổng thừa quang có thể tại trong pháp trận tùy ý na z i chuyển hóa phương v ị chính là bởi vì có loại thần t h ô n g này tên hắn mới có thể gọi là khổng thừa quang la chân thế tới mặc dù hưng mãnh lại không có thể đụng khổng thừa quang ngược lại bị ngũ sát trường hồng tạo thành bàn tay to lớn đối diện chế trụ bàn tay lớn năm màu một nắm liền đem la chân bóp ở giữa. c hắn hắn bàn tay lớn năm mẩu mới nắm thành quả đấm một vòng lăng lệ tuyết sắc đao quang liền từ giữa nổ tung đi theo tuyết sắc đao quang như là quét sạch thiên điệu triệu dân đông nhiên tăng vọt gấp trăm ngàn lần trải d n g bát phương ngũ sắc trường hồng trong nháy mắt liền bị tuyết sắc đao triệu báo phủ khổng thư quang đại kinh đối diện nữ nhân này cũng quá cản rỡ mới tấn cấp bốn lần hóa hình liền dám cùng hắn liệu mạ muốn nói đao pháp chiến kỹ la chân thị lợi hại cần phải so tu vi nàng còn kém xa lắm tức giận khổng thừa quang tay h áo dài bung lên tiên tiên ngũ sắc thần quang cũng đột nhiên bộc phát ngũ sắc ánh sáng cầu vồng như là thiên hà bình thường rơi xuống đem bộ phát tuyết sắc đao quang đều áp chế la chân trên mặt bất động thanh sắc trong lòng lại cười nàng kích phát đồ thần đao ý toàn lực bộc phát chỉ có thể tốc chiến tốc thắng kéo dài lâu t ấ t bại cũng may khổng thừa quang tu vi tuy cao kinh nghiệm chiến đấu là quá thiếu đi vừa động thủ liền hoàn toàn rơi vào nàng tiết tấu khổng thừa quang đột nhiên lực lượng bộc phát không thể tránh khỏi lộ ra linh khí đầu vườn la chân lập tức bắt được khổng thừa quang khí tức thần hồn bắt được đối phương vị trí thực sự đối mặt mãnh liệt như thiên hà ngũ sắc thần quang la chân thu đao đương nhiên nàng cùng đao ý dung hợp là một cùng thiên điệu dung hợp là một trong nháy mắt nàng làm cá thể từ giữa thiên điệu tự a hồ hoàn toàn biến mất cao k i ê m lấy đao là trời khí tượng quá hồng vĩ cũng quá tuyệt diệu không phải la chân n ă n g học la chân lại học x o n g đao thần hợp một đao thiên hợp một ngưng tụ đến cực hạ đao ý đem nàng cá nhân khí tức thần hồn hoàn toàn che giấu sự biến hóa này cũng không phức tạp lại dị thường tuyệt diệu mạnh như khổng thừa quang đều đã mất đi la chân đ ị c h bóng dáng khống chế linh khí chuyển hóa làm cường đại pháp thuật thần thông công kích đệ nhất trọng yếu chính là khóa chặt mục tiêu mất đi mục tiêu khổng lồ hơn nữa lực lượng cũng không biết làm như thế nào dùng khổng thừa quang mất đi la chân đ ị c h vị trí nhưng hắn cảm thấy la chân hẳn là còn trốn ở phụ cận cho nên hắn ngược lại tăng lớn đến tiên tiên n g ũ sắc thần quang miền năng hắn cũng không tin dưới loại tình huống này đối phương còn có thể t r á n h lẽ một vòng như có như không biết sắc đao quang đi ngược dòng nước xuyên thấu mũ sắc thần quang trở lại thẳng chém tới khổng thừa quang trước mặt không cách nào tinh chuẩn điều động lực lượng cường đại tiên thiên n g ũ hành thần quang cũng chỉ có thể phát huy ra một phần ngàn vi năng la chân thì thanh đao ý ngưng luyện đến cực hạn tất cả lực lượng đều hội tụ tại v ả y r ồ n g trên đ ao song phương lực lượng t r ê n lệch không nhỏ nhưng đối với lực lượng vận dụng hiệu suất t r ê n lệch càng lớn ý thức được không đúng khổng thừa quang muốn lui cũng c h ậ m một bước h á n tiên thiên n g ũ hành thần quang mặc dù nhanh cũng không nhanh bằng đối phương đao quang khổng thừa quang dứt khoát không còn tránh lui hắn tay háo g i i phất một cái mà hoàng thiên cực bảo như tạo thành mỏ vàng thiên võng đột nhiên triển khai tuyết xác đao quang hành không cách chém giống như lôi đình thích lịch bình、thường. mới triển khai màu vàng thiên võng liền bị chém ra một vết nứt đao quang lại chém đã đến khổng thừa quang trước mặt khổng thừa quang yên lặng thôi phát c ử u chuyển vô hình kiếm từ trong hư không lặng yên không một tiếng động đâm thẳng la chân la chân tay trái vỏ đao nhất cử tinh chuẩn không gì sánh được đem c ử u chuyển vô hình kiếm thu nhập vỏ đao cả hai cũng không phù hợp chỉ là la chân ỉ vào đao ý cao tuyệt n ạ n h sinh sinh chế chủ c ử u chuyển vô hình kiếm đem nó vây ở trong vỏ đao đồng thời vảy dòng đao đã chỉ tại khổng thừa quang trước mặt khổng thừa quang trước người còn có một vệ kim quan bình chướng chỉ là kim quan kêu bình chướng đang không ngừng run dậy vải dòng đao lại khổng i ê n n đ ị không khiến k hướng phía chân hạn phát, chảy nhiều hai điểm thế ngừng lượng trong miệng này nàng càng trước về vì La ra bắt cực lực bốc cái âm. máu, xem điểm mỹ. bởi đã đầu thừa quang v ố n định dựa vào ngọc hoàng thiên cực bảo đối kháng nhưng nhìn la chân cái kia điên cùng bộ dáng lại kiên trì xuống dưới có lẽ thật muốn bị la chân nhất đao chém thành hai mảnh hắn do dự một chút nói ra ngươi thắng đã nhường la chân vận chuyển lực lượng đem cựu chuyển vô hình kiếm vanh ra vào đao nàng tiêu sái thu đao vào vỏ đối với khổng thừa quang liền có quyền khổng thừa quang không chịu được lắc đầu thở dài chương năm trăm ba mươi ba muốn nàng dâu không cần chương năm trăm ba mươi ba muốn nàng dâu không cần một chương năm trăm ba mươi ba muốn nàng dâu không cần lao khổng thế mà thua hắn thật thua thật sự là không thể tưởng tượng nổi cái này tu là nữ tử cực kỳ lợi hại thật có mấy phần tu là thiên sát uy thế rất nhiều năm tu la tông rốt cục gia vị có huyết tính d á m đánh d á m giết không nghĩ tới lại là cái nữ tử xinh đẹp chiến trường ngay tại ngoài mấy chục dặm đối với đông đảo bốn lần hóa hình cường giả tới nói là gần trong găng tấc có lẽ bọn hắn thấy không rõ làm chiến đấu chi tiết đối với chiến đấu kết quả lại đều nhìn rất rõ ràng khổng thừa quan câu kia ngươi thắng đông đảo đã yêu cảng là nghe rõ ràng trong lúc nhất thời đông đảo đại yêu cũng không khỏi xôn xao tu la tông trên dưới đều là trận mắt hốt mồm không thể tin được la t r â n thế mà thật thắng cái k i a lăng lệ vô địch thẳng tiến không lùi la quang càng làm cho tu la tông trên dưới hổ thẹn đều nói tu la hiếu chiến có thể giết có thể tu la tông trên dưới không có người nào dùng da quyết tuyệt như vậy hung lệ lao pháp la t r â n tại hát huyết đảo rèn luyện năm trăm năm thật sự có thoát thai hoàn cốt biến đổi lớn làm la t r â n lão sư la du càng là bất an đệ tử ưu tú như thế nàng còn giúp lấy la nghiệp đi đưa cho ngoại nhân hiện tại tốt mọi người đều biết nàng không có ánh mắt tốt như vậy đồ đệ đều không chân quý không dám giúp đỡ ra mặt la chân cũng không có n h ầ m vào nàng lại làm cho nàng dị thường mất mặt nàng chỉ có thể thật sâu thở dài đến một bước này nàng có trách nhiệm có thể cái này bốc đồng đệ tử trách nhiệm càng lớn chỉ là đến một bước này la chân chỉ sợ cùng tông môn lại khó hòa giải nàng khẳng định phải đi theo lã bố cùng một chỗ la du càng nghĩ càng phiền muộn thật vất vả ra một cái thức tỉnh tu la huyết mạch thiên phú chiến đấu thiên tài lại không thể vì tông môn sử dụng so với tu la tông phiền muộn khẩm tước tông trên dưới đều là dị thường k ó xử với tư cách chủ nhân bọn hắn lúc đầu v ê n h vang đắc ý tiếp nhận các đại tông thổi phồng trực cần kết quả khổng thừa quang người cầm đầu này bị một nữ tử đánh bại chỉ có thể bị buộc lấy nhận vua khổng tước tông mặt như vậy bị ném không có khổng tước tông trên giới đều không ngóc đầu lên được không biết nên làm sao đối mặt các tông chỉ có khổng phi linh tương đối chấn định cũng tương đối thong r o n g nàng một mực chán ghét cái này khổng thừa quang cảm thấy vị này hư vinh tự đại háo sát tham lam hết lần này tới lần khác lại không bản lánh gì vất quá khổng thừa quang bị la chân chỗ bại hay là để nàng thật bất ngờ nàng bén nhẹ chú ý tới vảy giồng đao nhận ra đó là l ã bố vũ khí tu la đảo thánh điện bên trên l ã bố cầm trong tay đao này đánh đầu thằng đó cho nàng lưu lại sâu sắc không gì sánh được ấn tượng đã cách nhiều năm cây đ a o này thế mà xuất hiện tại một cái tu la mỹ nữ trên tay hiển nhiên mỹ nữ này cùng l ã bố có rất quan hệ mật thiết lại nhìn la chân thi triển đao pháp cái kia cố chém tuyệt hết thể quyết tuyệt lăng lệ tuyệt đối là chuyển lại từ l ã bố cái này để khổng phi linh càng hiếu kỳ nếu la chân đều bốn lần hóa hình l ã bố hẳn là cũng bốn lần hóa hình nếu la chân mạnh như vậy lá bố khẳng định càng m n h khổng phi linh đối với cái này có chính mình phán đoán la chân lao ý mặc dù thịnh so với l ã bố lại thiếu đi như vậy điểm tuần h ó a tự nhiên cả hai nhìn xem khác biệt không lớn nó cao thấp nhưng lại có cách biệt một trời khổng phi linh đối với la chân cũng không quá để ý la chân năng thắng khổng thừa quang đều mang mấy phần may mắn lần nữa làm lại khổng thừa quang nhất định sẽ không thua l ã bố liền không giống với lúc trước nàng rất khó tưởng tượng hoàn thành bốn lần hóa hình l ã bố khủng bố đến mức nào trong tông môn chỉ có một vị hóa thần mặt khác đều là bốn lần hóa hình đại yêu nếu là la bố h à n h hành không sợ ai có thể áp chế hắn khổng phi linh nghĩ tới đây không khỏi vì khổng tức tông là tương lai lo lắng nàng mắt nhìn la hoành vị này lúc trước không dám cùng lã bố tranh p h o n g hiện tại ngay cả lã bố đồ đệ đều vượt xa hắn nàng lúc trước quả nhiên không nhìn lầm la hoành làm i ệ n g cọp ngăn thỏ không thành được cường giả tuyệt đỉnh lúc này khổng thừa quan g cùng la chân về tới bong thuyền đông đảo cường giả đều không có lên tiếng khổng thừa quan thua quá lung túng nói cái gì đều không thích hợp khổng thừa quan g lại khôi phục thong đong hắn mỉm cười đối với đông đảo cường giả nói ra mới vừa rồi cùng la đạo hữu luận bàn m ư ờ hai an trộn một chiêu hổ thẹn hổ thẹn hắn lại cảm t h ắ n nói thật sự là một đời người mới thắng người cũ la chân mặc kệ khổng thừa quan làm sa nàng nhắc nhở không đạo hữu danh n l ạ c h sự tình không nên quên khổng thừa quang ha ha cười một tiếng ta làm hứa hẹn liền nhất định thực hiện bất quá a la chân có loại dự cảm không ổn nàng khánh nhữ mày lạnh lùng nhìn xem khổng thừa quang lần này danh n l ạ c h đã định tốt ta không có khả năng đối với la đạo hữu thất tín cũng tương tự không có khả năng đối với người khác thất tín khổng thừa quang trầm ngâm bên dưới nói ra không bằng dạng này đợi đến ta lần sau lại chủ trì linh ngư triều cường nhất định phân phối thêm cho tu la tông mười cái danh lệch hắn chuyển lại mỉm cười nói dù sao chúng ta lúc trước cũng không có ước định thời gian đông đạo cường giả đều hiểu khổng thừa quang đây là công nhân chơi xấu n ô n ngữ ước định vốn cũng không sẽ rất tín h áo khổng thừa quang chui n ô n ngữ lỗ thủng điểm ấy rất vô s ỉ hoàn toàn không có cường giả phong độ một phương diện khác khổng thừa quang chính là ăn vạn la chân cũng không có cách nào ai bảo nàng làm việc không cẩn thận cho khổng thừa quang lưu lại chỗ trống lại có la chân tu vi dù sao nông cạn sử dụng bí p h á p kích phát tiềm lực thắng khổng thừa quang một lần lại đau thủ nàng liền không có cơ hội thắng khổng thừa quang cũng chính là nhìn ra điểm này mới có ỷ lại không sợ gì ở trước mặt chơi xấu ngay cả che giấu đều không che giấu đâu nào cường giả cũng đã nhìn ra khổng thừa quang cũng là cố ý như vậy kích thích la t r â n nếu là la t r â n lại đậu tủ h khổng thừa quang nhất định thừa cơ manh s á t la t r â n r ử a sạch đục nhã chương năm trăm ba mươi ba muốn nàng dâu không cần hai chương năm trăm ba mươi ba muốn nàng dâu không cần hai bực này âm hiểm diễn xuất nhưng không có cường giả chỉ trích khổng thừa quang bọn hắn ngược lại cảm thấy lúc này mới bình thường la hưng tự nhiên nhìn ra điều này nhưng hắn cảm thấy la t r â n đối với hắn không có bất kỳ cái gì tôn trọng tự tiện làm loạn nếu gây lớn như vậy hắn có thể không còn được nếu là khổng thừa quang đem la chân đánh chết vậy hắn nhất định phải cho tu la t ô n bồi thường một cái kiệt ngạo bất tuần làm việc cường ngạnh tiểu bối hết lần này tới lần khác đã thức tỉnh thiên phú chiến đấu tại la hưng xem ra la t r â n là cái gì thường nhân tố không ổn định nàng nếu là chết ở chỗ này khả năng ngược lại là chuyện tốt la hưng không nói lời nào la du lại nhịn không được nhắc nhở la t r â n đi khổng t i ề n sinh đều nói như vậy ngươi còn có cái gì không hài lòng la t r â n đối với la du gật gật đầu lão sư dạy phải là ta làm việc lỗ mãng cho khổng đạo h ư u thêm thiệt thái nàng vừa nói vừa cho khổng thừa quang vừa chắc tay khổng đạo hữu một phen dạy bảo ta ghi nhớ trong lòng ngày khác tất có hộ báo khổng thừa quang lúc đầu muốn kích thích la t r â n trở mặt nhìn thấy la t r â n cứng rắn nhịn khẩu khí này trong lòng của hắn ngược lại bất an hiện tại la t r â n chính là tu vi quá nông cạn hắn còn có thể dựa vào lấy hùng hồn tu vi mãi chết la t r â n không cần một ngàn năm thậm chí không cần tám trăm năm la t r â n liền sẽ mạnh hơn hắn nói cái gì ghi nhớ trong lòng tất có hậu báo đây nhất định là nói mát khổng thừa quang càng nghĩ càng bất an các loại la t r â n trưởng thành k h ô n g tước tông ai có thể chống đỡ được hắn nghĩ tới nơi này không khỏi sinh ra sắc ý nữ nhân này không có khả năng lưu chẳng qua là khi lấy các tông cường giả mặt hắn cũng không tốt công nhiên động thủ giết la chân xem ra chỉ có thể triệu tập tông môn cao thủ tìm một cơ hội triệt để diệt trừ hậu hoạn linh ngư triều cường muốn tiếp tục hơn mười ngày luôn có cơ hội khổng thừa quang mặt lạnh lấy không cần k h á c h k h í hắn đối với đông đảo cường giả nói ra ta hơi m ệ t chút đi nghỉ trước chư vị các loại linh ngư triều cường tới chúng ta gặp lại nói xong khổng thừa quang t h ả y tay á o bỏ đi ở đây đông đảo cường giả đều lơ đ ễ m khổng thừa quang ném đi lớn như vậy mặt lại đem la chân làm mất lỏng hắn còn thế nào bảo trì phong độ không có ngay tại chỗ chở mặt động thủ giết người đây coi như là cực lớn khắc chế tất cả mọi người là đầy vẻ xem cho đùa đáng tiếc khổng thừa quan g coi như có chút lý trí cũng không có quá mức thất thố không có người chủ trì các tông cường giả cũng liền không muốn để lại đương nhiên cũng có cường giả sẽ đi tự mình tìm khổng phi linh câu thông đừng quản khổng phi linh có cao hứng hay không liên quan tới danh n lạch vấn đề bọn hắn vẫn là phải thương lượng tóm lại bởi vì náo ra chuyện này lúc đầu rất náo nhiệt tề tụ yến hội một chút vắng lạnh la hưng trầm mặt trách cứ la chân nhìn ngươi làm chuyện tốt la chân lạnh nhạt hỏi lại c ta không có bồi khổng thừa quang đi ngủ hỏng các ngươi chuyện tốt la hưng khí mặt mo đỏ bừng đổi lại ba lần hóa hình tiểu bối hắn tuyệt đối sẽ tại chỗ một t r ư ờ n g v ỗ chết đối phương đối đầu la chân hắn lại không lực lượng này đừng nhìn khổng thừa quang còn có tái chiến trí dũng đó cũng là khổng thừa quang tu vi cường đại đổi lại là hắn tuyệt không có doanh la thật nắm chắc cũng sẽ chỉ đối với nữ nhân phát huy dựa vào đưa nữ nhân định n ộ i ngoại nhân ngươi sống mấy ngàn năm không cảm thấy xấu hổ a la chân lúc đầu không muốn để ý tới la hưng hết lần này tới lần khác đối phương chủ động xuất hiện n ự c năng một ngụm lệ khí chính không có địa phương phong thích không chút khách khí đôi đi qua những lời này phong duệ có thể so với trong tay nàng vẫy g i n g đao mấu chốt là t r u n g quanh còn có các tông c ư ờ n g giả bọn hắn đều có tâm ý nhìn về phía la hưng la hưng ra mặt cũng không có khổng thừa quang dày như vậy hết lần này tới lần khác lại không cách nào cãi lại giải thích hắn lúc này xấu hổ cực kỳ tức giận xoay người rời đi vốn còn muốn thuyết phục la du thấy thế cũng không dám nói chuyện nàng sợ tên đệ tử này ngay cả nàng cùng một chỗ đuổi vậy liền thật mất thể diện la chân đối với la hưng bóng lưng cười lạnh một tiếng vô dụng lại vô xỉ lão gia hỏa có tư cách gì phát á u nàng liếp mắt la hoành la hoành vội vàng rời đi chỗ khác ánh mắt hắn nhìn thấy la chân đích lợi hại tự biết tranh lệch rất xa nếu như bị la chân trước mặt mọi người đánh một trận vậy liền thật mất thể diện la chân nhìn thấy la hoành sợ dạng càng là khinh thường nàng xoay chuyển ánh mắt thấy được khổng phi linh mỹ nữ này danh xưng minh vương tông đệ nhất mỹ nữ cho đến ngày nay mặc dù còn không có tấn cấp bốn lần hóa hình lại không người dám khinh thường bởi vì mọi người đều biết nàng nhất định có thể tấn cấp bốn lần hóa hình nó ra thế bối cảnh c ư ờ n g đại đặc ở minh vương tông tới nói đều cực kỳ trọng yếu la chân đi đến khổng phi linh trước mặt trên giới dọ x é t một phen ngươi là khổng phi linh khổng phi linh mỉm cười đường nối ta là la đạo hữu niên kỷ còn nhỏ hơn ta lại có thể đánh bại ta thúc phụ thân uy lâm liệt ta là cực kỳ hâm mộ khổng t h ư a quan phẩm tính quá kém chơi xấu không nhận thua la chân cười lạnh một tiếng hôm nay ta liền cho hắn cái giáo hấn khổng phi linh nghe ra không ổn mới muốn động đàm la chân trong tay vẩy dòng đao than nhẹ một tiếng đao ý liền xâm nhập khổng phi linh mi tâm đem nàng thần hồn phong kín vị tuyệt thế mỹ nữ này mắt nhắm lại lúc này n ấ t đi la chân nhắc lên khổng phi linh ngự đao đ a đợi a đến khổng thừa quang nghe được khổng phi linh bị cướp đi tin tức lúc la chân tạo đã vô tùng vô ảnh khổng thừa quang giận tí mặt một phen lửa giận lại cũng chỉ có thể hướng la hưng chút xuống xích viêm não liệt diễm cung cao khiêm ngay tại gian phòng tính toạng la chân đột nhiên đẩy cửa tiến đến ca ngươi muốn nản dâu không cần cũng không đợi cao khiêm trả lời la chân đem trong tay đổ vật liền ném cho cao khiêm sau đó cũng không quay đầu lại xoay người rời đi một tiếng nhẹ nhàng rên rỉ khổng phi linh tỉnh lại nàng mới k h ẽ động bao vây lấy thân thể nàng vải bóc liền tản mát xuống dưới khổng phi linh lúc này mới phát hiện chính mình không mặc quần áo đối diện còn ngồi một cái nam từ áo đỏ nàng không khỏi kêu lên sợ hãi gấp đôi nguyệt phiếu tiếp tục cầu nguyệt phiếu nha chương năm trăm ba mươi b ố kinh hỷ một chương năm trăm ba mươi b ố kinh hỷ một chương năm trăm ba mươi b ố kinh hỷ ngồi tại khổng phi linh đối diện cao kiêm lẳng lặng thưởng thức đối phương mỹ lệ thân thể đối với hình người sinh mệnh tới nói quần áo chẳng những có thể bảo hộ thân thể đồng thời cũng có thể che chắn thân thể trên hình thái thiếu hụt tuyệt đại đa số người hình sinh mệnh k ỳ hình thái tất nhiên có các loại thiếu hụt vấn đề lại như thế nào hùng vĩ cường tráng nam tử trần như nhộng đều sẽ lộ ra có chút xấu hổ nữ tử cũng là như thế chi tiết vấn đề nhỏ bé lột sạch quần áo liền sẽ hoàn toàn bạo lộ ra c h â n c h ụ i thân thể k h ô n g phi linh lại làm cho cao khiêm cảm nhận được kinh diễm chỉ có thể nói thân thể đối phương cùng nàng mặt một dạng mỹ lệ tráng non mảnh nhuật lớn chọn dài mỗi một bộ phận đều tốt như vậy hình dạng đường con xinh đẹp như vậy không thể bắt bẻ cao kiêm rất tự nhiên đi thưởng thức đối phương mỹ lệ cũng không có tận lực né tránh khổng phi linh đương nhiên rất bất an nàng sống nhanh một nghìn tuổi đều gặp được lúng túng như vậy khó chịu cục diện nàng b à n năng nắm lên v ả i vóc ngăn trở thân thể của mình để nàng may mắn chính là nam tử áo đỏ cũng không có làm cái gì khổng phi linh miễn cưỡng tỉnh táo lại nàng phát hiện nam tử nhìn xem nhìn rất q u e n mắt gương mặt này nàng chưa thấy qua cái kia xích hồng như máu gừng hực như l ử a trường bảo nàng nếu là gặp qua tuyệt sẽ không quên nhưng là đối phương thâm trầm đôi mắt lại quen thuộc như vậy nàng đột nhiên nghĩ tới ngươi là la bố không đạo hữu từ biệt năm trăm năm luôn luôn vừa vặn rất tốt cao k i ê m thái độ bình thản khách khí tự nhiên tựa như cùng một vị bạn cũ ngẫu nhiên gặp khổng phi linh liền không có biện pháp bình tĩnh như vậy nàng cẩn thận từng ly từng tí đưa ra thình cầu đạo hữu ta muốn t r ư ớ c đội bộ y phục thuận tiện à. xin cứ tự nhiên cao k i ê m nói thì nói như thế nhưng không có né tránh ý tứ khổng phi linh cũng không nắm chắc được cao k i ê m ý nghĩ nàng cũng không dám nhắc lại yêu cầu càng chết là nàng mang theo vòng tay chữ vật cùng ai lưng đều bị cầm đi lại không có tu tập qua h u y ê n hóa quần áo pháp thuật trong lúc vội vàng thế mà không biết nên như thế nào cho phải trốn ở bên ngoài xem náo nhiệt l à chân rất gấp đều khởi sạch là đưa đến trước mặt nàng đại ca này còn không hành động có phải hay không thân thể cơ năng có chút vấn đề khẩn g phi linh cưỡng ép chấn định lại nàng tiện tay xé mở b à i vóc ở trên người quấn quanh v à i vòng liền biến thành một kiện rất bảo thủ b ấ y muốn uống t r à a cao k i ê m đối với mỹ nữ luôn luôn tha thứ nhất là khẩn g phi linh loại mỹ nữ cấp bậc này chư thiên trong bản giới đều dị thường hiếm thấy chỉ là loại xinh đẹp này bản thân đã làm cho thưởng thức khẩn phi linh không biết rõ cao k i ê m tâm tư nàng trường mi n h ẹ trau lại do dự một chút nói ra lạo hữu không biết có thể hay không thả ta trở về nàng truyền vừa khổ cười nói ta đối với la chân đạo hữu không có bất kỳ cái gì bất mãn thậm chí rất nội phục nàng vũ dũng quả quyết chỉ là đem ta mang ra không giải quyết được sự t ì n h ngược lại sẽ trở nên gây gắt mâu thuẫn ta cùng khổng thừa quan quan hệ cũng không tốt hắn mừng dỡ gặp ta xấu mặt cao k i ê m khẽ gật đầu hắn không biết sự t ì n h từ đầu đến cuối nhưng cũng đoán được mấy phần nghĩ đến là la chân cùng khổng thừa quan phát sinh xung đột dưới cơn nóng giận liền đem khổng phi, linh bắt đến chút giận, còn sạch khổng phi linh quần áo ném cho hắn loại chuyện này kỳ thật rất ngây thơ cũng rất phù hợp la chân đích tính cách khổng phi linh nhìn thấy cao k i ê m thái độ ôn hòa trong nội tâm nàng cũng nhiều mấy phần hy vọng đạo hữu khoan hồng độ lượng ta vô cùng cảm kích nàng đứng lên túi người chào thật sâu thi lễ thành khẩn biểu đạt cảm tạng cao khiêm đứng dậy chắp tay không đạo hữu không cần như vậy ngươi một mực tự tiện khổng phi linh đại hỉ nàng lại ôm quyền thi lễ lúc này mới quay người muốn đi kết quả la chân liền đứng tại cửa ra bảo nàng mỉm cười nói đến đều tới chờ lâu mấy ngày lại đi xích viêm đ ả o tới gần trung thổ phong thổ cực khác đ ô n g hải vừa lúc ở cái này du ngoạn một phen khổng phi linh có chút sợ la chân nàng cười khổ túi đầu chắp tay trước ngực đạo hữu xin bỏ qua cho ta đi ta chỉ là cái nhỏ yếu lại bất lực nữ tử n g ư ơ i cùng khổng thừa quan văn đoán không cần thiết nhắc lên ta khổng phi linh nhìn xem đ i ề m đạm đáng yêu la chân lại cũng không để ý nàng biết nữ nhân này chính là cái hí tinh phi thường am hiểu lợi dụng mỹ mạo của nàng mấy trăm năm trước nàng cùng khổng phi linh một dạng nàng một chút liền có thể nhìn ra nữ nhân này tính toán la chân đi qua nắm ở khổng phi linh eo nhỏ trở lại chỗ ngồi nàng đệ xuống khổng phi linh bả vai để nàng tòa hạ mấy trăm năm trước ta cũng là ưa thích dùng mỹ mạo khống chế cảm xúc của người khác từ đó đạt tới mục đích của mình sự thật chứng minh mỹ mạo cũng không phải là luôn có thể phát huy tác dụng n ê n nếu là hảo hảo tu luyện hoàn thành bốn lần hóa hình liền sẽ không bị ta tùy tiện một chưa bắt liền sẽ không t h ụ khuất nhục này là chân có chút cảm thán nói chúng ta nữ nhân mỹ lệ vẫn là phải không ngừng vươn lên hăng hái n ư ớ n g lên không phi linh sắc mặt biến đổi liên hồi lời nói này chính đâm tại nàng trên ngực để nàng lại khó chịu lại h ủ khuất bởi trụ sở nhưng nàng hay là rất nhanh t r ư ở n g không lấy cảm xúc ngoan ngoan túi đầu thủ giáo tỷ tỷ lần này dạy bảo m ộ i bội tuyệt không dám quên sau này trở về nhất định quyết trí tự cường ha ha la chân đối với khổng phi linh phản ứng rất hài lòng nàng dùng ngón tay rất ngả lớn b ư ớ c lên khổng phi linh c á i cảm biết hổ thẹn sau đó dũng g i a o h ư ớ n này sẽ để cho ngươi trung thân được lợi nàng lại thở dài nói đáng tiếc ta không phải người nam tử không phải vậy ta khẳng định cưới ngươi la chân nói nhịn không được lắc đầu ta đại ca này không hiểu phong tình bị nữ như thế đều không động tâm không bình thường không bình thường khổng phi linh cười làm lành lá đạo h ư u có quân tử phong thái độ lượng cao rộng không thèm để ý chỉ là nữ sắc lời nói này tốt ca ca ta có lật trời ý chí đối với nữ nhân là không chút nào để ý la chân cùng cao khiêm cùng một chỗ chờ đợi năm trăm năm nàng cảm thấy cao khiêm cũng không phải là không ái nữ sắc chỉ là nữ sắc với hắn mà nói không quá quan trọng cao khiêm thường xuyên cũng sẽ thưởng thức sắc đẹp của nàng là loại kia nam nhân đối với nữ nhân thưởng thức ưa thích nhưng cũng liền b ẹ n b ẹ n như thế la chân cùng cao khiêm quan hệ thân mật nhưng là cao khiêm rất ít nói la chân cùng cao khiêm rất ít nói chuyện t h i ế m hôm nay có cái biết tình thú khổng phi linh la chân cũng là cũng nói chuyện trời đất hào hứng tại linh ngư trên hải v ự c phát sinh những chuyện kia nàng cũng thừa cơ cùng cao k i ê m nói một lần cao k i ê m đối với cái này từ chối cho ý kiến la chân cũng không thèm để ý nàng chỉ cần nói ra trong lòng liền dễ chịu rất nhiều khổng phi linh ở một bên quan sát cũng không nắm chắc được khổng phi linh cùng lã bố quan hệ bọn hắn xưng hô thân mật cử chỉ tùy ý lại không phải tình l ữ ở giữa thân mật muốn nói bằng hữu lại có chút quá thân cận lã bố nói vô cùng ít ỏi tựa hồ đối với la chân đích gặp phải cũng không thế nào để ý luôn luôn bộ kêu lạnh nhạt bình tĩnh dám vẻ la chân cũng không thèm để ý lã bố đ ạ m m ạ c liền tự lo nói rất vui vẻ khổng phi linh suy nghĩ nửa ngày cảm giác bọn hắn càng giống là nghiêm p ụ cùng tiểu nữ nhi ở chung hình thức c h ư t r a mươi bốn kinh hỷ hai có thể xác định chính là bọn hắn tất nhiên là lấy lã bố làm chủ trong nội tâm nàng k h ẽ động la chân tính tử quá khích lại thông minh hơn người không ăn mỹ nhân của nàng kế lã bố mặc dù thâm trầm đối với nàng thái độ cũng rất ôn hòa muốn phát khốn chỉ có thể ở lã bố trên thân nghĩ cách khổng phi linh nghĩ kỹ đối sách mặt ngoài đối với la chân thị miệng đầy phụ họa nàng đã thông minh phản ứng lại nhanh xuất thân đỉnh cấp huyết mạch kiến thức bất phàm trừ tu vi không đủ các phương diện đều phi thường lợi hại la chân tại hát huyết đảo tu luyện năm trăm năm đối với đông hải tình huống bây giờ ngược lại rất lạ lẫm đối với khổng phi linh giới thiệu tình huống la t r â n nghe say sương ngon lành một mực cho tới đêm khuya la t r â n t ả i có chút mệt mỏi nàng mang theo khổng phi linh q ù n g bay mấy trăm vạn dặm là thật bệnh muốn chết rồi nàng đối với cao khiêm nói ra ca ta đi nghỉ trước phi linh mội mội liền giao cho ngươi đừng đem nàng thả đi cao khiêm không cần khổng phi linh nàng thì thật trong lòng ngược lại nhẹ nhàng t ở ra loại kết quả này đối với nàng mà nói là tốt nhất bất quá nàng cũng không có khả năng cứ như vậy tùy tiện thả đi khổng phi linh khổng tước tông muốn không có thuyết pháp cái này yêu t ộ c đệ nhất mỹ nữ liền cho nàng làm nhà h o à n tốt cao kiêm kêu người hầu dẫn la chân về phía sau gian phòng nghỉ ngơi hắn đi vào xích viêm đảo đã có đoạn thời gian đối với cả tòa đảo còn nói không lên không chế liệt diễm cung cũng đã đều n ắ m trong tay tu la tông mặc dù đã mất đi đối với xích viêm đảo nắm giữ dù sao ở đây ở trên đảo chiếm cứ mấy trăm ngàn năm liệt diễm cung tu kiến cũng cực kỳ khí phái chủ yếu là dùng đáy biển hỏa tương nham gen đúc toàn thân đỏ rực như lửa tên cổ liệt diễm cung vừa có nham thạch đặc hữu ngay ngắn nặng n ề cả tòa cung điện phi thường đại khí bên trong khu kiến trúc trải qua nhiều lần tu sửa. các loại dụng cụ b ả y biện đều phi thường xa hoa cao k i ê m chỗ ở hậu điện liền muốn cắt thức đỉnh lâu cung điện mấy chục ở giữa la chân theo tôi tớ i một đường đi tới cũng không khỏi cảm thán liệt diễm cung hào h ò a xa xỉ nghĩ đến về sau đây chính là địa bàn của nàng càng có hơn mấy phần hưng ơ phấn đợi đến la chân đi xa khổng phi linh đứng dậy doanh doanh quỷ gối quỷ l ệ y chân quân còn xin cho tiểu nữ tử một con đường sống đ ặ t tới bốn lần hóa hình yêu quái có thể xưng là đại yêu uy phong một điểm xưng hào chính là thật tướng văn nhã một chút liền xưng chân quân khổng phi linh nhìn cao khiêm mặc dù xuất thân thấp hèn có thể cử chỉ ăn nói đều là một phái t h ô n g d i ọ n g khí độ vì vậy xưng là chân quân cao khiêm cười cười hắn đem khổng phi linh nâng đỡ đạo h ư u không cần như vậy ngươi là la chân mời tới ta khó thực hiện chủ lại có xích viêm đảo ở vào đông hải c h i tân nơi đây khắp nơi đều là nhân tộc tu giả đạo h ư u thần hồn bị hao tổn lại không có pháp khí hộ thân lần này đi khổng tức đảo hơn mười triệu dặm trên đường đi phong hiểm cực lớn tuyệt đối không nên mạo hiểm cao khiêm lại nói la chân tính tử kỳ thật rất dễ nói chuyện người theo nàng chơi mấy ngày nàng một cao hứng liền đưa người trở về khổng phi linh thăm thẳm thở dài chân quân có chỗ không biết ta đi ra ngoài du ngoạn đến không có gì có thể bị la đạo hữu đưa đến nơi đây lại có thật tỏ không ổn nhìn thấy cao k i ê m đối với cái này không thèm để ý chút nào khổng phi linh chỉ có thể tiếp tục nói chân quân ta đã cùng kim cương tông kim cương chín đem đính hôn việc này nếu là chuyền đi đối với thanh danh của ta thật tỏ có chứng n g ạ i đối với chân quân cũng rất là không tốt khổng phi linh không chắc cao k i ê m thái độ từ huyết tế thánh điển đến xem cao k i ê m làm việc cường ngạnh bá đạo nhưng lại rất lý trí cũng sẽ không làm loạn đổi lại người khác nàng đã sớm khiêm ra kim cương cựu dạnh hào kim cương cựu dạ niên kỷ cùng nàng không sai bị lắm lại sớm tại mấy trăm năm trước đã tấn cấp bốn lần hóa hình trở thành kim cương tông trẻ tuổi nhất bốn lần hóa hình đ ạ i yêu rất nhiều cường giả đều xem trọng kim cương cựu dạ cho là hắn mấy ngàn năm sau tất nhiên có thể trở thành hóa thần cường giả minh vương tông mặc dù lớn cũng chỉ có kim cương tông cầm giữ hóa thần truyền thừa lấy kim cương cựu dạ thiên phú lấy tuổi của hắn vừa vẫn tiếp nhận kim cương thập phương y bát một lần ngẫu nhiên gặp kim cương cựu dạ cùng nàng ngẫu nhiên gặp liền điên quần mê lên nàng trong nhà nàng cân nhắc liên tục đồng ý kim cương cựu dạ cầu hôn. Chỉ chờ nàng tấn cấp song phương liền sẽ thành hôn trên thực tế bọn hắn đính hôn lăn lộn động toàn bộ minh vương tông có thể nói yêu tộc trên dưới không có không biết cũng chỉ có la chân dạng này đợi tại hát huyết đ ả o mới lối này hoàn toàn không biết gì cả mới dám công nhiên cướp giật nàng cử động lần này không chỉ là đối với khổng tức tông vũ đ h ụ c càng là đối với kim cương cựu dạ vũ đ h ụ c đông hải rộng lớn tin tức truyền lại rất chậm đợi đến kim cương cựu d ạ n h ậ n được tin tức lại làm ra phản ứng ít nhất cũng phải hơn mười ngày về sau không phi linh chán ghét la chân đối phương tự cho là đúng đem nàng cưỡng ép cướp giật đến trả lộ sạch quần áo để nàng bị vô cùng n h nhã nếu như chỉ là la chân nàng tuyệt sẽ không nhiều lời dù sao đợi đến kim cương cựu dạ vừa đến la chân hẳn phải chết vấn đề là trong này còn liên lụy tới la bố la bố lại là cái nam nhân kim cương cựu dạ biết nàng rơi vào la bố trong tay khẳng định sẽ suy nghĩ nhiều dù là cũng không có phát sinh thực tế quan hệ kim cương cựu dạ cũng vô pháp dễ dàng tha thứ khuất lục như vậy la bố có chết hay không đến không có gì lại đem nàng đ ờ i này làm hỏng nàng có năm chắc tấn cấp bốn lần hóa hình có thể bốn lần hóa hình đã yêu nhiều hoa thần cường g i cũng chỉ có một cái không phi linh đối với kim cương cựu dạ chưa nói tới yêu hoặc không yêu chỉ là từ lý trí nhất phương diện cân nhắc kim cương cựu dạ là thích hợp nhất lao công một cái hóa thần cường giả làm lao công chẳng những nàng mở mày mở mặt khổng tước tông đều sẽ bởi vậy được lợi cả hai hôn nhân quan hệ đến hai tông to lớn lợi ích khổng phi linh sao có thể không nóng nảy để khổng phi linh thất vọng là l ã bố nghe nàng nói xong những này chỉ là a một tiếng khổng phi linh rất bất đắc dĩ n à y sẽ tư thái không có khả năng quá cường n ạ n h nhưng nhìn đối phương bộ dáng tựa hồ hoàn toàn không rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc cao kia minh mạch khổng phi linh ý nghĩ hắn suy nghĩ một chút nói ra thúc thúc của ngươi khổng thừa quang làm việc có vấn đề để hắn đến cho la chân xin lỗi nhận lỗi ta có thể làm chủ việc này dừng ở đây khổng phi linh càng sốt ruột khổng thừa quang không tại cái này còn nữa hắn dù sao cũng là thúc thúc ta ta cũng không thể mệnh lệnh hắn vậy liền không có biện pháp cao k i ê m lắc đầu ngươi vẫn không rõ đây là ngươi cùng la chân đích sự tình cùng ta nói nhiều hơn nữa cũng vô ích hắn nhẹ nhàng gõ xuống trên mặt b à n kim linh một cái tôi tớ vô thanh vô tức đi tới túi đầu trở lệnh ngươi mang vị nữ sĩ này đi dưỡng thần điện nghỉ ngơi một thân quần dài màu đ ạ thị nữ đi tới đối với khổng phi linh thi lễ nữ sĩ mời đi theo ta khẩm phi linh do dự một chút chỉ có thể đứng dậy đuổi theo thị nữ dưỡng thần điện rất là xa hoa chắc điện thậm chí có tắm rửa ao suối nước nóng lớn đủ để ở phía trên đi thuyền khẩm phi linh từ bỏ dãy ruộng tại ao suối nước nóng bên trong ngâm rất lâu lại thay đổi tôi tớ đưa tới đỏ thơm áo ngủ trong phòng ngủ h ả o h ả o ngủ mở rớp nàng đang ngủ thơm ngọn một tiếng to lớn lôi minh ẩm vang rơi xuống để nàng đột nhiên giật mình tỉnh lại khẩm phi linh trước kinh sau vui chẳng lẽ là trong nhà tìm tới chương năm trăm ba mươi lăm tệ tụ một chương năm trăm ba mươi lăm tệ tụ một chương năm trăm ba mươi lăm tệ tụ tới nhanh như vậy à la chân không biết lúc nào đến nàng một bà nhấc lên k h ổ n g phi linh cổ tay đi chúng ta đi xem một chút náo nhiệt nàng vừa cười nói nhà các ngươi nếu là thắng ngươi liền có thể về nhà ngươi cao hơn không k h ổ n g phi linh chỉ có thể thở dài nàng không dám đắc tội la chân nữ nhân này nếu là trước mặt mọi người đem nàng l ộ t sạch nàng thanh danh liền triệt để xong ngay tại lúc này nàng mặc một thân đỏ thấm áo ngủ để cho người ta xem xét cũng khẳng định sẽ suy nghĩ nhiều nàng ôn nhu khẩn cầu tỉ tỉ đem quần áo trả lại cho ta đi dạng này ra ngoài nhận không ra người la chân không thèm quan tâm n ế cái này một thân nhiều ăn mừng a có cái gì nhận không ra người chẳng lẽ trong lòng ngươi còn có người khác nàng cười hát hát nói từ tối hôm qua bắt đầu ngươi chính là ca ca ta người muốn nói ta còn nên gọi ngươi một tiếng t ẩ u tử khổng phi linh vừa tức vừa giận nàng trầm mặt nói la tỉ tỉ ta có vị hôn phu ngươi muốn trả thù khổng tức tông có thể làm gì bắt ta cái con gái yếu đớt xuất khí hỏng thanh danh của ta phá ta nhân d u y ê n la chân trầm m ặ t nàng cướp giật khổng phi linh thời điểm chỉ vì nhất thời thông khoái thật không nghĩ nhiều như vậy nhưng nàng đi theo cao k i ế m lâu lại học xong một loại xử thế thái độ chính là nhận rõ hiện thực tiếp nhận hiện thực việc đã đến nước này ngươi cho rằng còn có thể đến tiên ngươi làm chủ la chân cười lạnh một tiếng ta bị khổng thừa quang t r e o đùa vũ n h ụ lại có cái nào vì ta nói chuyện qua trên đời này nào có cái gì công đạo không cách nào là xem ai lực lượng cẩn mạnh ngươi là có chút đáng thương ai bảo ngươi nhỏ yếu như vậy la chân có chút thương hại nhìn xem khổng phi linh sinh đẹp mặt đây chính là bệnh của ngươi một câu tựa như một thanh băng lanh kiếm đâm thẳng nhập khổng phi linh sâu trong tâm linh nàng lại sợ hãi lại phẫn nộ lại vô lực dãy r u ộ cuối cùng trong lòng chỉ còn lại có tuyệt vọng trên cảm xúc chuyển biến để khổng phi linh ánh mắt ảm đạm xinh đẹp tuyệt luân trên khuôn mặt cũng thiếu mấy phần chiếu người quan mang ta nhỏ yếu cho nên ta bị khổng thừa quan vũ n h ụ người nhỏ yếu cho nên ngươi bị ta bớt bỡn la chân vô vũ khổng phi linh b ả bay ngươi nếu là nghĩ quẩn liền hào hào tu luyện có lẽ có cơ hội đem mất mặt tìm trở về khổng phi linh sắc mặt xám xịt nếu như không nghe thấy la chân cũng mặc kệ khổng phi linh nghĩ như thế nào nàng đã sớm nhận thức được thế giới tàn khốc, khốc khắc sâu giáo dục q hiện tại chỉ là đến p i ê n khổng phi linh nàng nếu là không chịu nổi đó chính là chuyện của nàng la chân mang theo khổng phi linh đi vào hậu điện nhìn thấy cao kiêm ngay tại ngồi ngay ngắn đọc sách nàng hỏi ca xảy ra chuyện gì là khổng tức tông người đến không phải vô lượng tông người đang náo sự tình cao kiêm đã thành thói quen hắn tới nhiều ngày như vậy vô lượng tông người đến náo qua nhiều lần hắn một mực không thèm để ý đối phương mục đích kỳ thật rất đơn giản chính là muốn cho hắn cái ra vai phủ đầu bảo đảm hiện tại s í c h viêm đảo trật tự không bị phá hư cao kiêm cũng không muốn quản nhiều như vậy vô lượng tông nữa thích trưởng quản s í c h viêm đảo liền đi trưởng quá tốt hắn không hề muốn giày bỏ dù sao xích viêm đảo một mực do vô lượng t ô n thực tế không chế vô lượng tông cùng tu la tông song phương đã tạo thành nhất định ăn ý không nghĩ tới đối phương cũng không yên tâm nhất định phải giấm hắn một cớt mới được đương nhiên đối phương cũng không dám quá phận nhiều nhất là tại liệt diễm cung bên ngoài d i ế u võ dương oai biểu hiện ra vô lượng tông cường đại cao k i ê m đối với la chân nói ra không cần phải để ý đến bọn hắn các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi liền tốt la chân lại có chút nhịn không được ca đối phương cũng quá khoa trường không thể nhịn a tu luyện một thân việt học không phải là vì mở mày mở mặt nàng nhưng không có l ã bố loại này thâm trầm bị người đánh đến tận cửa còn chưa để ý ngươi không cẩn động ta đi thu thập bọn họ cao khiêm nhắc nhở ngươi phải cẩn thận một chút vô lượng tông là mười chín đại tông môn một trong có hóa thần lão tổ toa c h ấ n nguyên anh chân quân đông đảo thế lực khổng lồ nơi này là tu la tông địa bàn là của ngươi địa bàn không tới phiên vô lượng tông teo g ạ o la chân ngủ một đêm tinh thần thân thể đều khôi phục lại này sẽ là ý chí chiến đấu sụp sôi nàng mới tại thiên vương h ả o bên trên bị tức đi vào xích viêm đảo lại bị khinh bị nàng nhịn không được nhìn thấy la chân hưng ơ n ộ i vàng đi ra ngoài khổng phi linh đột nhiên đối với cao k i ê m nói ra ngươi không ngăn nàng nàng sớm muộn cũng sẽ dẫn xuất đại họa cao k i ê m bình tĩnh giải thích nói ngươi vì cái gì không rõ nàng không phi thuộc tại ta nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó ngươi không sợ là chân liên lụy đến ngươi không phi linh không biết rõ cao k i ê m mạch suy nghĩ khắp khuôn mặt là không hiểu không sợ cao k i ê m là thật không sợ hắn hiện tại đao ý đã đạt đến kim cương thần lực trải qua đồng cấp cấp độ bước kế tiếp hắn chính là lấy đao ý đem các loại lực lượng hoàn toàn thống hợp có lẽ khi đó hắn vẫn là không cách nào tấn cấp hóa thần lại có thể chân chính k h ô n g chế tự thân lực lượng đi ra con đường của mình cái này cần thời gian cần tích lũy không phải hắn tưởng tượng liền có thể thành công một phương diện khác hắn cũng cần một cơ hội một cái phá giải hiện tại khốn cảnh thời cơ cao k i ê m không biết thời cơ ở đâu hắn cũng không muốn mù v ắ n g luận động lại không để ý la t r ầ n đi thử xem la t r ầ n dẫn theo đao đi vào liệt diễm cung bên ngoài liền thấy một đám thân mang trắng đen sen kẽ đạo bảo tu sĩ chính phiêu phủ ở quảng trường trên không cầm đầu tu sĩ tuổi trẻ tuân tú mắt như lang tinh nhìn liền có một làn gió lưu manh độ còn lại đông đảo tu giả cũng đều một phái phiêu giật chi k h í như vậy phong cách hoàn toàn chính xác cùng yêu tộc một trời một cực chỉ là đối phương bộ này chặn lấy cựa kêu gào diễn xuất lại cùng yêu tộc không có gì khác biệt la chân đối với cái kia cầm đầu tu sĩ trẻ tuổi hỏi ngươi là người phương nào tu sĩ trẻ tuổi nhìn thấy la chân hậu không khỏi nhãn tình sáng lên tuyệt sắc như vậy tông môn mặc dù lớn lại không người có thể so lấy hắn chu du bắt phương kinh lịch cũng không có bất kỳ nữ tử nào có thể ngự a khí so sánh tu sĩ trẻ tuổi chắp tay thi lễ bần đạo vô lượng tông diệp tử phòng không biết ngươi là hắn nghe nói l i ệ t hỏa cung đội chủ nhân đối phương tên là la bố là chức cao đại nam tử trước mắt mỹ nhân tuyệt sắc này hiển nhiên không thể nào là la bố tu la tông la chân la chân chất hỏi Các n g ư ơ i tại liệt diễm cung ổ n ào náo động ti pháp muốn làm gì diệp từ phong hơi có chút xấu hổ hắn chạy lên cửa đương nhiên là đến gây chuyện chẳng qua là khi lấy sắc đẹp như thế hắn có chút ngượng ngùng nói thẳng ta nghe nói tân nhiệm liệt diễm cung chủ là la bố thông ta cùng liệt diễm cung có kiện bản án cũng cần nói rõ còn xin la cung chủ đi ra nói rõ la bố là anh ta la t r â n đảm nhiệm nhiều việc có lời gì cùng ta nói là được diệp từ phong mới muốn nói chuyện la t r â n lại khoát tay chặt lại các ngươi trước không cần lên tiếng ta liền hỏi ngươi tới cửa đến náo sự kêu gạo có làm như vậy người làm việc hay là các ngươi vô lượng tông chính là quy củ này diệp từ phong bị đương chúng trách cứ hắn mặc dù ưa thích la chân sắc đẹp dính đến tông môn nhưng cũng không dám lựa bộ sắc mặt hắn trầm xuống liệt diễm cung bất quá là cùng một chỗ yêu tộc nơi tụ tập không hiểu lễ pháp ta mấy lần tiếp đều tránh không gặp cho nên mới ra hạ sách này vô lượng tông thật đúng là lợi hại la chân tay vỗ trôi đ a o muốn gặp ca ca ta dễ dàng thiếp ta mười đao không chết liền có thể gặp hắn chỉ bằng ngươi diệp từ phong không khỏi bật cười hắn không phải xem thường nữ tử chỉ là trước mắt cái này xinh đẹp tuyệt luân nữ tử thấy thế nào niên kỷ cũng sẽ không nhiều lớ yêu quái phương pháp tu hành t h ố giáp chuyển hóa làm hình người cũng là như thế đê giai thời điểm yêu quái toàn phương diện thắng qua nhân tộc tu giả đến kim đan cấp độ này chính là nhân tộc hơn xa yêu tộc đến nguyên anh cấp độ cái k i a lại càng không cần phải nói nhân tộc vẫn như cũ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong chương 535, t r t ụ 2. a i chương 535, t r t ụ 2. minh vương tông thế lực tuy mạnh cùng vô lượng tông bị đứng lên còn kém rất nhiều chớ nói chi là nho nhỏ tu la tông diệp từ phong đang muốn nghĩa mai vài câu từng tiếng càng đau ngâm ở bên t a i vang lên diệp từ phong thần hồn chấn động hắn bản m ệ n h kiếm khí tự nhiên bị kích phát thiên nguyên thần tiêu kiếm quang như màn là trướng đem hắn xuống lại đứng lên t i ể u giai kiếm khí phát huy ra cường đại vi năng thanh đao tiếng rên đều ngăn tại bên ngoài vô lượng tông những tu giả khác nhưng không có bản sự này la chân tại hát huyết đảo g i ế t mấy trăm năm thôi phát đao ý cỡ nào l a n g lệ mười mấy tên vô lượng tông đệ tử mắt tối sầm lại thần hồn liền bị đao ý chém chết cùng một chỗ từ trên trời rơi xuống đến trên quảng trường độ cao này tè xuống dù là tu giả bền bỉ thân thể cũng không khỏi gãy xương do huyết trong nháy mắt trên mặt đất liền có thêm mấy chục bộ thi thể huyết n ụ c mơ hồ diệp từ phong kinh hãi ở đâu ra nữ nhân ra tay như vậy tàn nhẫn hắn đang muốn mắng chửi tuyết sáp đao quang đã tật chạm mã tới diệp từ phong mặc dù có bản m ệ n h kiếm khí lại ưa thích lấy kiếm ngự pháp kiếm của hắn chính là dùng để thi triển pháp thuật thiên nguyên thần tiêu kiếm o n g nóng chấn động một đầu lôi quan g hóa thành trường lòng t ử hư không nổi lên trực kích la chân tuyết sáp đao quang nhất chuyển lôi long ngay tại đao quang bên dưới phá thành mà nhỏ thừa dịp này diệp từ phong liên tiếp thôi phát âm dương hôn nguyên trận vô lượng cựu chuyển làm cho ngũ hành linh quang kiếm trận bao gồm giống như pháp thuật những pháp thuật này đã sớm tồn t r ữ tại kiếm khí bên trong hắn chỉ cần khẽ động nhiệm các loại pháp thuật giống như, như thủy chiều chút xuống trong một chốc mắt đủ mọi màu sắc pháp thuật linh quang phủ kín bầu trời mánh khỏe thật nhiều la chân âm thầm cười lạnh đối phương pháp thuật tuy nhiều lại cũng không tinh tuần pháp thuật biến hoa phức tạp nhưng lại có đông đảo sơ hở nàng ngự đao thẳng lên tuyết sắc đao quang lướt qua pháp thuật linh quang đều tán loạn d i ệ p từ phong phát hiện không ổn hắn đội vàng tôi phát thiên vong phủ thần quang tiên đội phủ thiên vong phủ hóa thành một tấm to lớn quang vong màu vàng đem la chân chủng điệp bao lại thần quang tiên lại thì để hắn hóa thân thần quang cấp tốc trốn xa nữ nhân này quá hung tiếp tục đánh xuống hắn có thể muốn chết ở chỗ này diệp từ phong mới hóa thành một vệ thần quang l a n g lệ vô địch đao quang đã chạm phá thiên vong rơi vào thần quang bên trên thiên đội thần quang lóe lên liền biến mất chỉ là xa như vậy đi trong thần quang mang tới một vòng huyết sắc la chân thu đ a o c ò n bỏ nàng đưa mắt nhìn thần quang đi xa có chút khinh thường đĩu môi ngươi không xứng dùng kiếm la chân trở lại liệt diễm cung đối với trước cửa cung ngẩn người đông đảo hộ vệ nói ra đi đem thi thể xử lý sạch sẽ đừng đặt ở cửa ra vào suối quậy đông đảo hộ vệ cũng không nhận ra la t r â n lại đều lập tức ngoan ngoãn linh mệnh bọn hắn tại liệt diễm cũng đã nhiều năm rồi còn không có gặp qua bá đạo như vậy cường ngạnh cường già yêu tộc mắt thấy diêu võ dương a i diệp từ phong h o à n g hốt bỏ chạy để lại đầy mặt đất thi thể bọn hắn là đã chấn kinh lại sảng khoái trở lại hậu điện la t r â n có chút ngượng ngùng nói ra ca tên kia chạy nhanh ta không thể lưu lại bất quá ta đem hắn thủy hành đều giết cũng coi như thở một hơi cao khiêm lật gật đầu ân hắn cũng không đồng tình những n à y nhân tộc tu giả mười chín cái siêu cấp đại tô môn t ư n g cái ủy vào tự thân thế lực thôn tính tất cả tài nguyên cường hoành bá đạo tác phong so yêu tộc cũng không kém bao nhiêu dù sao không có ai là vô tội chết cũng liền chết khổng phi linh nhịn không được nói ra vô lượng tông là siêu cấp đại tô n g môn người giết người của đối phương sự tình làm lớn chuyện la chân khinh bạc cười ha h a tiểu mỹ nhân ngươi đây là nhà tròi đâu yêu cũng tốt người cũng tốt đơn giản là ngươi giết ta ta giết ngươi ngươi khác chế không đậu thủ chỉ có thể nói do ngươi mềm yếu khổng phi linh không phản b ắ t được nàng cũng không phải là bị thuyết phục chẳng qua là cảm thấy la chân đầu ó c không tốt lắm càng n n g dạng đạo không thông đạo để ý làm ú c đầu nhìn lã l bố là cái t h â trầm cho ó có độ lượng, cũng t ể Để làm la lã hành một thế, phen chân hạm như thế, lã bố cũng sống không đại được sự. a bố b lâu. Càng làm Càng cho khổng phi linh xem không hiểu chính là l ã bố rõ ràng là cái có đầu óc thế mà không ngăn cản la chân la chân hôm nay đại bại diệp từ phòng tâm tình thật tốt buổi trưa buổi tiếp cao khiêm uống thật nhiều rượu còn buộc khổng phi linh b u ổ i i ể u liệt dương cung tốt xấu là có nội t ì n h tôn chữ thuần dương linh cựu uống vào ôn hòa hậu kình lại lớn khổng phi linh tu vi không được bị la chân rót vải hũ lúc này say mèm cũng may nàng thần hồn coi như thanh tỉnh cũng không có nói lung tung chỉ là không chịu nổi men say tại chỗ ngủ mất la chân danh manh đưa tay vào ngực thật tốt sở m ấ y cái ca ngươi có muốn hay không thử một chút xúc cảm thật tốt lại non vừa trơ ơn chật chật cao khiêm lắc đầu cự tuyệt ngươi cũng say xuống dưới nghỉ ngơi đi ta không ta ngay tại cái này cùng ngươi la chân ủy vào men say chạy đến cao khiêm bên người đầu gối lên cao khiêm đùi t h ẩ m thì trong miệng ta ngay tại cái này ngủ cao khiêm cũng không có ngăn cản la chân nằm một hồi đột nhiên hỏi ca ngươi sẽ không chê ta quá h ồ nhau đi sẽ không ha ha, ta liền biết người đối với ta tốt nhất la chân yên tâm, nàng nhắm mắt lại rất nhanh ngủ mất. cao khiêm góc gọi tới thị nữ, đem hai vị mỹ nữ tuyệt sắc đưa vào một bên chắc điện nghỉ ngơi. La t r â n bởi như vậy, sự tình thật đúng là muốn ồn ào lớn. b ấ t quá cũng không có gì, không n á o xảy ra chuyện làm sao hiện ra hắn b ả n sự. khổng phi linh bị bắt đến, đó là khổng thừa quan g tự tìm. diệp từ phong trọng thương chôn xa, càng là đáng đ ợ i mặc dù la là t r â n làm việc thủ đoạn có chút kịch liệt, lại không làm gì sai. La chân ngủ hai thiên tại tỉnh, khổng phi linh thì lâm vào thật sâu say rượu bên trong khó mà tự kiềm chế. ngày thứ ba, diệp từ phong liền trở lại lần này hắn mang theo không ít sư minh bên trong yêu quái mau cút đi ra đưa ta tông môn đệ tử tính mệnh diệp từ phong sắc mặt tái xanh chỉ vào liệt diễm c u n g mắng to tại diệp từ phong sau lưng đứng đ ấ y ba vị đạo nhân bọn hắn đều là diệp gia nguyên anh chân quân diệp từ phong bị thiệt lớn bọn hắn đương nhiên muốn ra mặt lấy lại công đạo một phương d i ệ p khác cũng muốn để tu la tông biết xích viêm đ ả o là vô lượng tông dực ra không tới phiên bọn hắn làm yêu la t r â n nghe được tiếng mắng chửi không khỏi kích động ca để cho ta tới cao k i ê m bắt tay ngươi xem trọng k h ổ phi linh ta đi la t r â n liếc mắt ngủ say khổng phi linh ngủ giống như h e o để cho người ta chơi cũng không biết nhìn xem nàng làm gì khổng tước tông cũng nhanh đến cao kiêm nói ra ngươi nhìn xem khổng phi linh miễn cho bị bọn hắn cướp đi a la t r â n hơi kinh hãi bọn hắn tới thật đúng là nhanh chứng minh vị này hay là rất trọng yếu ngươi không có bắt lầm người cao kiêm đối với la t r â n cười cười hắn phiêu nhiên đi vào trước đại môn phương đối phương không vào liệt diễm cung cũng không phải là theo lễ phép mà là liệt diễm cung có khổng lỗ phát trận đối p ư ơ n g chính là nguyên anh chất vấn cũng không dám liều lĩnh diệm từ phong nhìn thấy cao k i ê m cũng là xứ sở ngày đó giết đệ tử ta nữ nhân đâu g i a o ra ta liền không giết n g ư ơ i cao khiêm không có phản ứng diệp tử phong ánh mắt của hắn đ ả o qua diệp tử phong sau lưng ba cái đạo nhân hắn không biết mấy vị này nhìn đối phương k h í t ứ c hẳn là tay cầm đen trắng âm dương bắt q u á i cờ lao giả tù vi cao nhất m ì n h bất quá cũng chính là nguyên anh cấp độ cao khiêm ánh mắt lại chuyển phương tây bầu trời dâng lên hào quang năm màu hào quang kia ngay tại hướng về liệt diễm cung cuộc tới chương năm trăm ba mươi sáu dùng dao mổ c h â u cắt tích gà một chương năm trăm ba mươi sáu dùng dao mổ châu cắt tiết gà ngũ sắc bảo quang cờ t r ê n h a i như là một mảnh loá mắt ngũ thải hạ quang che đậy thiên hải vật này là khổng tức tông c h ấ n tông trí bảo vẫn luôn do tông chủ khống chế có thể nói là tông chủ bằng chứng đương nhiệm tông chủ khổng thừa nguyện niên kỷ đã tiếp cận bảy nghìn tuổi hãn tính cách tán đạm không thích tạp vụ này g thường đều đợi tại khổng tức tông sống an nhàn sung sướng một đ á m tạp vụ đều giao cho khổng thừa quang xử trí mấy ngàn năm nay cơ hồ đều là khổng thừa quang ở bên ngoài xuất đầu lộ diện cho nên cũng liền có khổng thừa quang là tông chủ người kế nhiệm thuyết pháp trên thực tế khổng thừa quan g cùng khổng thừa n g u y ệ t trinh lệnh chỉ có hơn một ngàn tuổi khổng thừa n g u y ệ t cho là vị đệ đệ này thích việc lớn hám công to lại yêu thích nói xong làm một ít sự t ì n h vẫn được lại không làm được đại sự từ niên kỷ đã nói do khổng thừa quan g đến kế nhiệm tông chủ cũng tuyệt không phải ý kiến hay bởi vì khổng thừa quan g coi như kế nhiệm tông chủ không dùng đến một ngàn năm liền muốn tuyển người kế nhiệm đến lúc đó lại là gà bay chó chạy huyên náo tông môn trên dưới bất an khổng thừa n g u y ệ t lúc đầu rất vừa ý chính mình tiểu nữ nhi khổng phi linh có đầu não co thiên phú cũng có lòng dạ tâm cơ niên kỷ lại phù hợp do khổng phi linh kế thừa tông chủ chí ít có thể duy trì tông môn năm ngàn năm ổn định trật tự đối với khổng tức tông dạng này đại tông môn tới nói ổn định mới là trọng yếu nhất đáng tiếc kim cương cựu dạ n g coi trọng khổng phi linh nhất định phải cưới nàng làm vợ khổng thương nguyện trong lòng là không nguyện ý khi người khác lao bà nào có làm tông chủ tốt bất quá loại chuyện này hắn cũng không tốt ngăn cản dù sao từ lâu dài cân nhắc đối với khổng tức ư tông là chuyện tốt chỉ là khổng phi linh gả vào kim cương tông liền việt không có khả năng lại làm tông chủ lần này linh ngư triều cường khổng thương nguyện để khổng phi linh đi cùng kiến thức một chút dù sao cũng là bắt tông tể tụ cảnh tượng hoành tráng là mở rộng mạng lưới quan hệ cơ hội tốt hắn chẳng thể nghĩ tới khổng phi linh thế mà bị đương chúng bắt đi nhận được tin tức khổng thường nguyện phản ứng đầu tiên chính là khổng thừa quan lại dở trò khổng phi linh hiện tại là kim cương cựu dạ vị hôn thê ra loại biến cố này kim cương cựu dạ khẳng định sinh ra khúc mắt trong lòng nếu là hôn sự không thành đối với hắn một chi này là phi thường đã kích lớn bắt tông cùng tồn tại nhưng là kim cương tông không thể nghi ngờ là bắt tông tri chủ kim cương tông đối với mặt khác bại tông có cực lớn lực ảnh hưởng khổng thương nguyện cân nhắc mức độ nghiêm trọng của sự việc chỉ có thể tự thân xuất mã mang lên khổng thừa quang khổng linh v ậ n các cao thủ cùng một chỗ hành động bắt đầu bọn hắn còn không biết la chân đi đâu hay là tu la tông sợ xảy ra chuyện chủ động thông báo cho bọn hắn la chân khả năng đi xích viêm đ ả o dày vo một vòng khổng thương n g u y ệ t lúc này mới đổi tới xích viêm đ ả o bên ngoài mấy trăm dặm khổng thương n g u y ệ t liền thấy xích viêm cung chức diệp t ử phong bọn người vô lượng tông người bọn hắn tới làm gì khổng thương nguyện xem xét mấy cái tu giả cách ăn mặc liền biết đối phương tất nhiên là vô lượng tông nguyên anh trân quân mấy cái nguyên anh chân quân ngăn ở xích viêm cung trước cửa đang đằng sắc khí tuyệt không có chuyện tốt khổng thư quan cũng dùng thần n i ệ m thấy được mấy vị này tu giả hắn suy nghĩ một chút nói ra cầm thái c ử câm dương cờ chính là diệp bi p h o n g diệp ra rất nổi danh nguyên anh chân quân xích viêm đảo vẫn luôn bị diệp ra k h ô n g chế có thể là la bố tới cùng bọn hắn có xung đột cái tia nam tử mà cáo hồng chính là la bố khổng thư nguyên hỏi khổng thư quan cũng không xác định hắn nhìn về phía một bên khổng linh vận khổng linh vận tham gia qua huyết tế thánh điện nàng hẳn là nhận biết la bố ách khổng linh vận trần t ờ đối phương hình tượng biến hóa quá lớn. thậm chí thần hồn khí chất bên trên đều có cực lớn biến hóa lúc trước l à bố đầy người sát khí hiện tại v ị này trường bao đỏ thấm mặc dù hừng hực như l ử a n ồ n g đ ẫ m như máu trên người hắn có dối rảnh lạnh nhạt bình thản duy nhất để nàng cảm giác quen thuộc chính là đối phương đôi t r o n g mắt kia sáng tỏ lại thâm trầm tựa như là hắn chỉ là biến hóa phi thường lớn hẳn là hoàn thành bốn lần sau khi biến hóa thần hồn thân thể đều có lột xác to lớn khổng linh vẫn biết can hệ trọng đại cũng không dám đem lời nói chết thì ta ngay tại liệt diễm cung phía sau nhắc khổng phi vũ nói chuyện nàng là khổng phi linh xong bảo thai muộn muội chỉ là nàng rất ít công khai lộ diện ngoại nhân cũng không biết khổng phi linh còn có cô bội mộ i này làm xong b à o thai khổng phi vũ cùng khổng phi linh dáng người dung mạo giống nhau như lúc chỉ là tính cách khác biệt từ lớn nàng tính cách tương đối là đơn thuần không thích lục đục với nhau cũng chán ghét ngoại nhân dây dưa cho tới nay khổng phi vũ đều trốn ở khổng tức đạo tu luyện cơ hồ từ trước tới giờ không công khai lộ diện cũng là bởi vì phần này trầm tĩnh nàng sớm mấy năm liền đã hoàn thành bốn lần hóa hình trở thành bốn lần hóa hình đại yêu k h ổ phi vũ hay là không thích đi ra ngoài lộ mặt khổng thương nguyện đối với tiểu nữ nhi này cũng có chút bất đắc dĩ mặc dù thiên tư hơn người tâm h tư là quá đơn giản về sau về việc tu hành có thể có thành tựu cũng tuyệt đối không cách nào đảm nhiệm tông chủ lần này mang theo khổng phi vũ tới chủ yếu là khổng phi vũ có thể cảm ứng được khổng phi linh khí tức đương nhiên đây là có hạn chế chỉ có tại trong khoảng cách nhất định khổng phi vũ mới có thể sinh ra cảm ứng có khổng phi vũ câu nói này khổng thương nguyện đều nhẹ nhàng thở ra mặc kệ cái k i ê u hồng y h ì ệ n nam nhân là ai chỉ cần khổng phi linh tại là được về phần như thế nào trả thù la chân trả thù tu la tông vậy cũng là về sau sự tỉnh khổng thương nguyện tăng thêm một phân lực ngũ sắc bảo quang cờ đột nhiên gia tốc sau một khắc ngũ sắc bảo quang đã bao trùm liệt diễm cung đang cùng cao khiêm rằng co diệp tử phong diệp bi phong các loại tu giả thần sắc cũng đều nhiều hơn mấy phần ngưng trọng ngũ sắc bảo quang cờ thanh thế to lớn bọn hắn đã sớm phát hiện không đối hiện tại khổng t h ư ơ nguyện n g các loại vừa hiện thân diệp tử phong bọn hắn thì càng bất an diệp tử phong bọn hắn không biết khổng thừa nguyện lại có thể nhìn ra đây đều là bốn lần hóa hình đại yêu vừa đưa ra bốn cái đại yêu lại tay cầm pháp khí mạnh mẽ uy thế bên trên đã hoàn toàn che lại bốn người bọn họ diệp bi phong sắc mặt khó coi hắn lúc đầu cảm thấy bốn vị nguyên anh tệ tụ đủ để nghiền ép la bố không nghĩ tới la bố thế mà kêu giúp đỡ càng không nghĩ tới là bọn này giúp đỡ hay là đến từ khổng tức tông ngũ sát bảo quan g quá có nhận ra độ ở ngoài sáng vương trong tông chỉ có khổng tức tông am hiểu khống chế ngũ hành lực lượng gần như không có khả năng nhận lầm diệp bi phong đứng dậy hắn đối với khổng thừa quan g c h ắ p tay thi lễ thế nhưng là khổng thừa quan g khổng chân quân ở trên khổng thừa quan ôm quyền h o à lễ chính là khổng mẫu diệp chất quân ba ngàn năm nguyên cùng pháp hội chúng ta có duyên gặp mặt một lần không nghĩ tới diệp chân quân vẫn nhớ khổng diệp bi phong cười ha ha một tiếng khổng chân quân phong thái tuyệt luân lúc trước để bần đạo mượi phần cực kỳ hâm mộ diệp bi phong không biết khổng thừa quan bọn hắn ý đổ đến vì vậy ngôn ngữ k h á c h khí đi lên liền lôi kéo làm quen đây cũng là bọn hắn thế đơn lược bạn không muốn cùng khổng thừa quan g xung đột khổng thừa quan g minh bạch diệp gió d i í t ý tứ trong lòng của hắn cười lạnh lao đạo này là sợ lần này cũng đúng t h ú c ngựa chợt cần bất quá hắn cũng không cần thiết cùng diệp bi phong nói rõ việc này khổng thừa quan lại cố ý hỏi diệp chân quân giá lâm liệt diễm cũng không biết có chuyện gì diệ bi phong trầm âm một chú chúng ta cùng liệt diễm cung phát sinh xung đột chúng ta lần này tới làm u ố n t r a ra tình huống ngay trước khổng thừa qua n mặt hắn cũng không dám nói hưng ơ sư v ấ n tội dùng cái tương đối luyện chuyển thuyết pháp thì ra là thế khổng thừa quang lạnh lùng nói ra liệt diễm cung nhiệm kỳ này cung chủ trời sinh tính h è n h ạ làm việc c á c động tất nhiên là hắn chủ động sinh sự chân quân nhất định phải truy cứu tới cùng nghiêm trị yêu này hắn chuyển lại an ủi chân quân một mực độc thủ chúng ta tuyệt không bao che yêu này diệm bi phong có chút ngạc nhiên khổng thừa quang giọng điệu này rõ ràng là cổ động hắn đông độc thủ trong lời nói đối với lã bố tràn đầy không che giấu hận ý chương năm trăm ba mươi sáu dùng dao mổ trâu cắt t i ế t gà hai chương năm trăm ba mươi sáu dùng dao mổ trâu cắt t i ế t gà hai chẳng lẽ khổng tức tông một nhóm là tìm đến lã bố phiến phước mấy vị k h á c diệp ra tu giả cũng đều hiểu được bọn hắn đều rất h â m phấn chỉ cần khổng thừa quan g bọn hắn không giúp đỡ thu thập lã bố cùng la chân còn không dễ dàng nhưng là bọn hắn cũng không khỏi có chút lo lắng này sẽ không phải là khổng thừa quan g kế sách chờ bọn hắn động thủ thời điểm khổng thừa quan g lại thừa dịp loạn xuất thủ vậy liền nguy hiểm tuy nói khổng thừa quan luôn luôn biểu hiện rất quân tử tại trên loại đại sự này lại không thể không đề phòng khổng thừa quan biết diệp bi phong không yên lỏ hắn đối với cao khiêm cất giọng nói là bố chúng ta là tới tìm ngươi tính sổ ngươi minh m ạ c h đi cao khiêm gật gật đầu vì khổng phi linh t a minh m ạ c h các ngươi không nên gấp chờ một chút khổng thương nguyệt cho mày hắn không thích khổng thừa quan buồng địch tiểu thông minh bọn hắn làm gì mượn dùng ngoại nhân c h i lực chỉ là la bố la chân còn có thể chống đỡ được hắn n g ũ sắc bảo q u a n cờ bọn hắn động thủ lý do mười p h ầ n đầy đủ làm gì làm nhiều như vậy hoa dạng một mực đem la bố la chân cầm xuống về phân diệp bi phong bọn hắn đám nhân tộc này tu giả căn bản không cần thiết để ý bọn hắn cũng liền có thể khi dễ khi dễ tu la tông cho đối phương mấy cái lá gan cũng không dám đối bọn hắn k h ổ n g t ấ c tông làm loạn chỉ là khổng thừa quang đều nói như vậy hắn cũng không dễ làm chúng gãy khổng thừa quang mặt mũi khổng thừa quang phát giác được khổng thừa nguyện bất mãn hắn thấp giọng giải thích chúng ta không cần thiết là lã bố cản h o ạ n để vô lượng tông người độc thủ cũng có thể b ấ t đi rất nhiều phiền phức còn có một cái lý do hắn không có nói rõ hắn cảm thấy lã bố nhìn có chút không thấu không nguyện ý m ạ o g mọi độc thủ cũng là bởi vì bại bởi la chân một lần khổng thừa quang trở nên vô cùng cẩn thận khổng phi vũ không để ý đám người nói cái gì nàng ánh mắt nhìn về phía liệt diễm cung hậu đ tại vị trí này nàng đã có thể minh xác cảm ứng được thân tỷ tỷ vị trí chính xác thậm chí có thể cảm ứng được khẩn g phi linh khí tức tỷ tỷ nàng khí tức có chút yếu rõ ràng là nhận lấy cầm chế nhưng thần hồn phương diện cũng rất bình ổn hiển nhiên không có nhận chân chính tổn thương đã như vậy cũng không nhất thời b ộ i vã khẩn g phi vũ ánh mắt rơi vào cao khiêm t r ê n thần nàng t ử mặc áo hồng này trên người có t r ù n g tinh khiết ngưng hương vị hẳn là có chút bản sự khổng tước tông đứng ở một bên xem náo nhiệt mặc dù thanh danh không can thiệp vô lượng tông mấy vị nguyên anh chân quân trong lòng cũng rất không chắc đến một bước này lại không thể xoay người rời đi vậy cũng thật mất thể diện. diệp bi phong đối với diệp từ phong bọn hắn bàn giao các ngươi nhìn chằm chằm điểm không nên bị người đánh lén diệp bi phong tay cầm thái c ự câm dương cờ đi lên trước mấy bước hắn đối với cao khiêm nói ra ngươi giết t ô n g ta mấy chục tên đệ tử có thể có thuyết pháp tới cửa gây hấn nên giết cao khiêm lạnh nhạt nói ra việc này cũng không cần lý luận ngươi nếu có bản sự liền giết ta không có bản sự liền mau mau rời đi Hùng Phong thái ph vọng. trong dương Diệp Bi、phong、mở ra trong tay thái cực âm, dương cỡ, cỡ âm dương động, ra tay cực cờ, cờ đứng ngoài quan sát khổng t h ư ơ n g n g u y ệ t các loại thấy tình thế không đối hắn thu liệm ngũ sắc bảo quan g cờ hướng lui về phía sau lánh một khoảng cách đối phương thái cực gâm dương cờ có cắt chém không gian trọng hóa l ư ợ n g nghi tứ tượng chỉ biến mặc dù trên lực lượng không kịp ngũ sắc bảo quan g cờ nó pháp lực tinh vi biến hóa lại tựa hộp như muốn thắng qua ngũ sắc bảo quan g cờ khổng t h ư ơ n g n g u y ệ t nguyên bản có chút t r ư ớ n g mắt đối phương bất quá là vô lượng tông một tên nguyên anh không tính là cái gì đối phương vừa đọc thủ hắn mới phát hiện diệp bi phong tụ bi tinh t h ầ n pháp lực biến hóa huyền diệu tinh vi so với hắn đến cũng không kém cọi bao nhiêu khổng thường nguyện lập tức thu hồi lòng khinh thị diệp bi phong lợi hại như vậy hắn đều không có n ắ m chắc có thể cầm xuống đối phương nghe qua vô lượng tông lợi hại hôm nay thấy một lần mới biết được đối phương là thật mạnh tùy tiện một vị nguyên anh chân quân liền có như thế bản sự chẳng trách có thể ép tới tu la tông không ngóc đầu lên được khổng thư quang khổng phi vũ cũng đều nhìn dị thường chăm chú nguyên anh chân quân tu giả tại đông hải thế nhưng là phi thường hiếm thấy chớ nói chi là đối phương không chế pháp khí cường đại biến hóa h u y ề n diệu lạ bố muốn xong a khổng thừa quan cảm hắn nói diệp bi phong thật là lợi hại thái cử cơm dương cờ hắn chuyển lại giải thích nói lạ bố am hiểu chém giết gần người thái c ự câm dương cờ là lưỡng nghi tứ tượng có không gian nà gì chị biến mặc cho lá bố nhiều có thể đánh hắn đều bị khóa ở thái c ự câm dương trong cờ không cách nào thoát khốn sớm muộn cũng sẽ bị máy chết khổng thư a quan cười lạnh la chân đại khái sư thừa la bố t à i học một thân lăng lệ đạo pháp vực này dã man chính pháp một khi gặp được pháp thuật cao minh h ạ n g người liền không chỗ dùng sức hắn hiện tại nhớ tới còn có chút hối h ậ n lúc trước nếu là sớm nghĩ thông suốt điểm này liền sẽ không la chân trước mặt mọi người đánh bại đem mặt mo đều b ư ớ sạch khổng thư nguyện gật đầu đây là chính xác yêu quái bên trong tuyệt đại đa số đều ưa thích chém gi bọn hắn thức tỉnh thiên phú pháp thuật cũng đều là cường hóa thân thể lực lượng làm chủ sự thật chứng minh tại pháp thuật này càng cường đại thời đại cự ly xa khắp địch mới là vương đạo ỉ vào thân thể cường hành nhất định phải đi cùng đối phương chém giết gần người là phi thường hành vi ngu xuẩn tu la tông mấy vạn năm này đến đều không đi chém giết gần người con đường la bố la chân loại này đi phục cổ lộ tuyến chỉ cần bị địch nhân biết nội tình cũng rất dễ dàng khắc chế diệp bi phong hiển nhiên chính là có chuẩn bị mà đến vô lượng tông mấy vị nguyên anh cũng là mặt lộ vẻ vui mừng thái cửa cơm dương trong cờ có lưỡng nghi tứ tượng chí biến lưỡng nghi hoa tứ tượng Tứ tượng sinh bắt、quái. Thiếu sinh quái. âm t h i ế u dương thái âm thái dương c h i lực làm căn cơ lòng vòng như vậy không dứt sinh ra vô cùng vô tận biến hóa đừng nói la bố một cái yêu tộc chính là am hiểu tứ tượng bắt quái nguyên anh trần quân rơi vào trận này nhất thời cũng tìm không thấy sinh m ô n chỗ trung điệp không gian trồng chất như là bị cung nó không gian pháp lực lại lại không ngừng chuyển hóa sinh ra thủy hỏa phong lôi các loại uy năng d i ệ p bi phong tay nắm pháp huyết âm dương song ngư chuyển động liền sinh ra bắt quái kim băng nguyên bản không gian hình tròn cũng bởi vì bắt quái xuất hiện biến thành từng tầng từng tầng phức tạp không gian cao kiêm cũng là lần thứ nhất gặp được dạng này pháp trận không thể không nói đích thật là tinh diệu t u y ệ t luân lấy hắn c h i năng nhất thời cũng nhìn không thấu không gian biến hóa hắn là không giải được tòa pháp trận này nhưng hắn có thể phá b ỡ biến hóa tinh vi pháp trận tóm lại là đối với linh khí hiệu suất cao tinh diệu vận chuyển đem pháp lực dung nhập không gian biến hóa cao kiêm lấy đao ý dung hợp huyết dương thần quang lại chuyển phá hết thể linh khí biến hóa hắn đưa tay lăng không ấ n xuống trên thân trường b ả o màu đỏ ngọc liệp liệp phi dương xoay tròn biến hóa âm dương song ngư trung tâm đột nhiên sinh ra một đoàn huyết quang trong một chớp mắt âm dương song ngư ngay tại trong huyết quang t i ê u đốt ra một cái cự đại trống r ỗ n g đủ loại phát lực biến hóa trung điệp không gian liền bị nạnh sinh sinh đánh vỡ diệp bi phong trên khuôn mặt giá nua thần sắc biến đổi lớn trong tay hắn thái cực âm dương trên lá cờ đều xuất hiện một đoàn xích hồng huyết quang đem kỷ phiên trung tâm đốt ra một lỗ trống trong lòng của hắn kinh hô không ổn cao khiêm đã tử trong chỗ trống phiêu nhiên mà ra hắn nhìn xem diệp bi phong nói ra ngươi cũng tiếp ta một chiêu nói hắn chỉ một ngón tay diệp bi phong một đạo lăng lệ vô địch đao ý vô thành vô tức rơi xuống chính t r ạ n g tại diệp bi phong trên thân diệp bi phong quanh thân từng tầng từng tầng linh quang lập lòe các loại pháp khí bị kích phát ra đến tự phát bảo hộ diệp bi phong những pháp thuật này linh quang ngăn cản lại vô hình sát ý cũng hóa thành một vòng chặt nghiêng đao quang màu đỏ ngỏm đao quang lướt qua từng tầng từng tầng linh quang như giấy mỏng giống như vỡ ra bao quát cầm ấn t ụ chú diệp bi phong đều theo đao quang màu đỏ ngỏm phân thành hai đoạn diệp bi phong nguyên anh thoát sát mà ra nhưng cũng tại đao quang màu đỏ ngỏm bên dưới h m đạm phá diệt trong chốc lát, cầm trong tay thái c ự a cơm dương cờ diệp bi phong liền bị chém giết hình thần câu diện thấy cảnh này diệp từ phong các loại tu giả kinh hãi muốn tuyệt một bên khổng thượng n g u y ệ t khổng thừa quang khổng linh vận khổng phi vũ vốn đang say s ư ơ ngon n g lành thảo luận này sẽ tất cả đều có tiếng cao khiêm đối với huyết dương thần quang uy lực cũng coi như hài lòng không uổng công hắn dạy vào nhiều năm như vậy không thể không nói huyết đế thật sự là bạn cổ không ra kỳ tại ngốc trời thế mà đã sáng tạo ra huyết dương thần quang có thể chuyển hóa thôn vệ quá hoàng thiên hết t h ể linh khí huyết dương thần quang bá đạo đặc tính cũng chỉ có huyết đế xá lợi mới có thể khống chế cao khiêm cũng không có cách nào trực tiếp khống chế huyết dương thần quang nhất định phải thông qua huyết đế xá lợi nhưng hắn tìm tới càng hữu hiệu vận chuyển huyết dương thần quang biện pháp chính là lấy đao ý đi khống chế dạng này huyết dương thần quang liền biến thành huyết dương thần quang đao huyết dương thần quang bá đạo đặc tính đều bị chuyển hóa làm lăng lệ vô địch chém tuyệt hết thẻ đao ý đến một bước này cao khiêm mới có thể tùy tiện lấy đao phá pháp lấy đao chém、linh. diệp bi phong xem như trong nguyên anh hậu kỳ cường giả lại tay cầm thái cực â m dương cờ cường đại như vậy p h á t khí bình thường tới nói tuyệt sẽ không bị cường giả cùng dai một chiều c h é m g i ế t chỉ là mạng hắn khổ gặp cao k i ê m gặp ngưng tụ đao ý huyết dương tần h quang vô lượng tông mấy vị nguyên anh rất nhanh tỉnh táo lại bọn hắn sâu trong thức hải ngưng luyện nguyên anh đều đối với cao k i ê m biểu hiện r a dị thường tính sợ nguyên anh hoàn toàn có tu giả ý thức k h ô n g chế đồng thời nguyên anh nhưng cũng có đối với lực lượng cảm ứ n g bản năng cao k i ê m khinh m ạ n nhạt viết một đao lại làm cho mấy cái nguyên anh, đều chịu tới kinh Loại này, nguyên anh bản năng s o nguyên anh chân quân bản thân ý thức phán đoán càng trực tiếp cũng càng chuẩn xác hai vị diệp ra nguyên anh chân quân cũng đều ý thức được cao khiêm đáng sợ bọn hắn bản ý là muốn động thủ trả thù từ kinh nghiệm để phán đoán cao khiêm một đao chém giết diệp b i phòng tất nhiên xuất tận toàn lực không phải vậy tại sao có thể có uy năng khủng bố như thế chính là thái c ự c â m dương cờ đều nhận tổn thương chỉ là từ nguyên anh e sợ như thế cũng làm cho hai vị nguyên anh chân quân từ bỏ động thủ dự định nếu không biết đối phương hư thực trước tạm thời rút lui cũng là tốt bạn nhất đối phương còn có thể phát ra một kích nhất định phải lại chết một cái có thể tu luyện tới nguyên anh cấp độ tu giả tất nhiên đều có đầy đủ trí tuệ đến nguyên anh cấp độ bọn hắn tuổi thọ kéo dài có thể hưởng thụ thế gian hết thể hưởng thụ nguyên anh chân quân so phổ thông sinh linh càng chân quý sinh mệnh bởi vì bọn họ sinh mệnh quý hơn càng có giá trị hai vị diệp g i a nguyên anh chân quân đều không có nói chuyện liền cùng một chỗ ăn ý xoay người rời đi đ ơ n độc đem diệp tử phong ném không phải không kịp nhắc nhở diệp tử phong mà l à việc này là diệp tử phong náo ra tới thời khắc mấu chốt liền muốn hắn đến đỉnh nồi hai vị này diệp ra nguyên anh gỗ thần, thần quang phá vỡ trốn xa trong một chớp mắt đã đến ngoài trăm dặm còn muốn chạy một đám tu giả bao đoạn tới còn không phải liền là muốn nghỉ vào nhiều người khi dễ hắn mắt thấy đánh không lại liền muốn chạy sao có thể dễ dàng như vậy cao k i ê m đưa tay lăng không ấn xuống n h ư n g tụ đao ý lan tràn đến ngoài trăm dặm chính trạng tại hai đạo kích xạ mà đi thần quang bên trên năm đạo đao quang màu đỏ ngòm dao thoa rơi xuống đem hóa thành thần quang hai tên nguyên anh chém rách thành vài đoạn một kích này lăng lệ vô địch lại quỷ bí cực kỳ căn bản không dùng đối phương tránh né liền đem hai vị nguyên anh chân quân, tại chỗ chém hai tên nguyên anh chân quân bị giết hóa thành thần quang phủ nhưng không có lập tức phá thoái mà là mang theo hai vị nguyên anh t r ầ n quân đức g â y thi thể hướng về phía trước phi nhanh không có nguyên anh vận chuyển pháp lực cùng thần quang phủ phối hợp hai tên nguyên anh tàn thi ngay tại cao tốc thần quang trong phủ không ngừng thành than đợi đến thần quang phủ pháp lực tiêu tán chỉ sợ hai vị này cũng đều bị mại thành vô số cho bụi k h ô n g thương nguyện trợ ở một bên nhìn rất rõ ràng một đám bốn lần hóa hình đại yêu tưởng cái trong lòng một mảnh lạnh bước cao khiêm giết diệp b i phong còn có thể nói ra nó bất ngờ lại giết hai tên nguyên anh trân quân cách bách lý t ự như ép côn trùng một dạng n g ư ờ chết biểu hiện ra cao khiêm cường đại vi năng hoàn toàn nghiền ép vô lượng tông diệp ra mấy vị nguyên anh chân quân khổng t h ư a nguyện đột nhiên có chút hối hận loại chuyện này hắn làm tông chủ sao có thể tự mình ra mặt liền nên giao cho khổng thừa quang xử lý bây giờ tốt chứ đâm lao phải theo lao khổng thừa quang sắc mặt càng khó coi hơn tu la tông nói rất rõ ràng la chân cùng l ạ bố quan hệ mật thiết như đồng tình người hắn hung hăng đắc tội la chân không tính còn chủ động đưa tới cửa lần này chỉ sợ là cực kỳ không ổn khổng thừa quang mất khẩu thủ m ạ n hắn rất muốn hiện tại liền đi có thể diệp ra hai tên nguyên anh chạy nhanh như vậy cũng khó thoát khỏi cái chết hắn thật không có năm chắc có thể chạy đi khổng thư quăng nhìn về phía khổng thư nguyện hy vọng vị tông chủ này có thể cho lực một chút chí ít có thể bảo trụ mọi người m ạ n g ra đối với cái này khổng thư nguyện mặt lạnh lấy cũng không có làm bất kỳ đáp lại nào hắn không có n ắ m chắc b ả o m ệ n h cũng không có n ắ m chắc chạy trốn không có cách nào hiện tại chỉ có thể gắng được lấy dù sao bọn hắn cùng vô lượng tông không giống với bọn hắn cùng la bố đều là minh công tông hiện tại chỉ có thể hy vọng la bố có chỗ cố kỵ không dám giết lung tung đ ồ n g tông về phần khổng phi vũ nay sẽ lại không làm sao sợ sệt nàng nhìn xem cao khiêm hai mắt tỏ ánh sáng cho tới nay nàng theo đuổi chính là trở nên càng mạnh cao khiêm cường đại để nàng hoa mắt thần mê để nàng sinh ra mánh liệt sùng bái cùng ưa thích cái này nhưng so sánh kim cương cựu dạ cường nhiều lắm đây mới là nàng muốn nam nhân không ra mấy cái mỗi người có tâm tư riêng mặt n g o à i lại đều có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định trực diện cao khiêm diệp từ p h o n g n ắ m thiên nguyên thần tiêu tay đều đang run cho tới nay hắn làm cái gì đều là x ô i gió xuống nước cho dù là chứng đạo nguyên anh cũng là người trong nhà đã sớm trải tốt con đường chuẩn bị đầy đủ tài nguyên từ lúc chào đời tới nay diệp từ phong cơ hồ không bị từng tới trọng đại ngăn trở c、so、này. điều này cũng làm cho hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý chí chiến đấu các loại cao khiêm ánh mắt chuyển tới diệp từ phong trên khuôn mặt diệp từ phong v ư a ngoan tâm ném đi thiên nguyên thần tiêu kiếm hắn giơ hai tay lên tại chỗ quỳ xuống chân quân ta sai rồi thả ta một mạng nói diệp từ phong liên tục dập đầu không để ý chút nào nguyên anh chân quân tôn nghiêm cao kiêm cũng có chút ngoài ý m u ố n đến cấp độ này chính là yêu quái cũng bắt đầu coi trọng đứng lên còn có thể không để ý chút nào cùng mặt mũi có thể có ít chương năm trăm ba mươi bảy xin lỗi hai chương năm trăm ba mươi bảy xin lỗi hai đối phương b u ô n g k i ế m khí một bộ mặc cho xâm lược bộ dáng làm phi thường đúng chỗ n g ư ờ i đây là ý gì cao kiêm hỏi diệp từ phong đội và nói là ta có mắt như m ù không biết chân quân tần h uy tới cửa khiêu khích đơn thuần tự tìm được chết đều là lỗi lầm của ta mặc cho chân quân xử trí tuyệt không hai lời cao kia muốn giết diệp tử phong dễ dàng càng sẽ không bởi vì hắn q u ị gối đầu hàng liền không có ý tứ độc thủ chỉ là cái này lại làm gì giết diệp tử phong ngược lại không ai biết sự lợi hại của hắn vô lượng tông không biết lại phải tụ tập bao nhiêu người tới tìm hắn phiền phức thả diệp từ phong trở về đối phương biết lợi hại liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ về phần vô lượng tông bị kia hóa thần cương giả theo lý mà nói cũng sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này liền đến độc thủ hóa thần cương giả giữa lẫn nhau khẳng định có lấy ăn ý tuyệt sẽ không m ạ o mọi tiến vào đối phương địa bàn hóa thần cường giảm một khi đạo thủ chẳng khác nào từ bỏ danh giới cuối cùng minh vương tông là kim cương tập h phương cũng không thể tiếp nhận khiêu khích như vậy đôi này hai đại tông môn tới nói tuyệt đối là tính hủy diệt đã kích ai cũng không thể thừa nhận loại hậu quả này cao kiêm trầm n g â m bên dưới nói ra lần này liền tha cho ngươi một mạng đi thôi diệp từ phong rất là kinh h ỉ thế mà thật có thể m à sống hắn vừa muốn q u ỳ lệ cấu t ạ cao kiêm thầy tay áo một cái diệp từ phong liền quần quần lấy bay mất khổng thương nguyện thấy thế trong lòng cũng là thở phào cao kiêm có thể bưng tha diệp từ phong hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn đồng thời cái này cũng nói rõ cao khiêm cũng không phải là chỉ biết giết người mang yêu hắn có trí tuệ có chính mình suy tính thậm chí được xương tụng rất tỉnh táo lý trí hiển nhiên một cái lý trí tỉnh táo yêu quái tốt hơn câu thông không đợi cao khiêm nói chuyện khổng thương n g u y ệ t mỉm cười tiến lên thi lễ la chân quân chúng ta tới l ô mãng còn xin đừng nên trách cao khiêm gật gật đầu các ngươi là vì khổng phi linh tới đi khổng thương nguyện rất muốn nói không phải nhưng hắn chỉ có thể gật đầu gật cười phi linh cùng la chân cùng đi chúng ta sợ xảy ra chuyện gì liền theo tới nhìn xem làm tông chủ khổng t h ư a nguyện n g nói chuyện rất ít cẩn thận như vậy như thế vận chuyển đối mặt cao khiêm hắn lấy ra khi còn bé đối với hắn trà khiêm tốn tư thái đây là hẳn là cao khiêm chào hỏi một tiếng và o nói nói cao khiêm phía trước dẫn đường khổng t h ư a nguyện n g cùng khổng thừa quang đúng rồi cái ánh mắt cũng chỉ có thể bất đắc di đ ổ i theo nhất là khổng thừa quang hắn hiện tại rất sợ nhìn thấy la chân nữ nhân này nếu là không thoải mái rút đao chém hắn hắn làm sao bây giờ k h ổ n g ra một nhóm đi theo cao khiêm tiến vào hậu điện toa đại điện này có chút rộng rãi khổng ra một nhóm tại quý vị khách quan tòa hạng có thị nữ đi lên bưng trà đại khách cao khiêm chiêu đại khách nhân rất đ ạ mặt nhưng cấp bậc lễ nghĩa lại đều không thiếu khổng thừa n g u y ệ t cùng khổng thừa quang đều l à như ngồi bàn trông nhưng lại không thể không mặt lộ mỉm cười tận lực cùng cao khiêm đáp lời trong đại điện bầu không khí dù sao cũng hơi xấu hổ cao khiêm đối với thị nữ nói ra đi đem la đạo h ư u mời đến không đợi thị nữ ra ngoài la chân liền mang theo khổng phi linh tiến đến nhìn thấy khổng phi linh một thân đỏ thấm áo ngủ tóc mai có chút tán loạn trong ánh mắt còn mang theo vài phần say rượu chưa tỉnh không mang khổng thừa quang cùng khổng thừa nguyện đều có chút xấu hổ đến bọn hắn cấp độ này cực kỳ coi trọng lễ nghi khổng phi linh lại là kim cương chín đêm vị hôn thê nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy khổng phi linh bộ này tư thái khẳng định sẽ t r u y ề n ra vô số nhàn thoại hoàn toàn chính xác từ k h í tức thần hồn bên trên nhìn khổng phi linh giống như không có việc gì nhưng là cái này không thể nói rằng quá nhiều đồ vật khổng phi linh thẳng đến nhìn thấy khổng t h ư ờ n g n g u y ệ t mới đột nhiên bừng tỉnh phụ thân nàng xoay chuyển ánh mắt lại thấy được khổng phi linh thật sự là vừa mừng vừa sợ có chút không cách nào khống chế tâm tình của mình khổng phi linh hất ra là chân l í tay khắc bổ nhào khổng thừa nguyện trước mặt nữ nhi thụ vô cùng n ụ c nhã này xin mời phụ thân nhất định phải đi ngay trước lã chân quân khóc sức mướt giống kiểu gì quá thất lễ còn không hướng chân quân b ồ i tội nghe được câu chuyện không đối khổng thừa nguyệt vội vàng ngăn lại khổng phi linh hắn lại một mặt tay n ấ y đối với cao khiêm nói ra chân quân đều là giáo ta nữ vũ p h ư ơ n g để ngài chê cười cao khiêm k h o á t khoác tay không sao la chân ánh mắt tại khổng thừa nguyệt khổng thừa quang cùng cao khiêm trên thân vừa đi vừa về chuyển động nàng vừa rồi tại hậu điện nhìn xem khổng phi linh thật đúng là không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì chỉ là có thể cảm ứng được có mánh liền sóng pháp lực có nguyên anh chân quân khí tức tiêu tán nàng xưa nay tin phục cao khiêm bản sự cho nên không có ra ngoài h nhìn không ra mấy vị này thái độ hẳn là bị anh của nàng bản sự hù dọa la chân không khỏi cười khổng thừa nguyện đường đường khổng tức tông tông chủ cũng bất quá là cái lân yếu sợ mạnh hàng người nàng ánh mắt rơi vào khổng thừa quang trên thân trên mặt ý cười càng đ ậ m g i a hỏa này làm sao không cùng làm sao không giả ngồi ở kia là sợ hãi rụt rẽ như là đợi rết gà chó thật là một cái phê vật khổng thừa quang không dám nhìn la chân hắn cúi đầu trong mắt trong lòng dị thường xấu hổ trên mặt lại muốn làm đi ngoài thuật bộ dáng khổng thừa nguyện cũng là vì khó hắn không biết cao khiêm nghĩ như thế nào việc này hắn hỏi giò chân quân ta biết thừa ánh sáng cùng la chân quân có một ít hiểu lầm lúc này mới náo động lên nhiều chuyện như vậy không đợi cao khiêm nói chuyện la chân trực tiếp đánh gãy khổng thừa nguyện đây không phải là hiểu lầm là khổng thừa quang nghỉ vào tu vi khi nhục ta khổng thừa nguyện sắc mặt không tốt lắm hắn đường đường tống chủ trước mặt mọi người nói chuyện thời điểm lại bị nữ nhân đánh gãy đối phương quá mức làm càn vô lễ nhưng hắn nhìn cao khiêm không phản ứng chút nào tựa h ồ ngầm đồng ý la chân đích nói chuyện hành động hắn có tính tình cũng không dám phát ra tới trầm ngâm một chút khổng, thương đối với khổng thừa quang nói ra việc này đều là né sai ngươi đi cho la chân Ơn. khổng thưa quang ngạc nhiên hắn không thể tin được nhìn xem khổng thưa nguyệt khổng thưa nguyệt lạnh lùng nhìn xem khổng thưa quang ánh mắt dị thường nghiêm khắc ý hắn rất rõ ràng đều là n g ư ơ i gây phiền phức n g ư ơ i đem chính mình đi đem cái mông l a u sạch sẽ khổng thưa quang vạn phần không muốn lại cũng chỉ có thể đứng dậy đối với la chân túi người chào thật sâu thi lễ la chân quân lần trước đều là ta có mắt không t r ọ n g mạo p h ạ m n g à i còn xin ngài rộng lòng tha thứ đ ạ i lượng đừng nên trách tại ta ta chính là trách ngươi la chân cười lạnh ngươi trước mặt mọi người khi nhục ta nhẹ nhàng xin lỗi một câu liền xong việc khổng cố nén khí hỏi t r â n quân muốn như thế nào câu nói này thật đúng là đem la t r â n đang hỏi nàng liền nghĩ xả giận nhưng không nghĩ tốt làm sao xuất khí đối phương có khung đúng nói xin lỗi thật muốn đem đối phương giết hết bên trong cũng có chút không thể nào nói nổi nàng cũng phải vì cao khiêm cân nhắc đem sự tình khống chế tại trong phạm vi nhất định la t r â n suy nghĩ một chút nói ra người viết một phong xin lỗi sách trở về chuyển t h ư bắt ông việc này như vậy coi như thôi khổng thư a quang cắn r ă n g một cái tốt t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám đậu thủ một chương năm trăm ba mươi tám đậu thủ một chương năm trăm ba mươi tám đậu thủ mấy ngàn năm nay khổng thừa quang ở ngoài sáng vương tông kinh doanh khổng lồ mạng lưới quan hệ có thể làm được điểm này một là dựa vào đôi bên cùng có lợi hai chính là dựa vào mặt mũi có mặt mũi người khác liền sẽ tôn trọng ngươi tán thành ngươi làm chuyện gì đều sẽ rất thuận lợi khổng thừa quang biết rõ điểm này hắn đối với mình mặt mũi dị thường yêu quý cho nên công khai chiến đấu bại bởi la chân sau hắn lập tức trước mặt mọi người dùng thoại thuật bắt được la chân tuyệt không thực hiện đánh cược hứa hẹn hắn muốn để khắc cường giả yêu t ậ biết hắn nhất thời thất thủ cũng không dễ chọc khổng thừa quang làm sao cũng không nghĩ ra sự tình sẽ náo thành cái dạng này đến một bước này cơ hồ đã không cách nào kết thúc mặt mũi của hắn rất trọng yếu nhưng không có khổng tức tông là mặt mũi trọng yếu không có kim cương cựu giả mặt mũi trọng yếu vì tiếp về khổng phi linh hắn chỉ có thể túi đầu xin lỗi n h ậ n lầm khổng thừa quang trong lòng rất rõ ràng trải qua sau chuyện này hắn tích lũy mấy ngàn năm danh vọng đều sẽ hóa thành bọn nước các yêu quái vừa nhắc tới hắn cái thứ nhất nghĩ tới liền hắn cho tuổi còn trẻ là chân xin lỗi n h ậ n lầm tại yêu quái trong mắt cũng sẽ không tán thành quân tử khiêm tốn bọn hắn chỉ bội phục cơn giả hành vi của hắn trong mắt bọn hắn, chính là kẻ yếu hèn nhát phế vợ khổng thừa quang rất tuyệt vọng nhưng hắn không được chọn bởi vì la bố cho thấy hắn không thể tưởng tượng nổi t u y ệ t thế thần uy giết nguyên anh chân quân như là giết gà khổng bố như thế cường giả hắn đắc tội không nổi thậm chí khổng tước tông đều đắc tội không dạy nổi khổng tước tông có hơn hai mươi vị bốn lần hóa hình đại yêu tay cầm ngũ sắc bảo quang cờ khổng thừa n g u y ệ t không thể nghi ngờ là người mạnh nhất khổng thừa n g u y ệ t lại bị la lạ bố do sợ căn bản không dám cùng la bố đ ộ n g thủ tiến vào liệt diễm cung trước đó khổng thừa quang liền đã biết lần này nhất định phải nhận thua chịu u a chỉ là la chân ác hơn ở trước mặt xin lỗi nhận khắp tám tông khổng thư quang hận chết la chân cũng không dám biểu hiện ra một kia bất mãn hắn rất thông minh hợp lý lấy la chân diện biết x u ố n g xin lỗi sách cũng đang nói xin lỗi trên sách lưu lại chính mình đ ă n ký trên ấn ký có thần hồn của hắn ký thức c á c yêu quái vừa nhìn liền biết là hắn tự tay v i ế t biết khổng thư nguyệt nhìn về phía cao khiêm chân quân còn hài lòng cao khiêm nhìn về phía la chân la chân có chút khinh thường gật gật đầu cứ như vậy đi có la chân câu nói này cao khiêm gật gật đầu chân quân khoan hồng độ lượng chúng ta thâm biểu cảm kích khổng thư nguyệt đứng người lên ôm quyền thi lễ lần này tới lỗ mãng q á y dày chân quân thanh tĩnh sai lầm, sai lầm. việc này đã xong chúng ta như vậy cáo tử nói khổng thường nguyện ra hiệu khổng phi vũ mang lên khổng phi linh cùng rời đi khổng phi linh thần hồn bị cấm chế lại say rượu chưa tỉnh liền lộ ra phi thường yếu đuối không có tinh thần la chân liếc mắt khổng phi linh nàng lấy đao y cấm chế đối phương thần hồn giải khai cấm chế đương nhiên dễ dàng bất quá nhìn thấy khổng phi linh cái kia có thể bị hoặc chúng sinh mặt nàng liền không muốn giải khai một sợi đao y cấm chế đủ để dày vỏ khổng phi linh mấy năm c ũ g c i như cho nàng thêm chút giao hấn đ ư n g tổng dùng mặt làm việc hảo hào tu luyện so cái gì để mạnh khổng phi vũ đương nhiên phát hiện tỷ tỷ tình huống không đúng nhưng nàng không biết rõ là la chân động tay hay là la bố ra tay lấy nàng đến xem la bố như vậy thâm trầm tính cách sẽ không đùa nghịch như vậy n h ả m chán thủ đoạn nhỏ chỉ có thể là la chân tính tình quá khích nhỏ hẹp song phương đều đạt thành h o a giải cũng không nguyện ý giải khai tỷ tỷ nàng cấm chế khổng phi vũ cảm thấy cùng la chân g i ả n g đạo lý không dùng nàng do dự một chút cuối cùng không nói gì thêm bất quá chỉ là thần hồn phương diện cấm chế trở về từ từ nghiên cứu luôn có thể giải đến mở cao k i ê m với tư cách chủ nhân cũng nên làm dán một chút hết n mình đem đưa đ người khổng gia n ngoài cửa lớn. Khổng cửa h ư n nguyệt g lần ạ i hai liền thôi rời đi. khách khí chuẩn phát Hết câu, sắc cửa quang l ngũ bị bảo này tới lần khác ở thời điểm này trên trời rủ xuống một sợi kim bang chính rơi vào liệt diễm cung phía trên liệt diễm cung bảo hộ phát trận đều bị kích phát t ừ n g tầng t ừ n g tầng như liệt diễm giống như ánh lửa lập lòe bốc lên cả t o à liệt diễm cung tựa như một đoá nở rộ to lớn hồng liên thiên hỏa hồng liên phát trận dẫn địa tâm tri hỏa hợp trên chín tầng trời đại nhật thần q u n g chuyển hóa thiên hỏa hồng liên tòa đại trận này không coi là nhiều phức tạp có thể bố đưa mấy vạn năm tích xúc khổng lồ linh khí giờ phút này hồng liên xuất hiện đã phóng xuất ra khổng lồ vi năng thiên hỏa hồng liên phát trận tinh diệu nhất chỗ là đem liệt diễm cung làm h ạ tâm hoàn toàn bao k h o ả tại thiên hỏa hồng liên trong phát trận lại sẽ không nhận thiên hỏa hồng liên uy năng phá hư đột phát d ị biến cũng làm cho còn muốn chạy khổng thường n g u y ệ t dừng lại chủ yếu là thiên hỏa hồng liên phát trận uy thế quá thịnh để hắn đều không thể tránh né chịu ảnh hưởng cưỡng ép thôi phát ngũ sắc bảo q u a n cờ l i ề n muốn cùng thiên hỏa hồng liên đại trận đối kháng cào k i ê m ngay tại bên người cử động lần này không khỏi quá vô lễ lại có khổng thường nguyện nhận ra trên trời rơi xuống kim quang đó là kim cương tông k là kim cương tông đỉnh cấp bí thuật danh xương tâm n i ệ m trổ đến thân tất cùng đi chỉ cần khẽ động n i ệ m liền có thể c h ư ớ c mắt d á n g lâm đến ngoài ước vạn dặm thần thông như thế nói đến khoa trương trên thực tế lại cần cường đại xác định tọa độ vị trí chính là như vậy cũng chỉ có kim cương tông cấp cao nhất cường giả mới có thể nắm giữ pháp này giờ này k h ắ c này có thể không xa ước vạn dặm xa d á n g lâm liệt diễm cùng cũng chỉ có kim cương t i ể u giả vị này khổng phi linh vị hôn phu sớm không tới muộn không tới hết lần này tới lần khác lúc này đến khổng thư n g u y ệ n thần sắc có chút phức tạp sự tình đã giải quyết mặc dù hắn nhận lấy cực lớn quất đục lại không muốn phức tạp kim cương cựu dạ lúc này xuất hiện chỉ sợ phiền phức tình lại phải có khó khăn chắc chở bây giờ muốn đi cũng đã chậm khổng thư quang lại một mặt hư n g phấn kim cương cựu dạ tới lã bố phải ngã nấm mốc la chân càng phải không may nếu là kim cương cựu dạ có thể đem hai tên ra hỏa đánh chết vậy liền quá tốt rồi hắn không cần tiếp tục phát sinh lỗi sách trước đó nhận quất đục cũng có thể được rửa sạch trên trời giáng lâm một sợi kim quang trên không chung kết thành một cái phức tạp huyền diệu ân ký đi theo một vị nam tử áo vàng chống nam tử đầu trọc không phát mày r â m mắt hổ vũ quan góc cạnh rõ ràng thân hình cao lớn khôi vĩ nhìn thân cao chừng tám thước nhiều nam tử tại hư không đứng thẳng liền có loại không thể lay động sừng sưng cường ngạnh khổng phi linh ánh mắt phức tạp nhìn xem nam tử vị này chính là nàng bị hôn phu kim cương cựu dạ nàng mặc dù cùng kim cương cựu dạ đính hôn trên thực tế song phương cũng bất quá gặp v à i mặt nàng cũng không biết kim cương cựu dạ tính cách cũng không biết đối phương hị át song phương quan hệ là v ị hôn phu thê trên thực tế ngay cả người quen cũng không tính vào thời khắc này kim cương cựu dạ đến khổng phi linh cũng không kính hị tương phản nàng cảm thấy phi thường xấu hổ khổng thừa quang lại vô cùng hưng phấn c h ắ p tay thi lễ chín đêm thần tướng ngài đã tới kim cương cựu dạ bước một bước về phía trước sẽ xuyên qua trùng điệp thiên hỏa hồng liên đi vào đám người trước người khổng tông chủ văn bối tới chậm chương năm trăm ba mươi tám đậu thủ hai chương năm trăm ba mươi tám đậu thủ hai kim cương cựu dạ không để ý khổng thừa quang hắn đối với khổng thừa nguyện rất chính thức túi đầu thi lễ hắn cùng khổng phi linh cũng không có thành hôn coi như thành hôn hắn cũng sẽ không hô cái gì nhạc phụ vất quá cũng nên biểu đạt một cái tôn trọng thái độ khổng thương nguyện gật gật đầu làm t i ề n ngươi đi một chuyến không ngại sự tình cũng là vì phi linh kim cương cựu dạ ánh mắt chuyển tới khổng phi linh trên thân nhìn thấy đối phương mặc một bộ hồng y ỉa trong ánh mắt mang theo vài phần mùng lùng thần thái mạnh mai hắn không khỏi nhấp miệng môi dưới mặc dù không có phát hiện khổng phi linh khí tức thần hồn có lộn sụp chỗ có thể khổng phi linh cái bộ dáng này lại làm cho hắn không khỏi suy nghĩ nhiều khổng phi linh cũng biết chính mình dạng này rất không thích hợp nhưng nàng giải thích thế nào nói nàng chính là cùng la chân la bố cùng uống nhiều nàng cắn chặt bờ môi thản nhiên nhìn thẳng kim cương cựu dạng nàng không làm sai cái gì không cần chỉ là nắm lấy mội mội tay lại dùng tới tất cả lực lượng khổng phi vũ trong lòng thở dài nàng mặc dù chuyên tâm tu luyện nhưng cũng nhìn ra tình huống trước mắt rất xấu hổ lại rất vi diệu bất luận là nàng tỷ hay là kim cương kiểu dạng trải qua sự t ì n h lần này trong lòng đều nhất định là có ưu cùng kim cương kiểu dạng ưa thích nàng tỷ mỹ lệ nàng tỷ ưa thích kim cương kiểu dạng cường đại bọn hắn vốn là không có gì quan hệ thân mật không có tình cảm cơ sở quan hệ đột nhiên xuất hiện b ế t rách to lớn cũng không biết nên xử lý như thế nào kim cương k i u dạng lại nhìn một chút khổng phi, vũ, hắn biết khổng phi linh có cái song bảo thai mượn muội lại không gặp q lần này thấy một lần quả nhiên cùng khổng phi linh giống nhau như lúc chỉ là khí chất càng tính k h í c h hơn cũng nhiều hơn hai điểm thanh lãnh kim cương cựu dạ ngăn chặn tức giận trong lòng hắn hỏi phi linh nghe không có sao chứ không có việc gì khổng phi linh cứng rắn trả lời một câu vừa rồi kim cương cựu dạ xem kỹ dáng vẻ để nàng cảm nhận được to lớn quất đủ cái này so với bị lá chân c ư ơ n g ép bắt đi nàng càng quất đủ càng khó chịu hơn nàng cảm thấy mình tựa như là kiện bị t r ộ n vật phẩm kim cương cựu dạ thấy được nàng phản ứng đầu tiên chính là hào hào dò xét nhìn xem có hay không tồn hạ chỗ kim cương cựu dạ có chút không hiểu hắn còn không có sinh khí khổng phi linh có tư cách gì sinh khí hắn không xa vạn dặm chạy tới chẳng lẽ không phải vì khổng phi linh khổng thưa quang vội vàng giải thích phi linh hiện tại cảm xúc không tốt ngài đừng nên trách kim cương cựu dạ tiếp nhận lời giải thích này hắn nhìn về phía cao khiêm người là la bố là cao khiêm cũng đang đánh giá kim cương cựu dạng gia hỏa này cao lớn thôi vĩ nói chuyện làm việc đều lộ ra một c ố c ư ờ ngạnh n g cưng mãnh thật có kim cương chi vi hắn cũng có, có chút ó c yếu kỳ vị này kim cương tông tương lai công chủ đến cùng dự định thế nào kết việc này nhìn ra được kim cương cựu dạ đối với vị hôn thê gặp phải bất mãn hết sức thậm chí sinh ra hiến thích la chân tiện tay làm chuyện này rất có thể phá hủy hai vị này nhân viên đây cũng là vận mệnh chỗ kỳ diệu kim cương cựu dạ lạnh lùng đối với cao k i ê m nói ra giao ra la chân thà cho ngươi khỏi chết cứng rắn như thế thái độ để khổng thừa quang hai mắt tỏa ánh sáng kém chút tại chỗ hoan hô lên khổng t h ừ a n g u y ệ t lại khẽ như mày hắn so khổng thừa quang n g h ị càng nhiều hắn thấy đừng nhìn kim cương cựu dạ cường hành chưa h ẳ n có thể thắng được lã bố cũng không biết lã bố có gan hay không cùng kim cương cựu dạ ngày cương kim cương cựu dạ cũng không phải một cái yêu. phía sau hắn có kim cương tông thậm chí còn có hát giả tông trong tên hắn chín đêm cũng là bởi vì mẫu thân hắn là hát giả tông cường giả làm kim cương tông chủ người kế nhiệm trên người hắn gánh chịu quá nhiều đồ vật bất luận là kim cương tông hay là hát giả tông cũng sẽ không cho phép kim cương cựu giả xảy ra vấn đề khổng thương nguyện liền sợ lã bố không biết nặng nhẹ cùng kim cương cựu giả đánh nhau bị kim cương cựu giả đánh chết còn chưa tính nếu là lã bố đem kim cương cựu dạ giết vậy sẽ phải là trời t u la tông đều không gánh nổi hắn một khi kim cương cựu dạ xảy ra chuyện kim cương tông cùng hắp dạ tông đều muốn trong này khớp nối cũng không phức tạp có thể có rất ít hay có thể thấy rõ ràng khổng thư n g u y ệ t nhìn xem mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn khổng thư quang đột nhiên cảm thấy vị đệ đệ này ngu xuẩn có thể lúc này còn muốn lấy s u ố i r ụ n g kim cương k i ể u dạ xuất thủ hoàn toàn nghĩ không ra mức độ nghiêm trọng của sự việc đối mặt cường ngạnh kim cương k i ể u dạ cao k i ê m phi thường bình tĩnh nói la chân là bằng hưu ta bất luận nàng làm chuyện gì ta đều giúp nàng đánh lấy cao k i ê m nói ra n g ư ơ i một mực đối với ta đến là được kim cương cựu dạ mày g ậ m cao gầy thật sự là không biết sống chết hắn tay áo dài hạ thủ đã kết thành kim cương long t ư ợ n g ấn chuẩn bị một quyền diện cái này vô chi lại c u ầ n vọng ngu xuân khổng thương nguyện thấy tình thế không ổn hắn vội vàng đi lên trước một bước nói ra chờ một chút kim cương cựu dạ nhất mặt không vui nhìn về phía khổng thương nguyện hắn thay khổng phi linh ra mặt như thế lao ra hỏa này còn muốn ngăn cản có ý tứ gì khổng thương nguyện mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ là hắn biết kim cương cựu dạ, dạ cứ như vậy lỗ mãng độc thủ bạn nhất chết ở chỗ này nỗi o a nước này hắn có thể còn không dạy nổi hắn cười khổ nói chín đêm việc này cùng lã chân quân không quan hệ khổng tông chủ không cần nhiều lời kim cương cựu dạ cười lạnh nói ra hắn nếu bao che la chân đáng chết la chân nhục ta vị hôn thê càng đáng chết hơn nếu không trừng trị bọn hắn minh vương tông trên dưới nên như thế nào nhìn ta kim cương cựu dạ không dung khổng t h ư a nguyện n g đã nói hắn p h ẫ y tay á o một cái liền đem khổng t h ư a nguyện n g khổng t h ư n g quan g các loại đều lấy ra khổng tông chủ các ngươi trước tiên lui mở nhìn ta là phi linh xuất khí khổng thừa nguyện trong lòng cái này khó chịu à hắn vì kim cương cựu dạ suy nghĩ đối phương lại một vị muốn xính anh hùng hắn ở trong lòng mắng to hiện tại tuổi trẻ yêu quái thật mẹ nhà hắn không hiểu được tôn lão la bốn h ư vậy la chân như vậy kim cương cựu dạ cũng là như thế đã như vậy để bọn hắn đi l i ề u m ạ n g đi kẻ nào chết đều đáng lời tốt nhất đồng quy v u tận khổng thừa quang lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn kêu to chín đêm thần tướng chém hai cái cậu tặc đ ầ u lâu ý miệng khổng t h ư ơ nguyện n g không quản được kim cương cựu dạng đối với mình đệ đệ lại không chút khách khí khổng thừa quang một mặt học cực nhưng cũng không còn dám nói thêm cái gì kim cương cựu dạng cũng không có để ý khổng thừa quang nói cái gì tay phải hắn kết thành kim cương long t ư ợ n g ấn không chút khách khí trực tiếp ấn hướng cao khi mặt tại phía sau hắn hiện ra long tự quân dao to lớn pháp tướng màu vàng kim cương long tự ấn nhưng thật ra là một loại cường đại pháp thu chỉ là tại kim cương cựu dạ trong tay thi triển đi ra vừa có như là thể thuật giống như hung ác lăng lệ cao khiêm còn là lần đầu tiên nhìn thấy kim cương tông cường giả xuất thủ đối bọn hắn sáo lộ khá là hiệu kỳ chỉ là các loại kim cương cựu dạ nhất độc thủ cao khiêm cũng có chút thất vọng kim cương long t ư ợ n g ấn pháp thuật đương nhiên rất cường đại t u y ệ t d i ệ u kim cương cựu dạ chiêu này quyền pháp là quá thô giáp cao khiêm một trường đ ẹ tới chính là tại kim cương cựu dạ trên quyền phong huyết dương thần quang chuyển hóa lăng lệ vô địch đao ý rơi xuống ngưng tụ đao quang màu đỏ ngỏng g n g khắp nơi hợp thành một cái to lớn bàn tay màu đỏng n g huyết sát trưởng đao lướt qua. long tượng quấn giao pháp tướng màu vàng bị cắt chém thành trăm ngàn đoạn kim cương cựu dạ cũng đi theo lảo đảo lui lại khổng thừa quang vội vàng đi đỡ kết quả kim cương cựu dạ trên thân đao quang màu đỏ ngòm bắn ra đem khổng thừa quang chém thành v à i khúc trong chốc lát h u y ế t n ụ c bắn ra bốn lần hóa hình đại yêu khổng thừa quang tại chỗ thân tử hồ diệt mượn khổng thừa quang tuyên tiết trên thân đao ý kim cương cựu dạ mới thở qua một hơi đến chính là như vậy trên mặt hắn trên thân cũng đều hiện lên từng đạo g a o thoa vết máu thậm chí đồng tử màu vàng đều nhiều một vòng xích hồng gấp đôi ngày cuối cùng đi cầu nguyện phiêu chương năm trăm chỉ là nhìn trạng thái kia rõ ràng đã trọng thương lại nhìn biến thành vài đoạn tàn thi khổng thương n g u y ệ t khổng thương nguyện khổng phi linh khổng phi vũ khổng linh vận đều là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên bọn hắn được chứng kiến cao khiêm chém giết nguyên anh thủ đoạn nhưng bọn hắn đối với mấy vị kia nguyên anh chân quân không có chút nào hiểu rõ cũng khó có thể bởi vậy xác định cao khiêm chân thực tiêu chuẩn khổng t h ư ơ nguyện n g chỉ là ẩn ẩn có loại cảm giác cao khiêm thôi phát huy ế t sắc thần quan cực kỳ bá đạo cực kỳ quỷ dị kim cương cựu dạ mặc dù thanh danh hiền hách cùng quỷ bí khó d ò cao khiêm so sánh lại luôn cảm giác kém một chút cho nên khổng t h ư ơ n g n g u y ệ t không hy vọng kim cương cựu dạ độc thủ kết quả kim cương cựu dạ không rõ khổ tâm của hắn mới biến thành hiện tại cái bộ dáng này mặc dù kim cương cựu dạ không chết lại đem khổng thừa quan hạ chết còn nữa kim cương cựu dạ loại trạng thái này chỉ sợ muốn chạy đều chạy không phát kim quan cực tiên ấn mặc dù việt diệu cũng cần thời gian thong rong phát động nằm trong loại trạng thái này, không đợi kim cương c ử u dạ ngưng tụ thành phát ấn liền bị lã b ố một trưởng bố chết không đối đây không phải là trưởng mà đưa lăng lệ vô cùng chém tuyệt vạn vật đao ý khổng thường nguyệt nghĩ tới đây càng là lòng tràn đầy sợ hãi hắn thậm chí không dám đi ngăn cản cao k i ê m khổng thường nguyệt đều không không dám động khổng phi linh tỷ bội thì càng sẽ không động n à y sẽ la chân nghe được động tĩnh cũng đã đi ra nàng vừa vặn mắt thấy kim cương c ử u dạ lui bại khổng thừa quang bị giết la chân cũng có chúc động nàng là phi thường thống hận khổng thừa quang nhưng cũng không dám để cho cao k i ê m động thủ giết hắn dù sao cũng là minh vương tông bốn lần hóa hình cường vì chút ít sự t ì n h liền giết khổng thừa quang rất có thể sẽ dẫn tới kim cương tông can thiệp kết quả khổng thừa quang cứ thế mà chết đi chết thật bất ngờ chết không có chút giá trị về phần cái kia kim cương kiểu dạng mắt thấy tình huống cũng không ổn la chân không biết kim cương kiểu dạng lại một lần liền đoán được thân phận đối phương trong nội tâm nàng càng bất an nếu là kim cương kiểu dạng chết nàng cùng lã bố chỉ có thể thoát đi đông hải la chân lại không tốt cản trở cao khiêm cũng là vì nàng ra mặt mới náo ra nhiều chuyện như vậy bất luận cao khiêm làm thế nào nàng đều nhất định phải đi theo cao khiêm trong đôi mắt đều là máu kim cương kiểu dạng cũng tại hung hăng nhìn xem cao khiêm đối phương một chiêu chừng n a o đem hắn ngưng tụ kim cương thần hồn đều thương tổn tới lực lượng như thế thật sự là đáng kinh đáng sợ minh vương tông lại có cường giả bực này lại vô cùng không thể tưởng tượng nổi kim cương c ử u dạ trong lòng rõ ràng hắn không tiếp nổi cao khiêm chiêu thứ hai làm kim cương tông cường giả hắn chết cũng không thể cho tông môn mất mặt hắn cứ như vậy hung hăng trừng mắt cao khiêm tuyệt không nói một câu nhuyến thoại đồng thời hắn cũng đang yên l ạ c g vận chuyển bí thuật chuẩn bị buộc phát lực lượng thần hồn cùng đối phương n i ề u mạng dù là rất không chết đối phương cũng tuyệt không thể để hắn dễ chịu thu vi như thế có thể không xứng với n g ư ơ i tùy tiện tự đại cao k i ê m lắc đầu ngươi trở về luyện thêm mấy năm các loại luyện tốt lại tới tìm ta cao k i ê m động thủ thời điểm liền không có nghĩ tới muốn giết kim cương kiểu dạng hắn không phải e ngại kim cương tông trả thù chỉ là đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng liền quyết định thả kim cương kiểu dạng một ngựa nếu là kế hoạch thuận lợi hắn cũng có thể cầm tới kim cương minh vương nào liền tính toán vẽ thất bại cũng không có gì tổn thất bất quá là để kim cương kiểu dạng chạy trốn một mạng với hắn mà nói kim cương k i u dạng không đáng giá nhắc tới sống hay chết đều râu rĩa kim cương cựu giả mặc dù cường lạnh lại cũng không là không có đầu óc nghe được cao k i ê m nói như vậy hắn không chút do dự quay người hóa thành một vệ kim quang trùng thiên đi xa lưu lại khổng thương n g u y ệ t một nhóm m ấ y bị biểu lộ đều rất phức tạp cũng không biết nên nói cái gì khổng thương n g u y ệ t đương nhiên không dám cùng cao k i ê m so đo có thể nhà mình đệ đệ chết tại cao k i ê m trong tay nếu là cái gì cũng không nói cũng không đúng cao k i ê m lạnh nhạt nói ra khổng chân quân ngoại ý muốn bị giết không phải ta bản nguyện khổng tông chủ cũng xin mời nén bị thương hắn nói xong k ẽ gật đầu mang theo la chân liền trở về liệt giết cung khổng thương nguyện ở lại một hồi lúc này mới thôi phát tiên thiên ngũ hành thần quang đem khổng thừa quang thi thể một quyển thần quang lướt qua huyết nhục hóa thành cho tàn theo thần quang phi dương đến không trung vạn trượng khắp nơi phiêu tán khổng thương nguyện thở dài thôi phát ngũ sắc bảo quang cờ mang theo khổng phi linh trốn xa trở lại hậu điện la chân có chút lo lắng kêu to ca phiền phức lớn rồi nàng vừa đi vừa về bất an dạo bước đây chính là kim cương cựu dạng kim cương tông tương lai tông chủ n g u y ê kém chút đánh chết hắn cao k i ê m nhẹ nhàng lên tiếng ân hắn quá yếu nếu không phải ta thu tay lại hắn liền chết la chân cũng không tâm tình tán dương cao k i ê m nàng liên tục thở dài đều là ta tuổi nhỏ vô tri tuổi trẻ khinh cuồng mới dẫn tới phiền thoái lớn như vậy cuối cùng đều tại ta nàng lại mặt mũi tràn đầy chăm chú nhìn về phía cao k i ê m ca ngươi trách ta à? không trách cao k i ê m đối với cái này lạnh nhạt phản ứng để la chân lại có chút vui vẻ ca hay là ngươi tốt với ta nàng lại thề bình thường nói ca ta về sau chỉ yêu một mình ngươi vĩnh thế không thay đổi nói xong nàng lại nhịn không được cười ha ha nhìn thấy cao k i ê m không có cái gì phản ứng la chân đi qua ôm lấy cao k i ê m cánh tay Cà, chúng a c ta chạy đi bỏ trốn thoát đi đông hải tìm sơn thanh thủy tú địa phương sinh một tổ hải tử n g h ị đến tốt đẹp như vậy sinh hoạt la chân trên khuôn mặt xinh đẹp đều là chờ mong cùng vui vẻ cao kiêm lắc đầu ta không đi ân a la chân một mặt không hiểu vì cái gì a nàng lại an ổ i cao kiêm ngươi không muốn sinh con liền không sinh không muốn cùng một chỗ ngủ cũng được đều có thể thương lượng không cần thiết cao kiêm nói ra kim cương cựu dạ không đáng lo lắng la chân v ừ a vội vừa tức kim cương cựu dạ đánh không lại ngươi kim cương thập phương tổng đánh thắng được ngươi đi kim cương thập phương là hoa thần hắn làm sao lại cùng ta đậu thủ cao k i ê m lắc đầu cũng bởi vì đệ tử thua hóa thần cường giả liền muốn ra mặt đánh nhau cái tiêu hóa thần cường giả cũng quá không đáng giá lại nói việc này quan hệ đến kim cương cựu dạ thành đạo làm lao sư hỗ trợ trả thù cố nhiên thông thoái tại kim cương cựu dạ thần hồn chỗ sâu lưu lại thất bại ấn ký lại khó mà ma diện muốn chứng đạo hóa thần thể xác tinh thần ít nhất phải c h ọ n b ẹ n hòa mỹ kim cương thập phương muốn thật để ý tên đệ tử này muốn bồi dưỡng đệ tử thành tự hóa thần liền không thể dùng như vậy thô bạo phương thức trả thù phương pháp tốt nhất đương nhiên là để kim cương cựu d dạng này mới có thể biến mất thần hồn chỗ sâu thất bại ấ n ký để kim cương kiểu dạ đạt tới t ầ n g thứ cao hơn hắn chính là nhìn đúng điểm này mới bung ô tha kim cương kiểu dạng đối phương muốn báo thủ sử dụng cường đại thần khí là mau lẹ nhất và an toàn nhất báo thủ phương thức kim cương tông tuy mạnh thần khí hẳn là cũng chỉ có kim cương minh vương nào đến lúc đó liền có cơ hội cầm tới kim cương minh vương nào cao khiêm trước đó cũng không có kế hoạch này chỉ là cơ duyên trùng hợp một sự kiện liên tiếp một sự kiện để hắn nghĩ tới kế hoạch này đương nhiên những này lại không thể cùng la chân nói la chân nhìn thấy cao khiêm cố chấp như vậy nàng vô cùng một giàu thưa cơ hội này bọn hắn cùng một chỗ lưu lạc thiên a i cỡ nào k h o e ý chương năm trăm ba mươi chín khẩn cầu hai chương năm trăm ba mươi chín khẩn cầu hai đợi tại cái này không đi đây không phải là chờ chết à. la chân không khuyên nổi cao khiêm nàng chỉ có thể c ắ n răng một cái tính toán ta liền lưu lại bội ca chúng ta là một đôi đồng mệnh viên ư ơ n g cao khiêm bật cười hắn vô vô la chân bà bay ngươi không cần như vậy ta liền muốn như vậy ngươi đ ừ n g cả ta cùng lúc đó khống chế ngũ sắc bảo quang cờ khổng thừa nguyệt đã đến ngoài và dặm tại khoảng cách này khổng thừa nguyện rốt cục nhẹ nhàng thở ra vừa rồi thật rất nguy hiểm cao k i ê m nếu là hạ quyết tâm đem bọn hắn đều giết kim cương tông trong thời gian ngắn đều phản ứng không kịp chờ bọn hắn kịp phản ứng cao k i ê m hoàn toàn có thể mang theo la chân đi xà thiên nai quá hoàng thiên rộng lớn vô tận chỉ là đông hải liền không có cuối cùng minh vương tông bất quá chiếm cứ đông hải một phần nhỏ chính là bộ phận này hải vực đều không được xưng hoàn toàn c h ố n g chế hóa thần pi mạnh cũng không phải không gì làm không được không gì không biết hai cái bốn lần hóa hình đại yêu bất luận chạy đến đâu bên trong đều có thể sống rất thoải mái nhất là cao k i ê m loại này tu vi cường h o à n g u y tiên so với hóa thần đến tựa hồ cũng không kém quá nhiều kim cương i ể u dạ tu vi b ự c này đều nhịn không được một chiêu xem ra cao k i ê m hay là hạ thủ lưu tình phụ thân lạ là bố làm sao mạnh mẽ như thế mạnh không hề có đạo lý k h ổ n g phi vũ là bốn lần hóa hình nàng nhìn thấy cao k i ê m động thủ toàn bộ quá trình lại nhìn không rõ cao k i ê m lực lượng căn nguyên cái k i a u huyết sắc đao quang không giống như là pháp thuật cũng không giống thể thuật càng giống lưng tụ c ư ờ n g đại thần ý thần nào đao. đao quang lướt qua không gì không phá k h ổ n g thưa quang tờ dài ta không có đòn sai lạ bố là được h u ế t đế truyền thừa mới mạnh mẽ như thế h u ế t đế khẩn phi vũ phi thường kinh ngạc vị này tại yêu tộc trên sử sách thế nhưng là có địa vị trọng yếu dù sao cũng là kém chút diện cường giả yêu tộc trên sử sách liên quan tới huyết đế ghi chép có rất nhiều trong đó liên quan tới hắn tu vi pháp thuật đều có chút k ỹ c à n g khổng p h i vũ đúng vậy nhớ kỹ huyết đế tinh thông đạo pháp khổng thương nguyện biết nữ nhi n g h i hoặc hắn giải thích nói huyết đế nghe nói liền chết tại hát huyết đ ả o l a bố bọn hắn tại hát huyết đ ả o chờ đợi năm trăm năm căn cứ tu la tông thuyết pháp l a bố tại hát huyết đ ả o liền hoàn thành bốn lần hóa hình loại địa phương t i ế chỉ có cựu lũ t i khí ỗ huế không chịu nổi có thể hoàn thành bốn lần hóa hình quá không bình thường không thương nguyện cỡ h nào lao luyện ra liệt diễm cung hắn liền nghĩ minh bạch kim cương kiểu dạ vì bảo hộ chính mình thanh danh hắn tất nhiên muốn cho lá bố chủ mũ huyết đế truyền thừa dùng quá tốt đã có thể làm cho lá bố biến thành yêu tộc công địch lại có thể giải thích hắn thất bại dù sao cũng là huyết đế truyền thừa kim cương c ử u dạ bại không mất mặt tất cả mọi người có thể hiểu được khổng thương nguyện tự tin nói ra không bao lâu lá bố liền phải chết Bất l vậy n tại, tại phần cao ư khiêm đả thương kim cương cựu dạ sự tỉnh ngược lại không có trọng yếu như vậy khẩm phi linh im lặng không nói nàng hiện tại tâm tình rất phức tạp nhất là nàng một mực rượi là chỗ rửa kim cương cựu dạ căn bản không chịu nổi mất kích nàng nhớ tới la chân nói lời thế giới này dựa vào khuôn mặt là không thể thực hiện được trải qua chuyện này kim cương cựu dạ cùng nàng cũng tất nhiên b ẻ nàng phải suy nghĩ thật kỹ một chút sau này mình muốn làm sao đi kim cương đ ả o kim cương sơn chốt sâu kim cương sơn là lấy hậu thổ chi t i n h kết hợp kim tinh lợi chế cả t ò a n ú i cao tới vạn trượng trôn dưới đất chỗ sâu ngọn núi cẳng là có hơn hai vạn trượng tòa này kim cương sơn, sơn tồn tại chính là bốn lần hóa hình đại yêu cũng có thể đối đầu hóa thần kim cương thập phương quanh năm lợi tại kim cương sơn chỗ sâu bí điện đây là một tòa hoàn toàn bị kín đại điện chỉ có thông qua bên trong tiếp dẫn mới có thể tiến nhập kim cương kiểu dạng ở chỗ này tu luyện năm trăm năm đối với nơi này hết thể đều rất quen thuộc chính là như vậy mỗi lần ra vào đều cần lao sư tiếp dẫn mới được tần cấp bốn lần sau khi biến hóa kim cương kiểu dạng cũng rất ít đến bí điện lần này hoảng hốt trốn về t ô n g môn kim cương kiểu dạng không lo được dưỡng thương liền hội vã đến bãi kiến lao sư kim cương thập phương thông qua linh quan g ấn tiếp dẫn kim cương kiểu dạng tiến nhập bí điện bí điện phi thường nhỏ tung hoành bất quá hơn mười triệu trên bốn vách tường khắc lấy kim cương minh vương kinh đây cũng là tông môn b í truyền chỉ có kiệt xuất nhất có thiên phú nhất thiên tài mới có tư cách tu tập ngay phía trước b ả y biện một tấm bàn thờ trên mặt bàn không có tự thần chỉ có một thanh dài bốn thước đao vừa rộng lại lớn lên m à u bạc thân đao trầm tĩnh như nước sống đao là màu hắc long văn trên trôi đao là bất động minh vương phát tượng kim cương minh vương đao kim cương tông đệ nhất thần khí kim cương sơn vi mạnh lại chỉ có thể coi là kim cương minh vương đao b ả o đao thanh trưởng đao này bên trong có lấy kim cương bất động minh vương hai đại truyền thừa chính vì vậy kim cương minh vương đao mới có thể gánh chịu hóa thần tri lực đi vào bí điện kim cương cựu dạng vội vàng cho lão sư quỷ lệ hành lễ lại cho kim cương minh vương đào quỷ lệ kim cương thập phương là vị khôi vĩ lao giả lông mày trắng hắn đã hơn hai vật tuổi nói chung hóa thần c ư ơ n g giả tuổi thọ có thể đạt tới ba mươi không không không tuổi nhưng đây cũng là cực hạn kim cương thập phương cả ngày đợi tại kim cương sơn bí điện chính là chỗ này có thể ngăn cách ngoại giới ô huế có thể mức độ lớn nhất kéo dài tuổi thọ của hắn đối với kim cương cựu dạng hắn hay là rất xem trọng hy vọng tên đệ tử này có thể mau chóng t r ở thành t i ế t trưởng kim cương minh vương đào dạng này hắn có thể sớ ngày thoát thân có lẽ còn có cơ hội tiến vào thượng giới kim cương thập phương vừa nhìn thấy đệ tử bộ dáng liền thông qua trên người hắn vết tích khí tức thần hồn biết phát sinh hết thảy đề ra yêu quái bên trong thế mà có thể xuất hiện lịch tiên như vậy c ư ờ n giả thật sự là không thể tưởng tượng nổi kim cương thập phương có chút cảm thán đậu thủ đánh bại đệ tử của hắn yêu quái này tại võ đạo phương diện thiên phú hơn x a kim cương kiểu dạ nhưng tụ huyết sắc thần quang cực kỳ bá đạo lại bị hắn đao ý thống ngự có thể không gì không phá đệ tử của hắn thua không p h lại đánh bao nhiêu lần kim cương k i u dạ đều không có thắng khả năng kim cương k i u dạ quỳ xuống đất khóc l sư phụ đệ tử vô năng cho tông môn mất thể diện hắn còn nói thêm ta nhìn cái kia l ã bố khẳng định là được huyết đế truyền t h ừ a nhất định phải nhanh chu diệt yêu này để tránh làm hại tông môn kim cương thập phương nhịn không được cười lên sư phụ kim cương cựu dạ bị cười có chút cho dạng hắn một mặt không hiểu hỏi rất tốt làm việc liền muốn sư xuất nổi danh quản hắn có phải hay không cũng muốn trước tiên đem địch nhân thanh danh làm tối sau đó phát chi tài danh chính nói thuận kim cương thập phương tán dương đ ổ đệ một phen hắn lại hỏi cho nên ngươi là muốn mượn dùng kim cương minh v ư ơ nào ngay trước lao sư mặt kim cương c i u dạ không dám đ ù a tâm nhãn hắn liên tục dập đầu còn xin sư phụ thành toàn Chương phản ai đối m ộ t chương kim phản đối? ộ t cương h ai, phản đối? Một, chương 540, ai phản đối? Đối phản mặt kim kiểu m cương c dạ đau khổ cầu k h ẩ n kim cương thập phương t r ầ mặt m hồi lâu kim cương c i u dạ biết c a n hệ trọng đại không phải hắn bán thảm liền hữu dụng hắn chỉ có thể vì lệ trên mặt đất chờ đợi lao sư xử trí kim cương minh vương đao n ộ i ẩn hóa thần trí đạo là tông ta chuyển thừa căn bản cũng là tông ta căn cơ kim cương thập phương nói cười cười ngươi cũng đã biết kim cương minh vương trên đao lần rời đi kim cương sơn hay là mười mấy vạn năm trước vì đối phó huyết đế mới mời ra kim cương minh vương nào đệ tử vô năng kim cương cựu dạ nói ra đệ tử cử động lần này không chỉ là vì mặt mũi càng là vì diện trừ hậu hoạn nếu để cho lã bố tiếp tục trưởng thành hắn rất có thể sẽ biến thành t ế tiếp huyết đế bị cao k i ê m một chiêu đánh bại kim cương cựu dạ thâm khắc hiểu cao k i ê m đáng sợ hắn biết lao sư ý chí kiên định sẽ không bị hắn l u ô n ngữ mà thay đổi nay sẽ chỉ có thể phân tích lợi và hại hy vọng có thể để lão sư ý thức được lã bố đáng sợ kim cương thập phương lại cười kế tiếp v i y ế t đế lý do này thật rất tốt hắn trầm ngâm bên dưới nói kim cương minh vương đao có hóa thần c h i đạo chính là cho ngươi cũng khó có thể khống chế đối với ngươi mà nói kim cương minh vương đao quá cường đại kim cương cựu dạ không biết rõ lao sư ý tứ đây là cho hay là không cho cho một trăm năm thời gian chỉ cần trong lúc này lễ có thể lấy lên được kim cương minh vương đao liền có thể đi tìm lã bố báo thủ kim cương cựu dạ đại h ỉ đã tạ sư phụ không cái này đối ngươi chưa chắc là chuyện tốt kim cương thập phương k h o á t qua tay một trăm năm trong thời gian ngươi muốn cùng kim cương minh vương đao thành lập một chút phù hợp cái này cũng không dễ dàng lần này thất bại ngươi về sau lại không có cơ hội ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ một chút kim cương minh vương trong đao hóa thần truyền thừa qua cường đại kim cương cựu dạ không có khả năng mượn cơ hội lĩnh ngộ trong đó một phần ảo d i ệ u liền sẽ trái lại bị hóa thần chi đạo ảnh hưởng đồng hóa nếu là một trăm năm không thành kim cương cựu dạ liền lại không có cơ hội thu hoạch được hóa thần truyền thừa hãn con đường tu luyện cũng đến đây im vặt mà dừng lại không thể nào tiến thêm một bước không chỉ là kim cương cựu dạ như vậy trên thực tế lịch đại mỗi vị tông chủ người thừa kế đều muốn tiếp nhận khảo nghiệm như vậy một trăm năm b ư quan không thành t h ì bại vĩnh viễn lại không có cơ hội thu hoạch được hóa thần truyền thừa đối với kim cương cựu dạ lai nói khảo nghiệm này chỉ là trước thời hạn rất nhiều đây cũng là chính là vấn đề lớn nhất nếu như đợi thêm ba ngàn năm kim cương cựu d ạ căn cơ liền có thể càng thêm hùng hậu thu hoạch được truyền thừa tỷ lệ có thể để cao gấp mười lần cũng chính là hai ba thành cơ hội thu hoạch được hóa thần truyền thừa hiện tại cương ép lĩnh hội kim cương minh v ư n g đao đối với kim cương cựu d ạ quá bất lợi kim cương thập phương không phải không nỡ kim cương minh v ư n g đao hắn chẳng qua là cảm thấy kim cương cựu dạ vì thế mạo hiểm rất không đáng ở trong đó lợi và hại hắn chưa nói rất rõ ràng nhưng hắn tin tưởng kim cương cựu dạ có thể minh bạch nếu như điểm ấy n ộ tính đều không có vậy còn không như chết b ấ t việc kim cương cựu dạ đương nhiên minh bạch lao sư ý tứ hắn không chút do dự lần nữa dập đầu sư phụ đệ tử tâm ý đã quyết không cần suy nghĩ thêm được chưa kim cương thập phương cũng không miễn cưỡng hắn một chỉ kim cương minh vương đ à o ngươi đi đi có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta kim cương cựu dạ đi đến bàn thờ trước hắn cẩn thận từng ly từng tý đưa tay nắm chặt trôi đao cũng không có bất kỳ khó chịu nào hắn b ậ n chuyển kim cương minh vương trải qua muốn nhắc lên kim cương minh vương đao lại phát hiện trường đao nặng nề như là s ơ n n h c hắn dốc hết toàn lực đều không thể di động trường đao mảy may mặc dù sớm đối với cái này có chỗ chuẩn bị kim cương cựu dạ hay là rất khiếp sợ lấy hắn hiện tại pháp lực coi như kim cương minh vương đao thật sự là một toàn núi cao hắn cũng chuyển được lên nho nhỏ một thanh dài bốn thước đao sao có thể như vậy nặng nề kim cương thập phương ở một bên yên lặng nhìn xem hắn có thể hiểu được đệ tử loại kia tuyệt vọng gánh chịu lấy hóa thần lực lượng kim cương minh vương đao nếu có thể tùy tiện vận chuyển làm sao có thể trở thành thần khí kim cương kiểu dạ cắm đầu đối với kim cương minh vương đạo sư kình cũng liền không tâm tư quản chuyện bên ngoài la bố đại bại kim cương kiểu dạ tin tức lại tại minh vương tông lan truyền nhanh chóng k h ô n g thương nguyện các loại đương nhiên sẽ không khắp nơi nói lung tung chỉ là liệt diễm cung lớn như vậy có đông đảo tôi tớ thị nữ hộ vệ rất nhiều đều thấy được trận đại chiến kia tăng thêm liệt diễm cung bên ngoài cũng không biết có bao nhiêu yêu quái bao nhiêu tu giả mắt thấy trận chiến kia kim cương k i u dạ ở ngoài sáng vương tông thanh danh i ề n hách cái nào yêu quái không biết bị đánh bại tin tức chỉ cần có một cái không giữ mồm g i ữ miệng lập tức liền sẽ t r u y ề n khắp b ắ t phương tin tức t r u y ề n về tu la đảo tu la tông chủ la nghiệp các loại đều là rất là chân kinh la nghiệp khẩn cấp tổ chức đại hội la hưng la hoành la du các loại t r ư ở n g lao đều đều tới các ngươi biết chưa la nghiệp hỏi la bố trọng thương kim cương cựu dạng lại giết khổng thừa quang đông đảo t r ư ở n g lao đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi hoài nghi cũng không quá tin tưởng tin tức này tính chân thực la nghiệp k h á c tay chặt lại các ngươi không cần hoài nghi ta đã tìm khổng thừa quang hỏi quà hắn lúc đó ngay tại chợ việc này vô cùng xác thực có thể tin làm sao lại thành như vậy đây là xảy ra chuyện gì hỏng hỏng la chân đáng chết la bố đáng chết đông đảo trưởng lão đều không thể bình tĩnh có chửi lầm lên có một mặt không hiểu an tĩnh la nghiệp có chút không dùng bền lực gõ bàn một cái nói nhắc nhở các trưởng lão không cần loạn hô gọi vậy hắn nhìn về phía la hưng ngươi là thế nào làm việc la hưng trầm mặt nói cái này cùng ta có quan hệ gì đều là la chân náo ra tới cuối cùng còn không phải ngươi muốn cho la chân đi bồi khổng thừa quang đi ngủ mới gây ra nhiều như vậy phiền phức hiện tại xảy ra chuyện ngươi còn đến hỏi ta chuyện này gây quá lớn la hưng lại biệt k u ấ t lại phẫn nộ nhìn thấy la nghiệp muốn đem hát qua vứt cho hắn hắn cũng liền không k h á c h khí trực tiếp mở đ ố i đ ắ t đội tông chủ đương nhiên rất phiền phức có thể cái này nổi lớn hắn còn không dạy nổi la nghiệp sắc mặt cũng có chút khó coi hắn không nghĩ tới la hưng không cho mặt mũi như vậy trực tiếp đem hết t h ể đều nói phá hắn cưỡng chế nộ khí nói ra ta còn không phải là vì tu la tông tương lai vì bồi dưỡng càng nhiều đệ tử ưu tú làm tông chủ hắn nói loại l ờ i này là danh chính ngôn thuận đang ngồi các trưởng lão đều hiểu trong này hơn phân n g a là la n i ệ p tư tâm quậy phá nhưng bọn hắn cùng la hưng không giờ mới không cần thiết tại chỗ vạch trần la n i ệ p mọi người cái mông đều không sạch sẽ tiếp tục giật xuống đi mọi người q u ầ n lót đều muốn bị kéo la hưng nói cho rõ ràng cũng không cần thiết tiếp tục đ ố i la nghiệp la nghiệp cũng sáng suốt không lại dây dựa việc này hắn nói ra hiện tại náo ra chuyện lớn như vậy nên như thế nào kết thúc la bố là tu la tông trưởng lão bất luận hắn làm chuyện gì ngoại nhân xem ra đều là đại biểu cho tu la tông chỉ là giết khổng thừa quang chuyện này còn có thể tự mình hòa giải khổng tước tông cũng không thể so với tu la tông mạnh la bố cường thế như vậy khổng tước tông ăn phải cái lô vốn cũng chỉ có thể nhấp nhịp không đành lòng lời nói k h ô n g tước tông có thể đem lã bố thế nào vấn đề là liên lụy tới kim cương t i ể u dạng đây chính là tương lai kim cương tông tông chủ la nghiệp hiện tại rất sợ kim cương tông hỏi tội đừng nhìn tám tông cùng tồn tại kim cương tông lại là hoàn toàn xứng đáng đại ca mặt khác bảy tông đại ca muốn thu thập ai liền thu thập ai tu la tông đông đảo trưởng lão cũng đều minh bạch điểm này tất cả đều trở mặc kim cương tông đắc tội không nổi la bố bọn hắn giống như cũng không có biện pháp gì có thể khống chế đối phương thật muốn ép la bố nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì các trưởng lao khác có thể giả ngu la nghiệp lại không thể mặc kệ Kim c ư ơ nếu g Tông đ n h ỏ là khác biệt nhỏ la du cúi đầu giả ngu liền lăn lộn đi qua hôm nay không thể được la nghiệp nhìn chằm chằm la du ngươi không nói lời nào có ý tứ gì không có cách nào la du chỉ có thể ngẩng đầu thở dài la chân đi hát huyết đ ả o năm trăm năm thích xúc một bụng oán khí lại không có cầm tới minh vương máu oán khí thì càng nặng kết quả chính là cùng khổng thừa quan g phát sinh xung đột bắt đi khổng phi linh la nghiệp càng tức giận hơn nói hồi lâu đều là nói nhảm ta là hỏi ngươi làm sao bây giờ ta không biết la du mặc dù có chút nuôi nhược cũng tuyệt đối không n ố c cái nổi này nàng đúng bậy tiếp nàng giải thích nói la chân luôn luôn cùng ta không thân cận đi hát huyết đ ả o năm trăm năm đối với ta càng là rất có oán khí nàng lại cùng la lạ bố quan hệ thân mật càng sẽ không coi ta là chuyện ta chi phối không được la t r â n càng chi phối không được la bố nói xong la du cúi đầu xuống nếu không nói la nghiệp khí quá sức có thể la du nói thế nào cũng là trưởng lão cũng không thể bởi vì việc này liền đem nàng như thế nào hắn còn muốn cân nhắc la t r â n xử trí la du khả năng ngược lại sẽ kích phát la t r â n đ ị c h lựa giận đến lúc đó vấn đề sẽ trở nên phức tạp hơn la nghiệp nhìn quanh một tuần tất cả trưởng lão đều né tranh ánh mắt của hắn h i ệ n nhiên ai cũng không muốn cùng chuyện này dính dáng la nghiệp suy nghĩ một chút nói ra chuyện này không có khả năng cứ tính như vậy hết hệ đều bởi vì la chân gây ra để la chân đi hát huyết đảo thủ đảo một ngàn năm、tốt. la chân tùy ý làm b ậ y liền nên nghiêm trị tông chủ nói cực phải liền nên như vậy đông đảo trưởng lão nhao n h a u đồng ý về phần xử trí như thế nào la bố bọn hắn là một câu cũng không nói đây chính là hội nghị trưởng lão ở chỗ này nói lã bố nói xấu rất dễ dàng liền chuyển đến lã bố trong l ô thai lại nói đắc tội lã bố có chỗ tốt gì kim cương tông có thể coi là sổ sách cái thứ nhất tìm lã bố thứ hai tìm la chân thứ ba tìm la nghiệp bất luận làm sao tìm được cũng không tìm tới bọn hắn trên đầu bọn hắn cần gì phải sốt ruộn nếu thật là la nghiệp xuống này ngược lại là bọn h ắ n thượng bị cơ hội tốt ở trong đó quan hệ lợi hại đông đảo trưởng lao thế nhưng là tính toán rất rõ ràng minh bạch la nghiệp chỉ vào la du người đi tìm la t r ầ n ép cũng phải đem nàng ép đến hát huyết đ ả o nàng nếu là khám bệnh ngay tại chỗ chu sát la du giật mình làm sao việc này vẫn là phải rơi vào trên đầu nàng nàng nhữ mày nói ra nếu là la chân lao sư xử trí la chân tiên kinh địa nghĩa la bố dựa vào cái gì ngăn cản la nghiệp lại chỉ vào la hưng la hoành các ngươi cũng đi cùng sự tình bởi vì các ngươi mà lên các ngươi đi làm cái chấm dứt la hưng giận tí mặt hắn đứng lên đang muốn nổi giận ngoài cửa đột nhiên chạy vào một tên hộ vệ tông chủ là bố mang theo la t r â n tiền đến hộ vệ lời còn chưa dứt cao kiêm cùng la t r â n đã đến cao kiêm đối với la nghiệp khẽ gật đầu ra hiệu xem như chào hỏi mặc dù ra hỏa này có quá nhiều tính toán đối với hắn cũng không được tốt lắm chí ít song phương còn không phải cựu nhân la t r â n liền không có khách khí như vậy nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm la nghiệp nghe nói ngươi muốn xử trí ta còn muốn làm trận chu sát ta xin hỏi dựa vào cái gì la n i ệ p phi thường xấu hổ hắn không nghĩ tới la bố thế mà mang theo la chân xuống tới còn nghe được hắn nói những lời kia làm tu la tông tông chủ la nghiệp này sẽ cũng không có khả năng túi đầu vậy hắn về sau còn thế nào làm tông chủ ai còn sẽ phục hắn hắn lạnh mặt nói nếu không phải ngươi không biết đại cục làm sao dân xuất phiền thoái nhiều như vậy ta xử trí ngươi cũng là vì tông môn hoàn toàn là một mảnh công tâm la nghiệp lần này giải thích kỳ thật chủ yếu là đối với cao khiêm nói nói thật tại tu la trong thánh điện có đông đảo trường lão còn có khổng lồ pháp trận bảo hộ coi như hóa thần cường giả tìm đến t i ề n thức đều có thể chống lại một phen hắn cũng không sợ sệt la bố chỉ là xuất phát từ đủ loại cân nhắc hay là không muốn cùng la bố xung đột chính diện cao kiêm cũng không có đáp lại la nghiệp chuyện này không phải la nghiệp muốn thế nào mà là la chân muốn thế nào la chân cười khẩy nói ngươi chính là hiếp yếu sợ mạnh phế vật ngươi làm sao không xử phạt la bố la nghiệp bị nói có chút t ứ c giận ta trước xử trí ngươi sau đó lại xử trí la bố cái này cũng không cần ngươi quản ta cảm thấy ngươi không xứng làm tông chủ la chân ánh mắt nhìn quanh một tuần đông đảo trưởng lão cả đám đều thần sắc vi rượu lại không ai nói chuyện nàng nói ra ta đề nghị hôm nay t r ọ n tuyển tông chủ tu la tông tông chủ dựa theo quy củ là do trưởng lão hội tuyển cử trên thực tế có thể trở thành tông chủ tất nhiên là lực gáp đông đảo trưởng lão mới có thể làm tuyển trong này tuyển cử cũng không phải xem ai số phiếu nhiều mà là xem ai mạnh nhất mỗi lần mới nhậm chức tông chủ đều tránh không được đối với trưởng lão hội tiến hành một lần thanh tẩy chọn sai đại giới phi thường to lớn la t r â n mặc dù tấn cấp bốn lần hóa hình vẫn còn không có chính thức trở thành trưởng lão nàng làm sao cũng không có tư cách nói cái gì trọng tuyển tông chủ ở đây các trưởng lão phần lớn g i vững trầm mặc đạp đổ la n i ệ m đối bọn hắn tới nói cũng không nhất định là xấu sự tình đương nhiên cũng có la nghiệp đáng tin một cái gọi la minh trưởng lão đứng lên nghiêm khắc trách cứ la trần người có tư cách gì nói cái gì trọng tuyển tông chủ người liên trưởng lão đều không phải là nơi này không có người nói c h u y ệ n phần cúp nhanh lên ra ngoài la t r ầ n ánh mắt ngưng tụ liền muốn phát tác cao khiêm nhẹ nhàng đệ lại tay của nàng hà nối với la minh nói ra ta là trưởng lão ta đề nghị trọng tuyển tông chủ cũng có thể đi không được nhất định phải hơn chín thành trưởng lão cùng một chỗ đề nghị mới có thể trọng tuyển tông chủ la minh cũng không e ngại cao k i ê m tại tu la đảo thượng còn chưa tới phiên cao k i ê m làm cản cái này dễ dàng cao kiêm ánh mắt chuyển hướng đông đảo t r ư ở n g lão ta đề nghị trọng q u y ể n t ô n g chủ ai phản đối không đợi các trưởng lão khác nói chuyện la minh cái thứ nhất đứng ra cao giọng nói ra ta phản đối cao kiêm đối với la minh có chút gật gật đầu đi theo mới chỉ một ngón tay đối phương la minh phát giác được không đ ố i hắn vội vàng thôi phát phát khí một cái t r u ô n g lớn đỏ thấm trống rông hiện hiện bao p h ủ tại la minh trên thân vô hình đao ý ngưng luyện huyết dương t h ầ n quang cũng đi theo nổi lên thường n ự c như dương nồng đậm như máu đao quang đem c h u n g lớn cùng la minh cùng một chỗ xuyên qua la minh thậm chí còn không có thể làm ra phản ứng ngay tại chỗ phân thành hai mảnh huyết n ụ c bắn bay đột nhiên giết chóc để đông đảo trưởng lão đều dị thường rung động chính là thôi phát p h á p trận la nghiệp sắc mặt đều vô cùng có coi hắn đến bên miệng quắt mắng ngạnh xinh xinh nuốt xuống các loại truyền ngôn đều nói la bốn h ư thế nào như thế nào lợi hại thậm chí trọng thương kim cương t i ể u dạng nhưng này dù sao chỉ là truyền ngôn la nghiệp đối với cao khiêm lợi hại cũng không có một cái chuẩn xác nhận biết thẳng đến cao khiêm tiện tay một kích liền đem toàn lực ứng phó la minh chém giết quá trình này dị thường nhẹ nhõm tựa như khoái đao chém dưa hấu một dạng đao qua dưa mở la nghiệp mặc dù thôi phát phát trận nhưng vẫn là đã chậm một ước cũng không thể khống chế lại cao khiêm. trong lòng của hắn vừa kinh vừa sợ cao khiêm một chiêu này nếu là dùng để đối phó hắn hắn khả năng liền chết pháp trận vi mạnh cũng cần thời gian vận chuyển cao khiêm cũng không hề để ý la nghiệp phản ứng hắn nhìn về phía đông đảo trưởng lão còn có ai phản đối đông đảo trưởng lao tất cả đều im lặng coi như la nghiệp đáng tin n à y sẽ cũng không có dũng khí đứng ra chương 541, t u y ể n cử một chương 541, t u y ể n cử một chương 541, t u y ể n cử tu la tông chủ tuyển cử đối với tông môn tới nói tự nhiên là hạng nhất đại sự nói chung chuẩn bị kế nhiệm tông chủ sớ ngàn năm liền muốn làm các loại chuẩn bị đương nhiệm tông chủ phần lớn cũng sẽ ở từng cái phương diện phối hợp gắn đ ạ t tới bình ổn quá độ hoàn thành quyền lực giao tiếp không v ứ n g vàng quá độ quyền lực tất nhiên sẽ dẫn phát huy ế tinh t g i t chóc cho đến ngày nay tu la tông trưởng lão hội đã có chút thành thục có một bộ ổn định g i ặ n cung có một bộ tương đối hoàn thiện vận chuyển cơ chế la nghiệp hiện tại mới hơn bảy năm tuổi hắn tự giác còn có thể làm ba n g h n năm tông chủ về phần đời tiếp theo tông chủ mặc dù la hoành tiếng hô tương đối cao la nghiệp lại không thế nào ưa thích hắn dù sao không phải đệ tử của hắn thậm chí không phải huyết mạch hậu duệ của hắn la nghiệp càng muốn bồi dưỡng được chính mình hậu duệ lần này để la chân đi bồi lỗ thừa ánh sáng chính là vì cho hắn hậu duệ càng nhiều cơ hội cũng là bởi vì điểm này tư tâm đã dẫn phát nhiều như vậy phiền thức đến một bước này la nghiệp cũng không hối hận hắn chỉ là thống hận la t r â n cùng la bố vì cái gì liền không thể ngoan ngoãn nghe lời thật sự cho rằng dựa vào sức một mình liền có thể lật trời kết quả cao kiêm một chiêu g i ế t la minh để tất cả trưởng lão tất cả câm miệng la nghiệp phát hiện hiện tại phi thường xấu hổ bởi vì dựa theo trưởng lão hội quy củ những trưởng lão này thật có thể bại miễn hắn tông chủ chức vụ nếu không có cao kiêm đây đương nhiên là tuyệt đối không thể bởi v ì chỉ ít có một phần ba trưởng lão cùng hắn quan hệ mật thiết thưởng thụ lấy tốt nhất tài nguyên bộ phận này trưởng lão cũng chỉ có theo sát lấy hắn có thể bảo trụ chính mình lợi ích khống chế một phần ba trưởng lão đối với một cái chia năm s ẻ bảy trưởng lão hội đã đủ rồi chớ nói chi là la nghiệp tu vi hơn xa đông đảo trưởng lão trong tay còn nắm giữ lấy tu la minh vương kỳ cái này p h á p bảo mạnh mẽ chỉ bằng tu la minh vương kỳ ai dám cùng hắn đối n ị c h cao kiêm nộp lên tu la minh vương đao cũng trong tay hắn la nghiệp chưa từng nghĩ tới địa vị của hắn lại nhận uy hiếp hôm nay cao k i m lại cải biến cái nhìn của hắn không cần n h u kế sách lược không cần lôi kéo thế lực khắp nơi không cần thổi phồng tạo thế đi lên liền trực tiếp cứng r ắ n làm kết quả chính là chỉ dùng một c h i ê u chỉ giết một tên trưởng lão các trưởng l ã o k h á c liền đều nhu thuật như là mới quất mười roi tiểu n h i tử la nghiệp biết những trưởng lão này là chỉ nhìn không lên làm cái gì một lần nữa tuyển cử tông chủ càng là hắn không có khả năng tiếp nhận hắn khẽ b ư ơ n tay một mặt huyết sắc đại kỳ liền xuất hiện tại trên tay hắn đỏ rực như lửa trên cờ lớn có một cái xấu xí tự thần hai mắt xích ổng một thân màu đỏ khâu giáp chính là tu la minh vương cao khiêm gặp qua tu la minh vương kỳ hát tại h u y ế t tế bên trên làm q u a người tiên phong bất quá mặt kia tu la minh vương kỳ hiển nhiên chỉ là hàng đái cùng la nghiệp trong tay tấm đại kỳ này kém nhiều lắm tấm đại kỳ này bên trong tu la minh vương thật có mấy phần giết tuyệt hết t h ể h u n g lệ rất rõ ràng trong này cất dấu tu la minh vương vừa phân thần khí phách hơi thở muốn từ lực lượng phương diện tới nói tu la minh vương kỳ so tu la minh vương ấn có thể mạnh hơn nhiều lắm mặc dù cả hai khí tức có cùng nguồn gốc tu la minh vương đao cũng rất mạnh nhưng không có rõ ràng như thế ý t ứ c là ấn nói đơn giản một chút tu la minh vương đao chỉ là kiện hung khí dựa vào tích lũy tinh huyết tuần dưỡng tu la minh vương ấn nó bản thân lại chỉ là một kiện vật dẫn cũng không có bất kỳ ý thức nào tu la minh vương kỳ lại không g i ố n g v ớ i bên trong tu la minh vương có một tia ý thức đại khái cùng la bố chiến hồn tương tự điểm này khác nhau liền giao phó tu la minh vương kỳ linh tính cũng làm cho nó có thể khống chế lực lượng cường đại hơn phát huy ra uy năng mạnh hơn mà lại tu la minh vương kỳ hay là tu la đảo đại trận trung tâm la nghiệp làm nhiều năm tông chủ mặc dù có mấy ngàn năm không có động thủ chiến đấu nó quyết đoán còn tại hắn đều không có cùng cao khiêm nói nhảm huyết sát tu la minh vương kỳ lay động đại kỳ bay lên màu đỏ diễn quang cuốn lên tu la đảo thượng khổng lồ pháp trận đều bị dẫn động thơm tàng dưới mặt đất vô số p h ù văn bị kích phát lòng lánh bay lên không lấy tu la thánh điện làm trung tâm ước b ạ n b ạ n chớp lóe p h ù văn cấu kết thành trùng điệp quang hoàn tạo thành một cái phức tạp khổng lồ phong bế pháp trận tu la thiên sát trận pháp trận phòng ngự tác dụng không tốt lắm hội tụ vô tận sát khí lại dị thường lợi hại trong này sát khí bao hàng thiên sát khí l ạ t trong đó sinh linh sát khí ngược lại ít nhất thiên địa đều sẽ hợp thời mà biến phóng thích các loại khí cơ cái gọi là thiên phát sát cơ di tinh d địa phát s á t cơ long xả khởi l ụ thiên địa thả ra s á t khí lợi hại nhất tu la thiên sát đại trận đã vận chuyển mấy trăm ngàn khởi động số lần lại có thể đếm được trên đầu ngón tay nhất là gần nhất hơn một trăm linh năm không còn bắt đầu dùng qua hội tụ thiên sát địa sát chi khí đã không gì sánh được nồng đậm nguyên bản xích hồng sắc tu la thiên sát đại trận bởi vì hội tụ sát khí quá mức nồng đậm cuối cùng chuyển biến làm màu đỏ thấm làm pháp trận trung tâm tu la minh vương kỳ cùng pháp trận khí t ư ơ n g ứng tu la thiên sát trận hội tụ khổng lồ sắc khí để trong đại kỳ tu la minh vương thần n i ệ m đều hứng chịu tới kích thích tu la minh vương cơ hồ muốn thoát ly đại kỳ tung bay đi ra tu la minh vương là tông môn tri tổ cũng là nhiều tu la huyết mạch tri nguyên chỉ nói trên huyết mạch á p chế tu la minh vương pháp cùng nhau phóng thích ra khí tức liền áp chế ở đây tất cả trưởng lão bao quát la chân ở bên trong đều cảm giác phi thường khó chịu may mắn nàng sở học đồ thần đao là trải qua cao khiêm cải tiến qua nàng khổ luyện mấy trăm năm đao ý dị thường cường hành đối mặt tu la minh vương pháp cùng nhau la chân cũng có thể dựa vào đao ý chống lại các trưởng lao khác còn kém nhiều đại đa số trưởng lão đều bị áp chế tại chỗ quỳ xuống căn bản vô lực dãy rụa giống la hoành còn trẻ như vậy trưởng lão tức thì bị ép không ngóc đầu lên được bọn hắn có thể tấn cấp bốn lần h ó a hình cũng đều là mượn minh vương máu lực lượng la hoành các loại trưởng lão đều là dị thường kinh hãi bọn họ cũng đều biết tu la minh vương kỳ có thể k h ắ c chế bản tông yêu quái lại không nghĩ rằng bảo vật này vi năng như thế mới vừa lấy ra còn không có thế nào bọn hắn liền bị áp chế gắt gao la hoành bọn hắn không muốn cùng tu la minh vương kỳ đối kháng nhưng bọn hắn cũng không muốn cùng cao khiêm đối kháng nơi này đã biến thành chiến trường bọn hắn ý nghĩ duy nhất chính là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu nhưng tại tu la minh vương kỳ áp chế xuống bọn hắn liền chạy trốn đều làm không được không ít trưởng lão đều trông mong nhìn xem la nghiệp hy vọng la nghiệp có thể bông ra cơm chế để bọn hắn rời đi trước la nghiệp không có quản những trưởng lão này cỏ đầu tường này sẽ biết sợ hắn đến không phải muốn giết chết các trưởng lão chỉ là tu la thiên sát đại trận lấy mở trong trường khống của hắn trụ cột kỳ thật vô c ù n g cố hết sức phải biết tòa đại trận này bao t r ù m ngàn vạn giám phương viên hội tụ sát khí kinh khủng bực nào vượt qua lực lượng của hắn gấp trăm ngàn lần vận chuyển khổng lộ như thế lực lượng chính là có tu la minh vương kỳ đến k h ố chế cũng dị thường phiến k h c mở ra pháp trận buông d i giả bọn họ ra ngoài liền có khả năng để lã bố cùng la chân thừa cơ thoát khốn chương 541, t u y ể n cử 2, chương 541, t u y ể n cử 2, các trưởng lão chỉ cần thành thành thật thật đợi không có sự tình gì la nghiệp cũng không tâm tư giải thích hắn lay động tu la minh vương kỳ hướng về cao khiêm một chỉ tại pháp trận vô tận sát khí dồn vào sau khi trên c ỡ lớn tu la minh vương pháp cùng nhau rốt c ụ c hoàn toàn nổi lên tu la minh vương pháp nhìn nhau lấy giống như thường nhân c h i ề u cao cũng không lộ ra đặc biệt cao lớn nhưng hắn trên thân ngưng tụ sát khí là quá mạnh tu la minh vương hai con ngươi đột nhiên mở ra trong đôi mắt vô tận sát khí như núi lửa buộc phát bình thường phun ra ngoài cao k i ê m chưa có trở về tránh tại trong phát trận hắn cũng khó có thể tránh né huyết dương thần quang biến thành trường vào đột nhiên tiêu đốt s ô i trào tại hắn trên mi tâm huyết đế xá lợi cũng nổi lên tu la minh vương vô tận thôi phát vô tận sát khí như là một thanh đồ thần đao đâm thẳng cao k i ê m thần hồn nhưng là một kích này lại bị huyết đế xá lợi ngăn trở huyết đế xá lợi dù sao cũng là hóa thần cường giả ngưng kết lạc ấn nó đẳng cấp mặc dù không bằng tu la minh vương pháp cùng nhau lực lượng lại tại trên đó một phương diện khác tu la minh vương pháp cùng nhau hội tụ sát khí chuyển thành đồ thần đ ao con đường này chính là huyết đế xá lợi quen thuộc nhất huyết đế năm đó có thể khai sáng chảy máu dương thần ánh sáng cũng là nhờ vào tu la minh vương ấn tu la minh vương thôi phát đồ thần đ ao thế mà bị huyết đế xá lợi nạnh sinh sinh hấp thu cái này biến hóa vi d i ệ u là cao k i ê m đều không có nghĩ tới cao k i ê m phán đoán là huyết đế xá lợi đủ cường hành đủ để ngăn chặn giới này các loại thần hồn loại pháp thuật y năng huyết đế xá lợi nuốt mất đồ thần đau sau thế mà chuyển hóa thành huyết dương thần quang loại này chuyển hóa hiệu suất càng làm cho cao k i ê m tinh hỉ huyết dương thần quang dị thường bá đ cao ó ó thể thôn phệ chuyển hóa quá h à n khiêm còn là huyết đế xá lợi biến hóa sở kinh khoái lạng la nghiệp thì càng động hắn biết rõ tu la minh vương pháp cùng nhau hội tụ lực lượng kinh khủng vực nào làm sao cao khiêm liền như không có chuyện gì xảy ra tiếp nhận la nghiệp lần nữa lay động tu la minh vương kỳ phía ngoài trùng điệp tu la thiên sát đại trận pháp hoàn chuyển động vô tận sát khí lần nữa hội tụ đến tu la minh vương pháp cùng nhau bên trên tại la nghiệp thôi phát bên dưới tu la minh vương pháp cùng nhau bên trên khí thế lần nữa kéo lên quanh thân màu đỏ diễm quang như lửa tu la minh vương pháp cùng nhau khí thế nhảy lên tới cực hạ sau đột nhiên hướng về cao khiêm bổn ả o về phía trước cao khiêm cũng không có cản mặc cho tu la minh vương pháp tướng xung tiến vào huyết đế xá lợi huyết đế xá lợi bên trong huyết dương thần quang như là biển cột đem tu la minh vương pháp cùng nhau nảnh sinh sinh gây khốn cao khiêm y tâm đau đớn một hồi đầu kém chút tại chỗ nổ tung lấy hắn kim cương thần lực trải qua đệ lục trọng cường hoành thân thể trong ngoài viên mãn như một lại lấy tuyệt thế vô địch đao ý ngưng luyện tự thân lúc này mới c ư ơ n g ép ngăn chặn tu la minh vương pháp cùng nhau cụ may quanh người hắn huyết dương thần quang buộc hơi bay lên chính là la nghiệp đều không có phát giác được sự khác thường của hắn cao khiêm cố ý mạo hiểm như vậy chính là muốn vây khốn tu la minh vương pháp cùng nhau pháp tướng này có một sợi minh vương thần ý linh tính nhưng so sánh la nghiệp cường nhiều lắm chỉ là lần này hắm đánh giá thấp tu la minh vương pháp cùng nhau lợi hại cũng đánh giá cao huyết đế xá lợi huyết đế xá lợi bản thân là không gì sánh được kiên cố khó mà phá hư nhưng nó cũng không phải là một cái phong bế lạc ấn. là t ấ n tu la minh vương pháp cùng nhau b ộ t phát lực lượng sẽ có rất lớn một bộ phận t à n mát đi ra uy lực đều để bản thể hắn tiếp nhận cũng may mắn là bản thể hắn nếu là còn cần hắt giao hóa thân tại chỗ liền phát nổ khẳng định phải lộ tẩy huyết đế xá lợi cũng không phải rất đáng tin tậy cũng may còn có thể tạm thời vây khốn tu la minh vương pháp cùng nhau cao k i ê m cần chính là một tí kẹo như thế thời gian la n i ệ p còn tại điên cùng tôi phát tu la minh vương kỳ vận chuyển đại trận đột nhiên trước mắt huyết quăng chất động tương h n g như dương huyết quang chứ cứ hắn toàn bộ giác quan nhất là hai con ngươi một chút tựa hồ liền ngủ la nghiệp vội vàng l â y động tu la minh vương kỳ có thể cao khiêm một bàn tay đã qua gắt gao nắm lấy tu la minh vương kỳ của cờ tu la minh vương kỳ rất tự nhiên kháng cự cao khiêm lại đỡ không nổi cao khiêm huyết dương thần quang ăn mòn cũng vô pháp tránh thoát kim cương thần lực trải qua thần lực chí kiên t r í cường thần lực cũng không phải nói một chút bất luận cái gì hình thái cùng t ầ m cấp sinh linh tại trong khoảng cách gần như vậy tương đối man lực đều khó mà cùng cao khiêm chống lại cao k i ê m cũng không cần cùng tu la minh vương kỳ t r ọ i cứng chỉ là tạm thời áp chế một chút như vậy đủ rồi thừa cơ hội này cao k i ê m bàn tay trái vô thanh vô tức khắc ở la nghiệp trên ngực huyết dương thần quang hội tụ từng đạo đao ý tạo thành trường lực tùy tiện xuyên tấu h la nghiệp mấy món pháp khí hộ thân xuyên tấu h nhục thể của hắn xuyên tấu h thần hồn của hắn la nghiệp còn không có kịp phản ứng trên thân liền hiện ra từng đạo tung hoành đường vân màu máu đi theo thân thể của hắn cùng thần hồn cứ dựa theo đường vân màu máu phân thành từng khối trong một t r ớ c mắt tu la tông tông chủ la nghiệp hình thần câu diện tu la minh vương kỳ không có người chủ trì tu la minh vương pháp cùng nhau tự nhiên trở về đại kỳ cao k i ê m tay cầm tu la minh vương kỳ h ắ n rất tùy ý lắc lắc cái này pháp khí mạnh mẽ không có chủ nhân nó nội bộ thần văn lại phi thường phức tạp cũng không phải là vào tay liền có thể khống chế cũng may cao k i ê m có thể dùng huyết dương thần quang c ư ơ n g ép áp chế tu la minh vương kỳ vận chuyển tu la minh vương kỳ bên trên diễm quang dần dần đảm đạo bị kích phát khổng lồ tu la thiên sát trận cũng cùng theo một lúc tiêu tán mới vừa rồi còn là phong vân phồng lên núi dung đã chuyển hiện tại liền gió êm sóng lặng chỉ có máu dọc theo bậc thang hướng phía dưới từ từ trần đầy bị tu la minh vương kỳ áp chế đông đảo trưởng l a o lại không cách nào bình tĩnh bọn hắn đều nhìn trên mặt đất kia một bãi chạy sôi huyết n ụ thường cái sắc mặt như đất la nghiệp k h ô n g chế tu la minh vương kỳ cỡ nào như thế cường hành cỡ nào làm sao cái này chết chết dễ dàng như vậy nhẹ như vậy tung bay tựa như nói đùa một dạng trong lúc nhất thời đông đảo trưởng l a o đều khó mà tiếp nhận kết quả này chỉ có la chân nét mặt tươi cười như hoa mặt mũi tràn đầy vui vẻ nàng liền biết lã bố lợi hại nàng liền biết lã bố có thể thắng nàng cái này ca chứ không thích nữ sắc bên ngoài đơn giản hỏa mỹ cao k i ê m tiện tay đem tu la minh vương kỳ thu lại cái này đại kỳ vẫn rất lợi hại hắn muốn giữ lại nghiên cứu một chút hắn nhìn về phía đông đảo tu la trưởng lão la nghiệp tông chủ không có càng nên tuyển ra tông chủ mới chứ bị nghĩ như thế nào la hưng các loại trưởng lão đều nhu thuận liên tục gật đầu đúng đúng đúng đều nghe ngài l a l a l a l a một đám lao ra hỏa gật đầu như giã tỏi tư thái chật vật lại buồn cười la hoành c h á n g h é t bọn này trưởng lão diễn xuất hắn đệ nén đủ loại tâm tình tiêu cực đứng ra nói ra ta tuyển lã bố trưởng lão chỉ có hắn mới có tư cách làm người tông chủ này chương năm trăm bốn mươi hai đường tắt chương 542, đường tát một chương 542, đường tát la hoành đề nghị thu được đông đảo trưởng lao nhất trí tán thành mặc kệ bọn hắn trước đó đối với cao khiêm có ý kiến gì không n à y sẽ cũng chỉ còn lại có sợ hãi đường đường tu la tông tông chủ la nghiệp tay cầm tu la minh vương kỳ tại nhà mình trên tòa thánh điện thôi phát phát trận bị cao khiêm vừa đối mặt liền liền giết uy thế như thế đủ để sánh vai hóa thần cường giả mặc kệ cao khiêm có phải hay không hóa thần đều không phải là bọn hắn có thể đối kháng đối mặt cường giả như vậy không muốn chết cũng chỉ có khuất phục không còn lựa chọt khác một đám tu la trưởng lão chỉnh tề hướng cao khiêm túi đầu cũng không biết là ai dẫn đầu nói một câu xin mời lã trưởng lão đảm nhiệm tông chủ xin mời lã trưởng lão đảm nhiệm tông chủ lúc bắt đầu thanh n â m còn có chút lộn xộn rất nhanh tất cả trưởng lão thanh n â m liền trở nên thống nhất chỉnh tề cao khiêm ánh mắt đảo qua một đám túi đầu trưởng lão hắn đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tu la hậu duệ bọn họ đã sớm đánh mất tu la thị sát hiếu chiến t h u n g tính cho nên bọn hắn có thể tại cái này báo đoàn tạo thành tông môn tạo thành ổn định tổ chức một cái ổn định có thứ tự tổ chức không cách nào dễ dàng tha t h ứ thị sát hiếu chiến tiên kết quả của nó chính là tất cả trưởng lão đều rất lý trí rất thông minh thức thời viết tiếng thối đối mặt khó mà chống lại cương địch bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là khuất phục cao k i ê m ánh mắt chuyển tới la chân trên thân la chân cười nhẹ nhàng mặt mũi tràn đầy đều là vui vẻ cùng tự hào hắn Hà đối với la chân lung lay trong tay tu la minh cương kỳ la chân cùng cao k i ê m hai mắt nhìn nhau nàng một chút liền h i ể u cao k i ê m ý tứ nàng lắc đầu ra hiệu đối với vị trí tông chủ không có chút hứng thú nào muốn làm tông chủ nhất định phải đợi tại tu la đảo nhất định phải đợi tại thánh điện cả ngày cùng bọn lao ra hỏa này lục đục với nhau nàng không nguyện ý như vậy có thời gian này nàng nguyện ý bồi tiếp la bố hoặc là đi tu luyện mấy ngàn năm sinh mệnh nói đến dài dàn giặc lại không tất yếu lãng phí ở phương diện này cao khiêm trong lòng thở dài la chân không nguyện ý làm tông chủ chỉ có thể h ạ tới Chứ la chân bên ngoài bất luận đem tông chủ cho ai đều sẽ để hư danh càng biết cho ngoại giới một sai lầm tin tức tiến tới dẫn phát vô số phiền phức bất quá làm tông chủ cũng có chỗ tốt chính là có thể danh chính ngôn thuận nắm giữ tu la minh vương kỳ nắm giữ tu la đảo lớn như vậy tu la tông có mấy trăm ngàn năm tích lũy nội tỉnh tâm hậu tài nguyên đông đảo đến hắn một bước này kém là hóa thần truyền thừa m ặ t k h á c ngoại vật đối với hắn tác dụng không lớn nhưng cũng không phải không dùng tựa như huyết đế xá lợi v ự c này linh vật đối với cao khiêm tới nói đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu độ tốt tin tưởng tu la tông tích lũy mấy trăm ngàn năm luôn có chút đặc biệt chân quý bảo bối cao khiêm nghĩ đến nơi đây đối với đông đảo trưởng lão nói ra nếu chư vị như vậy nâng nữa ta liền nỗ lực vì đó nếu có đi sai bước nhầm chỗ còn muốn xin mời chư vị trưởng lão chỉ giáo loại này lời khách sáo tự nhiên là không có yêu sẽ coi là thật chỉ là cao khiêm biểu hiện ra hòa ái thái độ hay là để đông đảo trưởng lão nhẹ nhàng thở ra hiện nhiên lã bố cũng không phải là muốn chạm tận giết tuyệt hắn chỉ là muốn làm lao đại cái này dễ dàng một đám trưởng lao đánh nhau không được làm tổ chức làm việc lại đều rất sở trường bọn hắn tụ tập cùng một chỗ rất nhanh liền lấy ra điều lệ xác định tân nhiệm tông chủ tiền nhiệm quá trình xác định các loại chúc mừng hoạt động chờ chút việc vặt cao khiêm an vị tại la nghiệp trên bảo tọa nghe đông đảo trưởng lão nghị luận rất ít phát biểu chỉ có chờ đông đảo trưởng lão hỏi t h ă m ý kiến của hắn lúc hắn mới có thể tỏ thái độ nói chuyện dưới tình h u ố n bình thường đều là la chân làm hắn đại diện đưa ra các loại yêu cầu đông đảo trưởng lão cũng đều biết điểm này la chân nói thế nào bọn hắn liền làm sao ứng tuyệt không phản đối la chân đối với tông chủ vị trí không hứng thú nhưng nàng có chút thích loại này n h ấ t hô bách đứng cảm giác đợi đến hội nghị sau khi kết thúc đông đảo trưởng lão cùng cao khiêm c ù n g kính thi lễ sau nhau nhau rời đi lưu tại sau cùng la du nàng ánh mắt phức tạp mắt nhìn la chân trung tuy vẫn là không nói gì làm la chân đích lao sư la du hiện tại cảm giác rất phức tạp la bố cùng la chân cứ như vậy t h ừ a n vị tu la tông thành lập tông môn mấy trăm ngàn năm qua còn giống như là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này nàng cảm thấy đông đảo trưởng lão đều cũng không chịu phục la bố chỉ là la bố cường thế không thể không túi lầu rời đi thánh điện đông đảo trưởng lão liền không biết sẽ làm ra phản ứng gì lớn nhất khả năng là có trưởng lão hội vụ trộm đi tìm kim cương tông chủ trì công đạo la du bản muốn nhắc nhở một chút đệ tử cuối cùng nhưng vẫn là không nói gì chỉ là lưu cho la t r â n một cái muốn nói lại thôi ánh mắt v ề phần đệ tử có thể hay không minh bạch nàng ý tứ nàng liền mặc kệ đợi đến tất cả trưởng lão đều rời đi la t r â n tài đối với cao khiêm nói ra ca ta cảm thấy những trưởng lão này bên trong khẳng định có phản đồ vừa rồi l a sư ta ánh mắt kia cẳng là đang nhắc nhở ta ta cường sát la nghiệp thượng vị danh bất chính ngôn bất thuật những trưởng lão này không phục cũng rất hợp lý cao k i m lạnh nhạt nói ra bất quá nếu mọi người đạt thành hiệp ước đề cử ta là thông chủ lại bị nặc bội tín liền nên giết hắn đối với la chân k h o á t k h o á t tay bên trong tu la minh vương kỳ tiên tâm có đại k ỳ này tại tu la đảo không lật được trời la chân có chút ngạc nhiên hỏi ca ngươi luyện hóa tu la minh vương kỳ vậy không có còn cần thời gian tu la minh vương kỳ phi thường cường đại lại có tu la minh vương một tia linh tính cũng không phải dễ dàng luyện hóa như vậy cao k i ê m ỉ vào huyết dương thần quang thôn vệ truyền hóa đạt tính miễn minh cái cương không vương này có chế thể tu kỳ, la đây ã lão đủ、rồi. Đông đảo lão còn không biết điểm động, động. đ rồi. trưởng trong biết cái nhiên thời gian không còn này, nếu như bọn hắn khoảng ngắn hành gì tất có dị sẽ cũng là cao khiêm cố ý cho bọn hắn lưu lại chỗ trống la nghiệp làm mấy ngàn năm tông chủ có thể nghĩ hẳn tại tông môn có bao nhiêu vây cánh la nghiệp chết những n à y vây cánh đã mất đi chỗ dựa tránh không được có yêu quá i m u ố n bí quá hóa liều điên cuồng đánh cược một lần nhất định phải lại giết mấy cái mới có thể chấn nhiếp bởi yêu mới có thể ngăn chặn trong lòng bọn họ may mắn đối với cái này cao khiêm sớm có g ấ c mộ ban đêm hôm ấy liền có ba tên trưởng lão lặng lẽ rời đi tu la đảo trong đó có la hưng la hưng không phải la nghiệp từ đảng hắn vui thấy la nghiệp bị giết nhưng là cao khiêm thượng bị lại hoàn toàn không phù hợp lợi ích của hắn còn nữa hắn đã từng đắc tội quá cao khiêm tốn la chân trong lòng của hắn có chút hư cuối cùng làm tông môn có quyền thế nhất trưởng lão một trong la hưng cảm thấy đó là cái cơ hội chỉ cần xin mời kim cương tông xuất thủ nhất định có thể chấn áp la bố cho đến lúc đó hắn chính là tu la tông bình định lập lại trật tự to lớn nhất công thần lại là hắn chủ động cùng kim cương tông lạc quan hệ bất luận từ chỗ nào phương diện tới nói tông chủ đều trừ hắn ra không còn có thể là ai khác chương năm t r ư ơ i hai đường tắt 2, chương năm t r ư ơ i hai đường tắt 2, đến cái tuổi này la hưng tự biết tu vi không có khả năng lại tiến bộ chỉ có thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn mới có thể sống đến càng lâu vừa vặn trên trời rơi xuống tới cơ hội hắn đương nhiên phải bắt được la hưng sử dụng âm dấu bí thuật r a tu la đạo liền thôi phát thần quang p h ủ hướng về kim cương đ ả o bay đi cao dai thần quang p h ủ giá cao chót gót không phải khẩn cấp ban đầu la hưng đều không lỡ sử dụng tu la đảo khoảng cách kim cương đảo cũng không tính quá xa dùng tới ba tấm thần quang phủ liền có thể tại trong một ngày đổi tới tại trên bầu trời đem đổ xuống thần quang đột nhiên dừng một chút thiên hải ở giữa hiện lên từng đạo xích hồng quang diễm tạo thành to lớn quang hoàn đem thần quang vây vào giữa thần quang vây vào giữa thần quang vây vào giữa thần quang v â mặt nghiêm túc ánh mắt âm trầm trong lúc bất trận bị ngăn trở đường đi thần quang phủ đều bị ngăn trở n g đi thần q u n h ủ đều bị n g ă trở đ ư n g đi thần quang phủ đều bị ngăn trở đường đi thần quang phủ đều v ư ợ xa tưởng tượng của hắn lại nhìn vờn quanh hắn xích hồng quang hoàn nhìn rất như là tu la thiên sát đại tu la thiên sát đại trận đều do tông chủ không chế hắn đối với tòa đại trận này cũng không hiểu rõ trong lúc nhất thời cũng không tốt phán đoán bất quá có thể tại khoảng cách tu la đảo ngoài vạn dặm thôi phát p h á p trận giam cầm không gian đại khái cũng chỉ có tu la thiên sát pháp trận có thể làm được la hưng biết không ổn lại cũng chỉ có thể cố gắng chấn định không dám lung tung độc thủ nếu là pha trận không thành vậy liền chết chắc la hưng chính có chút bất an thời khắc đột nhiên lòng sinh cảm ứng hắn quay người nhìn sang liền thấy tu la đảo thượng phương hiện lên một cái xích hồng thần quan tạo thành hư ả o ảnh hình người bộ dáng kia chính là la bố la hưng trưởng lao ý muốn đi nơi nào cái kia xích hồng thần quan g tạo thành pháp tướng hừng hực như dương đem cả tòa tu la đảo đều chiếu dọi thoáng như ban ngày cách xa vạn lý c h i diêu la hưng đều có thể nhìn thấy cái kia pháp tướng nghe được cái kia pháp tướng thanh âm la hưng trong lòng kinh hãi cái này l à bố mới cầm tới tu la minh vương kỳ liền hoàn toàn nắm giữ làm sao có như thế thần thông hắn hoàn toàn xem không hiểu la bố thủ đoạn bất luận là ngưng tụ to lớn pháp tướng hay là phát ra t r a hỏi nó uy thế bàn bạc to lớn có thể một mực bức xạ đến ngoài bạn giảm la hưng trầm mặc bên dưới cao giọng bồi đáp ta chỉ là đi khổng tức công truyền đạt tin、tức. Tông chúng ủ làm gì như h vậy? c ta nếu đạt thành hiệp ước tuyển ta là t ô n g chủ n g ư ơ i liền không nên tự mình làm việc to lớn xích hồng pháp tướng nói ra đây là n g ư ơ i tự do tử lộ la hưng còn muốn giải thích liền thấy cái kia to lớn pháp tướng một chỉ một đạo xích hồng đao quang đã vạch phá vạn lý trường không chém tới trước mặt hắn la hưng không cam tâm quát c h ó i thai thôi phát bản m ệ n h pháp khí thất s á t kiếm đón đao quang k i a mánh liệt chém tới đao quang màu đỏ ngòm rơi xuống la hưng cùng thất s á t kiếm cùng một chỗ đứt gậy vỡ nát đao quang màu đỏ ngòm vì thế không giảm thẳng chạm tại mặt biển thâm trầm như mực biển cả bị chém ra một đạo dài ngàn dặm thật sâu hết hồng b i t đao qua hồi lâu đợi đến b ế t đao kia tiêu tán vỡ ra mặt biển từ ẩm băng nhấc lên trùng điểm sóng lớn cùng lúc đó hai gã khác chạy trưởng lão đều thấy được cao khiêm ngưng tụ to lớn p h á p tướng nghe được cao khiêm lời nói hai tên trưởng lão không biết la nghiệp hạ tràn g lại nhìn thấy cái kia phân thiên liệt biển một đao hai tên trưởng lão bị hủ sắp nước cả tim đan chỉ là đã chạy đi ra lại không có đường rút lui hai tên trưởng lão đều hốt h o à n g đầu nhập biển cả tại biển trời ở giữa một mảnh v ắ n g vẻ chỉ có dấu vào biển cả mới có một chút hy vọng sống tu la đảo thượng to lớn phát tướng đưa ánh mắt quay tới đối với cái này hai tên trưởng lão cao k i ê m đều chẳng muốn hỏi lại hắn chỉ một ngón tay hai tên trưởng lão trên người liền dâng lên h ư ở n g hực như lửa diễm quang cơ hội là ở trong trước mắt hai tên bốn lần hóa hình trưởng lão ngay tại diễm quang trung hóa làm cho bụi huyết dương thần quan g bá đạo cũng không phải bốn lần hóa hình đại yêu có thể cản cao k i ê m thu thập mấy cái một mình đào tẩu trưởng lão lúc này mới thu phát tướng khi thật muốn giết mấy cái này trưởng lão nguyên bản không cần làm ra thanh thế lớn như vậy cao k i ê m cũng là vì giết gà d o ạ khỉ hắn có thể tinh chuẩn nắm giữ la hưng mấy cái đ ộ n tĩnh không cần cái gì thần cơ diệu toán chỉ là đang học thời điểm mỗi cái trưởng lao trên người đều lây dính một chút xíu huyết dương thần quang huyết dương thần quang cực kỳ đặc thù lại cùng tu la tông bí pháp đồng nguyên đông đảo trưởng lão căn bản không biết mình trúng chiêu mang theo huyết dương thần quang không có việc gì có thể rời đi tu la đảo liền rõ ràng có vấn đề cao kiêm cũng mặc kệ bọn hắn muốn làm gì không từ mà biệt hết t h ể tại chỗ chém giết một chiêu này rất đơn giản cũng rất hữu hiệu ban đêm hôm ấy đông đảo lòng mang ý đồ xấu các trưởng lão đều bị bị h ù nhanh đi tiểu ban đêm hôm ấy đông đảo l ò sâu chỗi ưu đồ bí mật đánh lấy các loại chủ ý bọn hắn lúc đầu cảm thấy là bố chính là đánh nhau lợi hại. căn bản không hiểu cái gì gọi tông môn càng không hiểu được như thế nào trưởng không quyền thế kết quả cao khiêm tại chỗ chém giết ba tên một mình rời đ ả o trưởng lão loại kia khinh mạng nhặt viết thái độ để tất cả trưởng lao ý thức được cao khiêm cũng không thèm để ý bọn hắn lúc này lại nhảy loạn thuần túy là muốn chết đông đảo tu la tông trưởng lao tất cả đều trung thực xuống tới chuyện kế tiếp liền trở nên dị thường đơn giản cao khiêm một câu đông đảo trưởng lão đều làm thỏa đáng tuyệt không dám ra một chút sai lầm cách mấy ngày tu la tông bắt đầu hướng minh vương trong tông tất cả bốn lần hóa hình đại yêu phát ra truyền thư mời bọn hắn tham gia tân nhiệm tông chủ ăn m dẫu ở kim cương sơn chỗ sâu kim cương thập phương cũng trước tiên nhận được tin tức hắn nhìn xem xích hồng trên thiệp m ờ i mạ vàng chữ viết phương chính uy nghiêm lão trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh cái này là bố thật là có mấy phần n g o a n tuyệt cứ như vậy cưỡng ép đem tu la tông cầm xuống tu la tông cũng là một đám phế v ậ t nhiều như vậy trưởng lão cũng không dám chống cự kim cương thập phương mắt nhìn chính mình đệ tử kim cương cựu dạng ngay tại đối với t r ư ở n g đao đau khổ suy nghĩ rất hiển nhiên kim cương cựu dạng còn không có tìm tới bất cứ manh mối nào cái này rất bình thường trường đao bên trong bao hàm kim cương bất động hai vị minh vương chuyển thừa cỡ nào c a min dạng di thiên tài cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền có chỗ lĩnh ngộ t r ầ m ngâm một chút kim cương thập phương vẫn là gọi qua kim cương cựu dạ đem trong tay thiệp mời đưa cho hắn nhìn thấy thiệp mời kim cương cựu dạ chọc tức hắn bóp chặt lấy thiệp mời sau đó kim cương cựu dạ đang tức giận như đ i ê n trạng thái đột nhiên bắt lấy chuôi đao không nhúc nhích tí nào kim cương minh vương đao thế mà bị kim cương cựu dạ nhấc lên một phần kim cương cựu dạ trong nháy mắt đổi giận thành vui hắn muốn thành công trong tay hắn trầm xuống kim cương minh vương đao lần nữa trởi trở về chỗ c cuối cùng vẫn là không cách nào lại lần nhắc lên kim cương minh vương đ à o hai tử phẫn nộ là sinh linh cường đại nhất cảm xúc nễ phải chú ý k h ô n g chế kim cương thập phương nhìn thấy đệ tử rốt cục có chút khai thiếu hắn để điểm một câu muốn k h ô n g chế kim cương minh vương đ à o cần cường đại thần hồn c ũ n g không thể lay động cường đại tâm linh kim cương cựu dạ khoảng cách những n à y còn quá xa nhưng hắn có thể thông qua cực hạn phẫn nộ đến k h ô n g chế kim cương minh vương đ à o đây là đường tắt lại có thể giải quyết kim cương cựu dạ khống cảnh d ư ơ n g đoán ngọc bên trên hoàng long chân quân miễn cưỡng nằm ở phía trên trong tay tùy ý liếc nhìn một quyển sách hắn võ nguyên sắp hết có thể bất động liền bất động làm xà yêu hắn trời sinh liền nữa thích đấm áp một chút d ư ơ n g đoán ngọc nhất phù hợp nhu cầu của hắn cho nên hắn thường xuyên là nằm tại giường đoán ngọc hơn mấy trăm năm đều không xuống tuyệt đại đa số sự vụ đều giao cho các đệ tử xử lý hoàng long đảo thượng sự vụ liền do hoàng minh thông xử trí hắn cũng vui vẻ đến b ấ t lo hôm nay đệ tử hoàng minh thông đột nhiên đến vai kiến máy g i ầ hoàng lòng chân quân nhã hứng hắn để quyển sách xuống chầm rãi nói ra, thế nào? sư phụ tu la tông phát tới thiệp mời tân nhiệm tông chủ cử hành khánh điện mời n g à i đi qua hoàng minh thông ánh mắt phức tạp đưa lên thiệp mời hoàng long chân quân có chút không rõ ràng cho lắm la nghiệp mới bao nhiêu lớn làm sao đổi tông chủ hắn lật nhìn thiệp mời một chút nhìn thấy tông chủ la bố danh tự lao đầu lại nằm không được hắn đột nhiên ngồi xuống cầm trên thiệp mời nhìn xuống hai lần la bố làm tông chủ hoàng long chân quân trên khuôn mặt d á n mua tràn đầy n g h i hoặc hắn hỏi hoàng minh thông đây là có chuyện gì ta cũng không rõ ràng hoàng minh lắc đầu a tu la đảo khoảng cách hoàng long đảo phi thường xa xôi tu la tông lại thế lực cường đại hắn cũng sẽ không đi điều tra tu la tông tình báo đã không có cần thiết này cũng không có năng lực này nhận được thiệp mời sau hắn cũng rất n g n g không biết lá bố làm sao lại t h ừ a bị năm trăm năm trước lá bố vẫn chỉ là cái ba lần hóa hình tiểu yêu dù là tại huyết tế thánh điện bên trên cầm tới q u a n quân thu hoạch được tu la minh vương ấn lá bố cũng chỉ là một cái tiểu yêu một cái có long t ổ n huyết mạch hát dao tại tu la tông loại này coi trọng huyết mạch địa phương làm sao có thể t h ừ a bị dựa vào cái gì t h ừ a bị m ặ khác tuần huyết tu la hậu duệ đều chết hết t nghe nói tu la tông chủ chỉ có thuần huyết hậu duệ mới có thể đảm nhiệm quy tắc này phá b ỡ hoàng minh thông không nghĩ ra đạo lý trong đó nhưng hắn biết tu la tông nhất định là phát sinh biến đổi lớn kinh thiên chỉ có như vậy la bố mới có thể thợ ư n g vị hắn hỏi sư phụ ngài muốn đi qua nhìn xem a hoàng long chân quân trầm n g â m một hồi lắc đầu tính toán ta liền không đụng náo nhiệt này hắn chỉ có dấu ở trong động t i ê n mới có thể tận lực giảm bớt thiên địa linh khí đối với hắn ăn mòn mới có thể tận lực kéo dài của thọ la bố thượng vị cố nhiên vô cùng vô cùng để hắn chấn kinh lại cùng hắn quan hệ không lớn không cần thiết vì thế buôn ba bạn giậm đi xem náo nhiệt còn nữa lã bố đột nhiên thượng vị trong này khẳng định có vấn đề vũng nước đục này hắn đúng vậy dính v à o cũng không có tư cách dính v à o ngươi lại biểu ta đi là được hoàng long trân quân suy nghĩ một chút nói ta nhớ được có cái tiểu xà yêu cùng lã bố quan hệ thân cận ngươi đem cái kia tiểu xà yêu dẫn đi liền xem như đưa cho tân nhiệm tông chủ lễ vợt a hoàng minh thông có chút ngạc nhiên hắn trần trờ một chút làm sao hoàng long trân quân có chút không tao hứng một cái tiểu xà yêu ngươi còn không đỡ các ngươi là có tư tỉnh hắn k i n h thường cười lạnh có tư tỉnh cũng muốn đưa qua sư phụ không có không có ngài biết đến ta không thích nữ nhân hoàng minh thông vội vàng giải thích thanh phong một mực bế quan tu luyện ta có rất lâu chưa thấy quan nàng những n à y ngươi an bài chia ra chỗ hở hoàng long trân quân khoát tay chặt lại đừng tưởng rằng ngươi cùng la bố có chút giao t ì n h hiện tại ngươi cùng địa vị hắn có cách biệt một trời ngươi nếu là đem điểm này giao t ì n h coi ra gì chết tại không biết chết như thế nào sư phụ ta biết ta biết hoàng minh thông liên tục xác nhận các loại từ động phụ đi ra toàn thân đều là mồ hôi lạnh mặc dù lao sư chỉ là thuận miệm dăn dạy một câu cũng đã biểu lộ thái độ của hắn hoàng minh thông cũng nghĩ minh bạch hoàn toàn chính xác lúc này không giống ngày xưa lã bố đã là tu la tôn g chủ minh vương tôn g người mạnh nhất một chòng hắn cái nho nhỏ ba lần hóa hình tiểu yêu nếu là không biết sâu cạn cầm năm đó giao tình nói sự tình thật có thể sẽ bị lã bố tiện tay n g ư ờ chết coi như lã bố không đ ộ c thủ tự nhiên cũng sẽ có đại yêu đ ộ c thủ hoàng minh thông thở dài hắn có chút không muốn đi nhưng trong lòng lại dị t h ư ờ n g hiếu kỳ hắn đi trước thanh x à đạo tìm thanh phong đang lúc bế quan thanh phong nhìn thấy hoàng minh thông tới cao hứng phi thường sư minh từ biệt mấy trăm năm thoáng như hôm qua mấy trăm năm tu luyện cũng không có tại thanh phong trên mặt lưu lại bất luận cái gì dấu vết tháng năm chỉ là trong con ngươi nhiều hơn mấy phần thời gian tẩy luyện sau trầm tĩnh hoàng minh thông thở dài đúng vậy a từ biệt mấy trăm năm nhìn thấy sư m ộ i dung nhan không thay đổi lại nhiều mấy phần t u y ệ t diệu phân vận có thể thấy được tu vi rất có tiến triển bất quá là đau khổ tìm đòi thôi thanh phong cũng nhẹ nhàng thở dài nàng lao sư ra ngoài du lịch một mực chưa về rất có thể đã là chết ở bên ngoài không có danh sư chỉ đạo lại thiếu khuyết đầy đủ tài nguyên nàng tu vi mặc dù ngày càng tinh tuần tiến cảnh lại không phải rất lớn khoảng cách bốn lần hóa hình là xa xa khó đời nàng cũng biết tự thân thiên phú kém một chút nếu không phải là cùng lã bố cùng một chỗ hợp tu huyền minh hóa r ò n g trải qua thuần hóa huyết mạch nàng cơ hồ không có khả năng tấn cấp bốn lần hóa hình hiện tại chính là bảo lưu lại một phần hy vọng cũng chính là cái này một phần hy vọng để nàng từ bỏ đi theo lã bố lựa chọn một mình bế quan tu luyện ở trong đó đủ loại nàng mỗi lần nghĩ đến đều trong lòng phát k hổ hỏi không thành tình yêu cũng mất thật sự là lấy giỏ chúc mà múc nước công giá tràng những này lại không tiện cùng hoàng minh thông nói tỉ mỉ nàng chuyển đổi để tài hỏi sư minh tới t ì n ta không biết là có chuyện gì à đối phương mấy trăm năm không đến nhà đột nhiên tới cửa khẳng định là có chuyện thanh phong cùng hoàng minh thông rất quen không cần thiết vòng quanh hoàng minh thông c ư ờ i khan một tiếng sư muội thật đúng là có sự tình ngươi còn nhớ rõ lã bố à? tự nhiên nhớ kỹ thanh phong có chút khẩn trương mà hỏi làm sao lã bố xảy ra chuyện đã nhiều năm như vậy thanh phong cũng nghe qua lã bố tin tức lại là không thu hoạch được gì hoàng long đảo liền rất vắng vẻ hoàng long chân quân lại mỗi ngày đợi tại hang ổ không ra khỏi cửa hoàng long đảo lực ảnh hưởng liền ngày càng suy sụa thanh xà đảo thì càng kém cơ hồ cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc đông hải phát sinh đại sự thường thường cách mười năm tám năm mới có thể nghe được tin tức dưới loại tình huống này nghe ngóng một cái không biết tên la bố tự nhiên là khó càng thêm khó hôm nay đột nhiên nghe được hoàng minh thông nói lên la bố thanh phong không khỏi khẩn c h ư ơ n g lên nàng mặc dù không cùng la bố cùng đi vẫn là hy vọng la bố có thể qua tốt hơn hoàng minh thông vội vàng khoác tay la bố không có việc gì hắn rất tốt hắn hiện tại đã là tu la tông tông chủ a thanh phong là cái rất chú trọng lễ nghi nữ tử n à y sẽ lại không chịu được há to mồm thần sắc kinh ngạc hoàng minh thông đối với cái này hay là rất lý giải hắn c ư ờ khổ nói ta cũng giống như ngươi đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả chính là nhận được lã tông chủ gửi thiệp mời tới hắn nói vội ho một tiếng lão sư ý là để cho ngươi cùng ta đồng hành ngươi cùng lã bố là bạn cũ mấy trăm năm không gặp vừa bạn thừa cơ họ gặp chương năm trăm bốn mươi ba truyền ôn hai chương năm trăm bốn mươi ba truyền ôn hai hoàng minh thông là cái thể diện yêu đương nhiên sẽ không đem hoàng lòng t r ầ n quân lời nói chi tiết thuật lại cũng không có tất yếu kia dẫn thanh phong đi sửa la đảo các loại nhìn thấy lã bố liền biết đối phương thái độ nếu là lã bố đối bọn hắn không thèm để ý chút nào thanh tia thanh phong lưu lại ngược lại sẽ đắc tội đối phương nếu là lã bố cố ý cái tia thanh phong khẳng định cũng không muốn đi đây vốn là chuyện tốt hắn làm gì ở bên trong tại ác yêu thanh phong lại phi thường do dự tính toán năm đó ta không có theo hắn cùng đi đâu còn có mặt gặp hắn nếu là lã bố lẫn vào không tốt nàng hiện tại sẽ không chút do dự đi tìm lã bố vấn đề là lã bố đã là cao quý tu la tông tông chủ minh vương tông tám đại tông chủ một trong đây là cỡ nào, thân phận, cỡ nào địa vị chính là hoàng long chân quân gặp được lã bố cũng muốn coi chừng tốn hót tuyệt không dám có bất kỳ thất lễ nàng một cái nho nhỏ xả yêu nay sẽ tiến đến lã bố trước người đây không phải là định n ọ ạ t ta thanh phong mặc dù không thể hoàn thành bốn lần hóa hình lại không nguyện ý vung xuống chính mình tôn nghiêm đi định n ọ t l ã bố cái này thật mất thể diện hoàng minh thông nghe chút không đối hắn vội vàng thuyết phục ngươi nghĩ nhiều lắm tất cả mọi người là lao bằng hữu mấy trăm năm không gặp thừa cơ nhìn một chút tốt bao nhiêu ta nhìn lã bố mặc dù chầm mặc ít nói cũng rất nặng tình nghĩa ngươi nếu là không đi hắn khẳng định cũng sẽ rất thất vọng nhìn thấy thanh phong còn đang do dự hoàng minh không chỉ có thể chuyển ra lao sư lại nói đây cũng là lao sư y tứ để cho chúng ta đại biểu hắn đi tham gia khánh điện tốt ta thanh phong nhận hoàng long chân quân rất nhiều c h i ế u cố này sẽ cũng biện pháp cự tuyển chỉ có thể gật đầu xác nhận hoàng minh thông sợ thanh phong trở về hắn lúc này mang theo thanh phong lên thanh mục phi chu đội bã chạy tới A tu la đảo trải qua hơn mười ngày phi hành thanh mục phi chu rốt cục đến tu la thánh điện trên bầu trời đủ loại phi thuyền phi thuyền đều bị dẫn dắt đến đứng tại trên mặt biển tới chỗ này tân khách chỉ có thể đi bộ tiến vào tu la thánh điện giờ phút này tu la thánh điện bố trí rất nhiều màu sắc mang hoa tươi các loại yêu quái tại quảng trường là tê tụ náo nhật dị thường hoàng minh thông mặc dù giao du rộng lớn đi nửa ngày cũng không có gặp được một cái nhận biết chủ yếu là nơi này hơn phân nửa đều là tám tông yêu q u á i hoặc là các phương cường giả cực kỳ tùy tùng đệ tử trở chút hoàng minh thông bình thường đều tiếp xúc không đến cấp độ này tự nhiên cũng tìm không thấy nhận biết cũng may hắn biết ta nói rất nhanh liền tìm nhìn dễ nói chuyện mập trắng h ắ n tử h ắ n tử kia trắng bóng bụng bự lộ ở bên ngoài xem xét bản thể chính là con góc hoàng minh thông đi qua xưng ơ tên báo họ mấy câu liền cùng đối phương dự báo đại hãn tự xưng bạch đại khí nói chuyện làm việc thật là có mấy phần đại khí lư bị tiểu đệ vô chi không biết tân nhiệm tông chủ là tình huống như thế nào đại ca có thể hay không chỉ điểm m ộ t hai hoàng minh thông lại có chút xấu hổ nói ra sư phụ ta là hoàng long trân quân chỗ ta ở v ắ n g vẻ hắc hắc b ạ c h, -h, đại, khí ha -ha tiếng, h, -h đại khí ha ha cười một tiếng hoàng long trân quân vậy ta biết trong tông môn trừ vị t i a hóa thần tông chủ, không còn ai so với hắn có thể sống hắc hắc đúng vậy à lão sư ta chính là tương đối sẽ dưỡng sinh hoàng minh thông cùng khác yêu quái luôn luôn trò chuyện những này hắn đối với cái đề tài này phi thường thuận b u ồ m xuôi gió b ạ c h đại khí lúc đầu có mấy phần trêu chọc ý vị nhìn thấy hoàng minh thông như thế thức thời nô thuận đến không có ý tứ lại nói cái gì nhất là hoàng minh thông bên người còn đứng lấy vị áo xanh mỹ nữ mặt mày như vẽ khí chất nhã n h ạ t yêu nhã cái này có thể quá làm cho bạch đại khí thích ngay trước mỹ nữ mặt cũng nên khoe khoang một chút bạch đại khí nhẹ giọng nói nói lên vị này tân nhiệm tông chủ đây chính là truyền kỳ a không biết làm sao cái truyền kỳ p h á p hoàng minh thông cũng tới hưng tú h còn xin bạch đại ca chỉ giáo bạch đại khí nói đánh giá chung quanh nhìn thấy phụ cận cũng không có tu la tông đệ tử lúc này mới tiếp tục nói vị này chật chật đây chính là quá lợi hại mấy trăm năm trước viết tế thánh điển vị này được tu la minh vơ ấn liền bị tu la tông cưỡng ép muốn đi qua sau đó đưa đi hát huyết đ ả o khổ tu hát huyết đ ả o đây chính là đông hải tử địa không nghĩ tới vị này tại cái k i a luyện tuyệt thế thần thông cùng vị này cùng một chỗ còn có cái tu la tông đệ nhất mỹ nữ chật chật đây là anh hùng mỹ nhân a nghe được bạch đại khí nói như vậy thanh phong sắc mặt không khỏi khai biến bạch đại khí chú ý tới thanh phong sắc mặt biến hóa hắn định mà nói cái gì đệ nhất mỹ nữ đều là chính bọn hắn quát lác y theo ta nhìn ngài mới thật sự là mỹ nữ thanh phong tròng mắt không nói nếu không phải muốn nghe lã bố tình huống nàng liền xoay người đi bạch đại khí canh đồng phong bộ dáng càng hứng thú hoàng minh thông xem xét k h ô n g đối hắn b ộ i v à n g hỏi sau đó thì sao sau đó cái này đệ nhất mỹ nữ không biết tại sao cùng khổng phi linh đấu nhau khổng phi linh danh s ư n g đông hải đệ nhất mỹ nữ có thể là mỹ nữ lẫn nhau đấu khí đi cũng có thể là là tranh giành tình nhân kết quả vị này la chân liền đem khổng phi linh bắt đi đưa tới khổng tức tông chủ lại đưa tới kim cương chín đêm b ạ c h đại khí hỏi kim cương chín đêm ngươi biết ta chính là kim cương tông phó tông chủ ta biết ta biết hoàng minh thông b ộ i vàng bắt phụ kim cương chín đêm là khổng phi linh bị h ư n phu nghe nói lao bà bị cất đi hắn tự mình tới xử lý kết quả liền thấy khổng phi linh hh đã bị lã bố cho ngủ dưới cơn nóng giận i m cương chín đêm liền cùng lã bố động thủ l i ề u mạng không đối ngươi không biết đừng nói lung tung b ạ c h đại khí chính nói khởi kình đột nhiên bị người đánh gãy hắn rất không cao hứng xoay người ngươi con mẹ nó b ạ c h đại khí mới mắng nửa câu liền vội vàng n g i m i ệ n g bởi vì hắn thấy được đánh g ã y hắn là vị nam tử m à c áo hồng nam tử ngũ quan khắc sâu đôi mắt thâm trầm trên thân xích hồng trường bảo như máu như dương c u ố n tại trên người hắn dị thường hưng c ự nhưng lại dị thường bình thản mềm mại mạnh đại khí kỳ thật cũng không biết vị này nhưng hắn biết ở chỗ này mà cáo đỏ phục khẳng định là tu la tông nhìn lại đối phương bộ kia khí độ nhất định là vị nào bốn lần hóa hình cường giả bạch đại khí ý thức được tình huống c u n g ổn hắn một tấm mập mạp mặt to trở nên dị thường tái nhợt trên trán giọt mồ hôi soát xuất hiện một mảng lớn t r ư ớ c tiền bối ta ta hắn muốn giải thích có thể khẩn trương mở môi cùng đầu lưỡi đều đằng run nói đều nói không lưu loát cao khiêm đương nhiên sẽ không cùng cái vô tri tiểu yêu kiến thức liên quan tới hắn sự tỉnh ở bên ngoài chuyển cái gì đều có cái này cũng rất bình thường hắn đối với bạch đại khí nói ra ngươi không biết không phải lỗi của ngươi ngươi không biết lại loạn nói liền là của ngươi sai ngươi hiểu không ta hiểu ta hiểu b ạ c h đại khí đầu gối mềm nhũng tại chỗ quỳ xuống liên tục gật đầu xác nhận cao khiêm đối với thanh phong cười cười đạo hữu năm trăm năm không gặp thanh phong ánh mắt phức tạp gật gật đầu đúng vậy a năm trăm năm không gặp từ biệt mấy trăm năm đối phương rút đi một thân lân giáp thay đổi xích hồng trường bảo nhưng hắn khí chất không thay đổi thậm chí so trước kia càng ôn hòa thanh phong trong lòng có chút kích động lại có chút buồn vô cớ đáng tiếc lã bố sẽ không bao giờ lại thuộc về nàng hoàng minh thông ở một bên có chút khẩn trương cúi đầu vân an là tông chủ ta đại biểu lão sư tới cao khiêm khẽ vươn tay đỡ dậy hoàng minh thông giữa chúng ta giao tình hoàng đạo hữu không cần khách khí như thế hắn nói ra đi trong chúng ta nói chuyện nói cao khiêm tự mình dẫn thanh phong cùng hoàng minh thông hướng lên phía trên tu la thánh điện đi đến b ạ c h đại khí này sẽ ẩn ẩn đoán được cao khiêm thân phận vị này chính là sát thần khổng tước tông phó tông chủ tu la tông tông chủ đều bị đối phương tiện tay giết chết hắn thế mà ngay trước đối phương mặt nói nói xấu mạnh đại khí càng nghĩ càng sợ hắn thậm chí không còn khí lực ủ y toàn bộ thân thể đều tê liệt trên mặt đất một tấm dị thường xinh đẹp tiểu gương mặt xinh đẹp tiến đến bạch đại khí bên người nàng hư một tiếng nói ra mập mạng ngươi nhớ kỹ ta cùng khổng phi linh không phải tranh giành tình nhân nàng không có tư cách này bạch đại khí vội vàng đáp ứng chỉ là nói còn không có lối ra nước mắt nước mũi đều trước đi ra chương năm trăm bốn mươi b ố lễ vật t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi b ố lễ vật t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi b ố lễ vật tu la thánh điện khí tượng v u hoàng không gian rộng lớn cao kiêm dẫn thanh phong tùy ý tham quan trên bốn vách tường mỹ h o à n h ô a n rộng cao kiêm a tông mấy trăm ngàn năm qua lịch sử đại sự họa sĩ kỹ nghệ cao siêu hình ảnh có mạnh vô cùng sức cuốn hút để cho người ta có thể tùy tiện cảm nhận được bích họa gánh chịu nặng nề tăng thương lịch sử thanh phong đối với bích họa ghi lại lịch sử hứng thú không lớn nhưng nàng không biết nên cùng cao khiêm nói cái gì lớn như vậy thánh điện chỉ có cao khiêm cùng thanh phong cũng lộ ra phi thường trống trải bọn hắn cũng đều không nói lời nào đại điện bầu không khí an t ĩ n h dị thường trưởng lão hội đông đảo trưởng lão đều bận rộn tiếp đ á i tân khách hô bằng gọi hữu lại nói không có cao khiêm mệnh lệnh bọn hắn cũng không dám tự tiện đi vào thánh điện h o à minh thông đứng tại cửa thánh điện hắn đều không có dám nhìn bên trong la bố tự mình ra nên g tiếp bọn hắn cho đủ bọn hắn mặt mũi hoàng minh thông đối với cái này phi thường cảm động nhưng hắn rất rõ ràng la bố có thể không thèm để ý tô ti hắn lại không thể không có phân tức hắn giờ này ngày này địa vị cùng đối phương kém rất rất nhiều thanh phong không giống với thanh phong cùng la bố quan hệ thân mật kém chút liền thành tình l ữ cho nên thanh phong cùng la bố đi cùng một chỗ hắn rất thông minh tìm cái cớ lưu tại ngoài cửa ngươi tại cái này làm gì hông ảnh l ó ạ i lên hoàng minh thông bên người liền có thêm một vị mỹ nữ tuyệt sắt hoàng minh thông không dám mắt nhìn thẳng đối phương mặc dù hắn không thích nữ nhân nhưng như thế nữ tử mỹ lệ đã siêu việt giới tính lại nói hắn vừa rồi cũng nghe minh bạch vị này la chân thế nhưng là la bố thân mật tình nhân hoàng minh thông vội vàng túi đầu vân an hoàng long t r â n quân đệ tử hoàng minh thông bái kiến la chân quân người vẫn rất lưu thuận la chân ánh mắt vượt qua hoàng minh thông nhìn về phía trong đại điện thanh phong xà yêu này cũng chỉ có thể nói là dung mạo thanh tú cùng nàng kém thật xa bao quát dáng người chờ chút phương diện đều là nàng toàn thắng duy nhất đáng ra nói chỉ là có chút ôn nhu khí chất cái này đích sắc là nàng không có nàng trước kia mềm mại đều là trang trong lòng kỳ thật rất bản thân rất độc rất tốt mạnh tại hát huyết đảo ma luyện năm trăm năm mỗi ngày đều muốn đối mặt hung lệ dị thú t à túy nàng tức thì bị rèn luyện thành một cây đao một thanh dị thường sắc bén khói đao nàng đao ý ngưng luyện mà cường hành cái này khiến nàng càng thêm xinh đẹp càng thêm sắc bén lại không có một kia ôn lu la chân cùng cao khiêm cùng một chỗ năm trăm năm đối với vị này tính cách cũng coi như hiểu rõ nàng biết chỉ dựa vào ôn lu không cách nào làm cho vị này động tâm nhưng là thanh phong trước kia cùng hắn nhưng là hảo bằng hữu khi đó nàng vị đại ca này vẫn chỉ là vị mới hóa hình tiểu yêu thanh phong khi đó thân phận địa vị đều cao hơn hắn bọn hắn tiến tới cùng nhau trở thành hảo bằng hưu loại giao tình kia tự nhiên không thể so với bình thường la chân kỳ thật vẫn là có chút lo lắng lo lắng nàng vị đại ca này cùng thanh phong đi cùng một chỗ bất luận từ góc độ của nàng xuất phát hay là từ l ạ bố góc độ xuất phát cái này đều không phải là chuyện tốt bọn hắn tại tu la tông cũng không có đứng ngưỡng còn có kim cương tông không có giải quyết lần này kim cương tông đều không có phái đại biểu tới kỳ thật đã biểu lộ thái độ hiện tại vẫn chưa tới nói chuyện yêu đương thời điểm la chân tâm lý nghĩ như vậy nhưng lại không tiện trực tiếp đối với l ã b ố nói nàng thậm chí không tiện tiến lên nói chuyện thu vi ngươi lại có tinh tiến cao k i ê m canh đồng phong không nói lời nào hắn chủ động nói ra ta nhìn khoảng cách bốn lần hóa hình cũng chỉ kém một bước thanh phong tiên phú là kém một chút thắng ở đầy đủ cố gắng chăm chỉ học tập cũng đầy đủ thông minh chậm c h ạ m không có khả năng tấn cấp cũng là bởi vì trên thân long tộc huyết mạch quá mầm manh hắn đưa cho thanh phong một khối màu xanh bảo ngọc đây là viễn cổ thanh long lưu lại một dầm máu phi thường phù hợp ngươi thanh phong có chút bất an nàng cùng lã bố quan hệ kỳ thật đều là lã bố chiếu cố nàng ngược lại là nàng từ bỏ lã bố tóm lại có chút xin lỗi lã bố nàng không có ý tứ tiếp nhận dạng này quạ tặng cũng không muốn tiếp nhận dù là đây là nàng thành đạo căn cơ nhưng nàng tính cách chính là như vậy cao k i ê m cười cười tu la tông vẫn rất có nội tình ta nhìn thấy thanh long máu liền chuyên môn lưu lại chuẩn bị tặng cho ngươi vừa vặn ngươi đã đến thanh phong lắc đầu nói ra không công mà ngừng lộc nhận lấy thì ngại g i a chúng ta giao tình nhưng so sánh cái này nho nhỏ đổ vận trọng yếu nhiều cao k i ê m biết thanh phong tính cách h á n quang ngón búng ra thanh long máu liền hóa thành một đạo thanh quang đầu nhập thanh phong mi tâm thanh long máu lực lượng khổng lồ tụ hợp vào thanh phong thất hại đối với nàng thân thể cùng thần hồn đều tạo thành to lớn chủ kích bàng bạc tràn trề lực lượng thôi thúc giới thanh phong lại vô lực nói chuyện nàng càng vô lực kháng cự chỉ có thể tận lực lấy thần hồn dẫn đạo thể n ộ i lực lượng lưu truyền một dọn thanh long máu tựa hồ không tính là gì nhưng đây chính là viễn cổ thanh long lưu lại máu cũng không phải những huyết mạch kia hỗn tạc rồng có thể so sánh thanh phong rất nhanh liền bị một đoàn thanh quang bao trùm trên mặt nàng lộ ra thống khổ chi sắc cương đại như thế lực lượng là nàng khó mà cao k i ê m thanh â m tại chuyển vào thanh phong thức hải ta tới giúp người vận chuyển huyền minh hóa rồng trải qua môn b i thuật này nói đến cũng không coi là nhiều cao minh lại thắng ở bình thản công chính có thanh long máu cung cấp lực lượng huyền minh hóa rồng trải qua liền có thể không ngừng thuần hóa lực lượng dung nhập tự thân huyết mạch thanh phong tu vi quá kém nàng biết rõ điểm này cũng khó có thể khống chế thanh long máu lực lượng cao k i ê m lại khác hắn thần nghiệm khẽ động đã hoàn toàn ngăn chặn thanh long máu đi theo hắn cùng thanh phong thần ý kết hợp thôi động huyền minh hóa rồng trải qua vận chuyển không ngừng hóa giải hấp thu thanh long máu một bước này nhìn dễ dàng trên thực tế cũng chỉ có cao k i ê m mới có thể làm đến đổi lại hoàng long c h â n quân la nghiệp chi lưu bọn hắn lực lượng rất mạnh lại không cách nào như vậy tinh vi vận chuyển khống chế sức mạnh chớ nói chi là thanh phong thân thể yếu ớ t lấy thanh phong thân thể hoàn toàn không cách nào gánh chịu thanh long máu lực lượng ngoại lực gia nhập sẽ chỉ làm thanh phong chết càng nhanh cao k i ê m đối với thanh phong tình trạng cơ thể rất quen thuộc lại tinh thông huyền minh hóa rồng trải qua lại hắn đến chủ đạo thôi động huyền minh hóa rồng trải qua sự tình liền trở nên dễ như t r ở bàn tay từ nơi sâu xa thanh phong cảm giác được chính mình thần hồn cùng cao k i ê m thần hồn thành lập vi diệu liên hệ cũng chính là thông qua mối liên hệ này nàng nhìn thấy đến cao k i ê m thần hồn thần hồn kia h ừ n g h ự c như lại n h ậ t t à n mát ra bút hơi bay lên liệt liệt thần ánh sáng nàng chỉ là nhìn thoáng qua đã cảm thấy thần hồn đều muốn bị cái kia h ừ n g h ự c thần quang hòa tan mất thanh phong không còn dám nhìn nàng chuyên tâm phối hợp cao khiêm vận chuyển thanh long máu huyền minh hóa rồng trải qua không biết tuần hoàn bao nhiêu c h u tiền quay trúng quanh tại thanh phong bên người thanh quang trùng điểm xen lẫn rất nhanh hợp thành một cái màu xanh quang kén đem thanh phong hoàn toàn phong bế ở bên trong cao khiêm biết đã đến, đến tấn cấp hóa hình thời khắc sống còn một bước này lại cần thanh phong chính mình đến yêu quái mỗi một lần hóa hình cũng sẽ là từ thân thể phương diện thuế biến bốn lần hóa hình gian nan như vậy. cũng bởi vì đến một bước này cần thần hồn phương diện thuế biến thần hồn nói hư vô mờ mịt lại cần lấy lục thân làm căn cơ yêu quái càng cần hơn kích phát trong huyết mạch lực lượng mới có thể thu được bốn lần hóa hình khả năng cao k i ê m tôi phát thanh long máu giúp thanh phong vượt qua tích lũy cửa ải khói nhất thẻ còn lại thuế biến thất bại là sẽ không thất bại chỉ là cụ thể có thể đạt tới cấp độ gì liền canh đồng phong ngộ tính của mình nhìn nàng năng lực trí tuệ ngoài cửa hoàng minh thông cũng cảm nhận được bốn lần hóa hình thuế biến phong thích ra kỳ diệu lực lượng hoàng minh thông nhịn không được quay người liền thấy thanh phong kết thành màu xanh q u ă n kén hắn vừa khiếp sợ vừa là hâm mộ c h ấ n kinh là la bố thật có thông tin ê trí năng thời gian nói mấy câu liền để thanh phong tiến vào bốn lần hóa hình hâm mộ là thanh phong b ậ n khí thật tốt lần này có thể tới đáng tiếc hắn là cái nam không có cách nào cùng thanh phong so hoàng đạo hữu đây là tặng cho ngươi tiểu lễ vật cao khiêm không biết lúc nào đến hắn tiện tay đưa cho hoàng minh thông một khối mang theo màu vàng đất kết tinh đây là thổ long lưu lại long thủy vừa vẫn thích hợp hoàng đạo hữu hoàng minh thông lúc trước đối với hắn cũng không thể lắm cao khiêm lấy được tu la tông bà khố chọn kiện phù hợp hắn lễ vật lại dễ dàng bất quá hoàng minh thông cũng có chút giảm nhưng hắn nhưng so sánh thanh phong lý trí nhiều những vật khác hắn có thể khiêm nhượng khắc khí viên này long thủy quan hệ đến hắn tấn cấp bốn lần hóa hình hắn cũng sẽ không khắc khí hắn cúi người chào thật sâu hai tay tiếp nhận long thủy đã tạ tông chủ cao khiêm đã dạy hoàng minh thông giữa chúng ta giao t ì n h đây đều là việc nhỏ hắn còn nói thêm thanh phong còn muốn ở đây đợi mấy ngày hoàng đạo h ư u trước tiên có thể đi nghỉ ngơi hoàng minh thông đương nhiên sẽ không phản đối hắn cầm tới long thủy đã vừa lòng thỏa ý tiếp tục đợi tại cao khiêm bên n ờ i ngược lại không biết nên nói cái gì làm cái gì hắn đương nhiên muốn định đoạn cao khiêm nhưng hắn cũng biết chính mình cùng cao khiêm cấp độ kém quá nhiều c ư ép cùng cao khiêm tụ cùng một chỗ đó là cao khiêm cùng hắn không phải hắn ngồi cao khiêm các loại thị nữ dẫn hoàng minh thông rời đi la t r â n tài vừa cười vừa nói ca ngươi đối với hai vị bằng hưu thật đúng là giả nghĩa n g khí thu la tông tài đại khí thô những này không tính là gì cao khiêm nói lại nói chuyện này đối với bọn hắn cũng chưa chắc chính là chuyện tốt chỉ hy vọng bọn hắn về sau không nên đoán ta liền tốt hắn lại đối la chân nói ra ngươi cũng như vậy chỉ hy vọng về sau ngươi không nên đoán ta la chân rất không cao hứng cùng lắm thì chính là v ừ a chết ta toán ngươi làm gì cao khiêm mỉm cười không nói gì thêm la chân không biết rõ cao khiêm ý tứ nàng đang muốn truy vấn một vệ kim quang đột n h i ê n từ trên trời giáng xuống trực tiếp rơi vào tu la thánh điện phía trên tu la thánh điện là tu la tông thánh điện phi h ạ n g phi thuyền đều không cho phép từ mảnh này trên không khu vực phi hành đột nhiên tới kim quang lại rơi tại tu la thánh điện phía trên lập tức hấp dẫn tất cả yêu chú ý chúng yêu đều, đều là nghị l u ậ n ở mỹ không biết chuyện gì xảy ra kim quang nhất chuyển hóa thành một người đầu trọc kim ý đại hán hán cao dọc quát n ị c h tặc lã b ú ở đâu